đức quang trên mặt càng là lộ ra một chút xấu hổ vẻ giận dữ tiểu hắc nói không sai ngươi nói cho ta dương vô song ở đâu ta bảo đảm ngươi thăng cấp đang khi nói chuyện mục thiên tùy ý dựa vào ở trên ghế xạ lồng rõ ràng nói rất tùy ý nhưng là nhưng có loại không tên ma lực khiến người ta không tự chủ được địa tin tưởng đức quang xứng sở nhưng là cổ lão bản nhưng sáng mắt lên trên ghế xạ lồng mở miệng nam nhân trẻ tuổi cái kia c ố khí độ quá quen thuộc kẻ bề trên khí tức ha ha ha đà tạ liễu công tử Đức quang, ngươi ngốc đứng ngốc Quang, quý ngươi ngươi nhân. gì, gặp phải quý nhân. Chương 713, Sơ làm tiểu r ư làm ờ sư mục t i hắc, khắc thường. vô song Tiểu biểu đệ đức quang một mặt dại ra giật mình với nảy quần người xa lạ khoe khoang khoác lác càng kinh ngạc chính mình biểu ca phản ứng biểu ca ngươi không có uống nhầm thuốc đi tiểu biểu đệ đức quang làm người thành thật có điều người đàng hoàng cũng có lúc nổi giận hắn hiện tại liền cảm nhận được nhục nhã xác thực hắn lúc trước dương danh truyền đạo trong đại hội bị thua nhưng là cũng không phải thực lực của hắn không đủ dương danh truyền đạo đại hội là làm gì không chính là cường giả xuất đạo dương danh mà có thể có tư cách tham gia võ đài t ỷ thí từ phương diện nào đó tới nói hắn chính là cái thời đại này một đường cường giả thực lực chứng minh đó là có tư cách khai tông lập phái mở ra đạo trường tồn tại dù cho là nhìn thấy hắn thần tượng dương vô song hai người đều là lấy cùng thế hệ tương giao hộ xương đạo hữu mạnh như dương vô song cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện nói muốn chỉ điểm mình lẫn nhau lĩnh giáo còn tạm được hiện ở một cái thằng nhóc cộng thêm một người trẻ tuổi dĩ nhiên nói chỉ điểm mình còn lời thề son sắt bảo đảm chính mình võ đài tỉ thí thăng cấp quả thực hoạt thiên hạ chi đại kê cổ phú hô vài tiếng nhưng là biểu đệ nhưng thờ ơ không động lòng nhất thời hắn liền cúng lên hắn xem người rất chuẩn không sẽ sai lầm cũng không muốn chính mình biểu đệ bỏ qua cơ duyên liền l i ề n thanh d ụ đức quang đối với mình biểu ca vẫn rất tín phục tuy rằng biểu ca thực lực tu vi kém xa tít t ắ p hắn nhưng là biểu ca từng trải phong phú làm người khéo đưa đẩy đạo lý đối nhân xử thế vượt xa cho hắn vì lẽ đó to to nhỏ nhỏ sự tình hắn đều cùng biểu ca thương lượng để biểu ca hỗ trợ quyết định nhưng là hôm nay sự hàm hậu đức quang không chuẩn bị nghe biểu ca còn nữa hắn cũng đáp ứng rồi dương vô song không tùy ý hướng người ngoài tiết lộ thân phận của nàng biểu ca ngài đừng xả người đối với tu sĩ cấp cao không biết chớ bị người giao động to con đức quang cũng là ngay thẳng hải tử ngay mặt nói đến đi ra giáng dấp kia hiển nhiên đem mục thiên đoàn người xem là tên lừa đảo mục thiên không chút biến sắc đào nguyên tội nhân nhưng là cao mày có điều không đợi hai vị này có động tác gì tiểu hát lập tức nhảy ra ngốc đại cái ngươi nói ai là tên lừa đảo ngươi vốn là đi nhầm con đường khỏe mạnh một môn thần thông ở trên tay ngươi đều phá hủy đức quang cao mày vừa bắt đầu hắn liền phát hiện đối phương ba cái đại nhân đều là thần trùng cảnh tu sĩ còn hai tiểu hải t ử căn bản không có lưu ý có điều giờ khắc này tiểu hát nhảy ra hắn kinh ngạc phát hiện đứa bé này cũng là thần trùng cảnh tu sĩ phổ thông loại cảnh tu sĩ nhiều hơn đ ề u thực lực chân chính cao thấp đánh qua mới biết có điều tuổi như thế tiểu nhân nhỏ bé thần trùng cường giả xác thực để hắn giật này cả mình ngươi cũng là thần trùng cao thủ như thế tiểu nhân nhỏ bé thần trùng cảnh đức quang để cổ phú cùng với một đám thủ hạ trố mắt ngoắt mồm cảm nhận được mọi người nhìn kỹ tiểu hắc cảm thấy phi thường có mặt mũi lạnh nhạt nói ừ ta là thần thú hóa hình hiếm thấy nhiều quái Đức Quang nhất thời nổi thời lập ò n tôn kính, nguyên huynh thần thú, chẳng trách, ấm, ấm, nói như g ghê gớm, ghê gớm, tiểu thổ thú, trách, hệ lai là đệ v y này vẫn về đúng muốn hướng về người lĩnh bản thần hồn tâm, đem tiểu quan xem、so、tài thì ngôn luận thuật lại cho chính mình đem đệ. Lúc giáo là láo lại l một mật âm, xem tiểu thuật tiểu biểu hồi. hắc thì cho tài so cổ ậ tức đức quang thần sắc hoài nghi giảm nhiều thần thú thiên phú dị bẩm đối phương là thổ hệ thần thú nói không chừng thật sự liền nhìn ra chính mình thần thông chỗ thiếu sót liền khá là hữu hảo địa hướng về tiểu hắc hàm hậu nợ nụ cười nói đến này ngốc đại cái cũng là khuyết gân tiểu hắc đang khó chịu đây thấy hắn như thế diễn xuất nhất thời cái ra bưng lên đến, đến rồi chậm đức quang nhất thời sững sờ ở sờ đ ầ u một cái ngốc đứng tại chỗ xem bên cạnh cổ lão bản lòng như lửa đốt một bộ chỉ tiết mài sắt không nên kim rằng rớp liêu h u n h đệ mục thiên đối với cổ lão bản tiêu tiếu liền đối với đức q u a n g nói dương vô song là truyền đạo môn đồ nhân hoàng đệ tử thật không có ác ý đơn thuần là trong nhà hài tử muốn gặp gỡ nàng ta cũng không coi đây là điều kiện thuyết phục ngươi tương phùng tức là hữu duyên ta t r ợ ngươi một cái ngươi á o nghĩa thần thông nội tình không sai dốc lòng tìm hiểu đánh bóng ngày khác vào phẩm thành tựu hạ phẩm áo nghĩa thần thông không khó nói xong cổ lão bản thiên ân văn tạ đức chỉ mới nghĩ tạ lại không chịu được mất mặt trước vẫn là mười ngàn cái không chịu hiện tại đột nhiên lịch chuyển đến vừa ra thật là thơm tiết mục thực sự quá lung túng đức quang nữ nhăn nhó nắm thật hồi lâu mới trịnh trọng việc địa hướng về tiểu hắc q u c cung một bộ thỉnh giáo gián dấp mục thiên nhìn s ữ n g sở nguyên bản hắn muốn ra tay chỉ điểm nốc con to nhưng là đối phương liều lĩnh đem tiểu hát xem là sư phụ của chính mình nhóm ba người tất có thầy ta yên t i ể u sư phụ xin chỉ giáo nốc đại cái lần thứ hai chín mươi độ c ú c cung cái kia vẻ mặt coi là thật là trang trọng thần thánh nay nhưng làm tiểu hát dọa sợ hắn vẫn là một bà bảo, bảo tuy rằng sức chiến đấu dũng mãnh nhưng là không làm cho người ta làm qua sư phụ a kết quả là ánh mắt của hắn chết đi hướng về mục thiên cầu cứu mục thiên cùng liễu hàn tô đối diện n ở nụ cười sau đó mục thiên mở miệng nói tiểu hắc nhân ra thỉnh giáo ngươi ngươi làm sao không điểm phản ứng nói đến lúc này mục thiên đúng là có chút yêu thích ngốc con to tính tình là một vị cao thủ nhất lưu bởi vì biết đ ố i phương là thần thú khả năng thật sự có thể chỉ điểm mình liền như vậy trịnh trọng hướng về một đứa bé thỉnh giáo thực sự là hiếm thấy tương lai nhất định rất nhiều tiền đồ a tiểu hắc nhìn thấy mục cha mặc kệ hắn lần thứ nhất làm lão sư trong lòng thực sự hư liền hắn khuôn mặt nhỏ hoa nước ba ba dầm g ì nói được thôi chờ sau đó đi theo ta đức quang cười hì hì được không bao lâu phi thuyền đi tới cổ lão bản ra tư nhân đ ì n h viện rất là nhiệt tình chiêu đãi một phen ngày thứ hai cổ lão bản cùng đức quang vui sướng cảm tạ mục thiên đ o à người n đa tạ tiểu sư phụ chỉ điểm đức quang trịnh trọng việc địa cảm tạ trong con ngươi còn lóe vẻ hưng phấn hiển nhiên thu hoạch không ít n à y một đêm tiểu hắc miệng đủ h ắ c miệng đức quang áo nghĩa thần thông huyền vũ thánh thuận bị hắn nói không còn gì khác điểm ra thần thông kẽ hở quy tắc lỗ thủng một cái sọn có điều cũng chính bởi vì vậy mới triệt để thuyết phục đức quang chính mình trong mắt rất hoàn mỹ thần thông liền để có như thế nhiều kẽ hở hắn không có phát hiện nhưng là nhân ra như thế liền nhìn ra lập tức phân cao thấp à. tiểu h á c xẹp xẹp miệng chút lòng thành ta không làm qua lão sư không biết làm sao giáo người khác khà khà vốn là cha ta dạy ngươi ngươi lựa chọn để ta giáo sau đó hối hận chết ngươi đức quang vội vã xua tay không hối hận không hối hận nghe tiểu sư phụ một lời nói vượt qua khổ tù ba năm cổ phú ý thức được cái gì vội vã nhìn phía mục thiên chỉ thấy mục thiên chỉ là tiêu tiếu cũng không nói lời nào trên thực tế tiểu hắc nói không sai nếu để cho hắn chỉ điểm hắn có thể nhất c h â m kiến huyết cho đến chỗ yếu nói không chắc đức quang hạ phẩm áo nghĩa thần thông liền thành có điều ván đã đóng thuyền chỉ có thể nói hắn bỏ qua một hồi cơ duyên cổ lão bản đức quang đạo hữu không quấy dày đi tìm vô song đại sư tỷ lần sau hữu duyên tạm biệt nói xong mục thiên liền mang theo người một nhà rời đi lúc rời đi trong lòng mọi người yên lặng đếm lấy mấy ngũ bốn ba c h ờ một chút mới đếm tới ba như mục thiên đoàn người dự liệu đức quang lúc này quả nhiên mở miệng nói cái kia các ngươi không phải muốn tìm dương vô song mà ta mang bọn ngươi đi thôi kỳ thực ta cũng cảm thấy nàng hành tung rất quỷ dị thật giống không thích hợp lắm vô song đại sư tỷ sao chương bảy trăm mười bốn địa cầu tu sĩ giới huy hoàn toàn dựa vào này b á i kiếm tông là đỉnh cấp môn phái truyền thừa thiên ngoại cường giả như mây mấy năm qua dương danh truyền đạo đại hội b á i kiếm tông có thể nói là ra tận danh tiếng anh em nhà họ liễu chờ sau đó b á i p h ỏ n g thời điểm có thể muốn khách khí một điểm chúng ta địa cầu thổ ở thiên cách giới không sợ ai nhưng là nhân ra dựa lương chư thiên liên minh chiếm không tới tiện nghi gì có điều yên tâm ta lão cổ ở thiên cách giới thủ phủ giới kinh doanh có chút danh tiếng b á i kiếm tông bộ phận linh dược vẫn là từ ta này nắm hàng đây cổ lão bản rất đạt đến một trình độ nào đó làm được hướng đạo nên làm tất cả này không này sẽ trực tiếp dẫn mục thiên đoàn người đi tới b á i kiếm tông trụ sở theo đệ cổ lão bản lại nói cường long ép không được địa đầu xà hắn ở thiên cách giới thủ phủ vẫn tinh có chút mặt mũi có thể giúp bọn họ đưa lên b á i thiếp mục thiên liên thanh cảm tạng cổ lão bản lộ ra thương nhân quán tính hiền lành cười to đang khi nói chuyện phi thuyền ngay ở trong một khu rừng rậm hạ xuống ở phương xa tươi tốt rừng cây mơ hồ có san sát nối tiếp nhau kiến trúc nghĩ đến đây chính là bái kiếm tông cổ lão bản bắt chuyện một tiếng sau đó hướng về bái kiếm tông đi đến cũng không lâu lắm cổ lão bản một mặt khó chịu quay về một bên đức quang vấn đạo đức quang tiểu tử ngươi nhìn rõ ràng sao vô song đại sư tỷ thật sự ở bái kiếm tông làm khách đức quang gật g ủ đúng đấy cổ lão bản vậy thì kỳ quái ta hỏi thăm cùng ta quan hệ rất là quen thuộc một quản sự thề thốt phủ nhận xem ra không giống như là nói dối nói xong cổ lão bản đưa mắt đặt ở mục thiên đoàn người trên người mục thiên đoàn người không nói gì ngược lại là vẫn không nói gì liễu hàn tô lúc này mở miệng nói có tình huống hiển nhiên đây là đang hỏi mục thiên mục thiên không nói gì mà là thần hồn nhìn quét bái kiếm tông toàn cảnh thần hồn lực lượng không nhìn trận pháp cấm chế cực kỳ bí ẩn địa lẹn vào trong tông môn rất nhanh mục thiên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ giận dữ đào nguyên tiểu hắc cho ta đánh vào đi tiểu h ắ c xứng sở đúng là đào nguyên tội nhân thẳng thắn ôm quyền lĩnh mệnh vâng thiếu chủ tiểu h ắ c nhất thời phản ứng lại thật điện mục cha nói xong hai người phá không mà đi lưu lại một mặt mộng bức cổ phú đức quang đoàn người đánh đánh vào đi ta thiên không có nghe lầm hai huynh đệ nhìn chăm chú như thế trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn kẻ điên chuyện này thực sự là quá điên cuồng đỉnh cấp tông môn liền như thế một lời không hợp liền đánh vào đi đã tiệm an. song song lúc này khuôn mặt nhỏ rất gấp gáp lôi kéo mục thiên tay bất an vấn đạo vô song tỉ tả làm sao bọn họ giam lòng vô song mục thiên âm thanh rất bình tĩnh nhưng là ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nội tâm hắn sự phẫn nộ dương vô song nha đầu này xác thực là người chuyên gây h o ạ nhưng là mục thiên nhưng phi thường thưởng thức cái này dám đánh dám bính vĩnh không chịu thua đồ đệ tầm thương chính quy tỉ thí nha đầu này bị người đánh gần chết mục thiên đều sẽ không nói nửa câu nói nhưng là nếu là người khác sử dụng thấp hèn thủ đoạn hắn chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ biết điều ba năm mục tiên lần thứ nhất nội tâm sinh ra khổng lồ như thế tức giận ba năm chưa hề đi ra hoạt động có mấy người đều quên sự tồn tại của ngươi liêu hàn tô nói mục tiên, ngày hôm nay bọn họ đều sẽ nhớ lại đến ai mới là vùng thế giới này chân chính chủ nhân mục tiên liêu hàn tô trò chuyện một chữ không tự nhiên vào cổ phú đức quang hai huynh đệ trong thai hai người nghe được hai mặt nhìn nhau chưa kịp hai người tiêu hóa phía trước liền chuyển đến quát tầm tiếng cùng nổ vang nổ vang tạp bãi hết thể những người không liên quan mau chóng tránh lui như có tử thương tổng thể không phụ giả nha hống nói chuyện chính là tiểu hắc giờ khác này hắn biến thành một vị nguy nga cự nhân đỉnh thiên lập địa lực bản sơn h ạ khí cái thế t ừ đâu tới r a súc dám đến ta bãi kiếm tông gây chuyện tiếng xe do tiện đà liền ba vang lên bãi kiếm tông bên trong nhất thời bay ra mấy bóng người mỗi người trên người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ xa xa đức quang sắc mặt đều thay đổi bái kiếm ngũ tử canh kim kiếm tử ất m ộ c kiếm tử ly hỏa kiếm tử quỳ thủy kiếm tử tuất thổ kiếm tử này có thể đều là kim loại bảy chuyển nhập đạo thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử ta thiên dĩ nhiên trực tiếp đã kinh động bọn họ song lần này có thể thảm tiểu h ắ c không chút nào yếu thế ngươi tiểu gia ra, ra ở đây vội vàng đem ta vô sòng tỷ giao ra đây ngay vậy nguyên bản khí thế hung hăng bái kiếm ngũ tử trên mặt lộ g a biến hoa tế nhị vô song đạo hữu đích sắc đã tới bái kiếm tông nhưng là không lâu sau đó liền rời đi nói chuyện chính là bái kiếm ngũ tử bên trong canh kim kiếm tử người này một bộ t r ư ờ n g b à o màu và nóng g m à y kiếm mắt sao hình dạng đường đường lúc này nói chuyện cũng là nho nhã lễ độ làm cho người ta một loại đặc thù cảm giác hòa hợp a hóa ra là như vậy a quái rối tiểu hắc đần độn vào đầu thân thể khổng lồ vào đầu động tác thấy thế nào làm sao không phối hợp tình cảnh này xem mục thiên trận tròn mắt ta gấu con ngươi có thể hay không lại ở lại m ạ n h một điểm đúng là đào nguyên tội nhân không có để mục thiên thất vọng một phương đại ấn màu đỏ n g ỏ m đột nhiên đập ra đến trực tiếp bắn t r ú n g canh kim kiếm tử mạnh mẽ đập vào mặt đất đào nguyên tội nhân người tàn nhẫn không nhiều lời làm việc chính là thẳng thắn lần này cái khác bai kiếm bốn tử giận tí m m ặ t nhất thời nhân thủ gọi ra một cái tứ phẩm linh kiếm một chiêu kiếm xanh s ấ m một chiêu kiếm xanh thảm một chiêu kiếm đỏ đậm một chiêu kiếm minh hoàng đồng loạt bay ra thiên khí thế kinh người khẩn đón lấy canh kim kiếm tử cũng từ hố bên trong bò đi ra và n g rực rỡ anh kiếm trùng thiên kim m ộ t thủy h ỏ a thổ nay thình lình chính là bái kiếm ngũ tử sở trường cho hay năm người này ở từng người trên đại đạo l ĩ n h ngộ cực kỳ thâm hậu đ ơ n độc lấy ra cũng có thể một mình chống đỡ một phương cường giả nếu là năm người liên thủ thực lực đó càng là không thể tưởng tượng nhìn thấy tình cảnh này đức quang kinh hại đến biến sắc trong lòng yên lặng vì chính mình tiểu sư phụ lo lắng nhưng mà kết quả tất cả mọi người giật nảy cả mình tưởng tượng kịch liệt quyết đấu cũng không có phát sinh vị kia theo công tử nhà họ liếu lao buộc cầm trên tay một khối đại ấn màu đỏ ngòm quay về bái kiếm ngũ t ử chính là một chán vỗ một cái cũng một đánh xong đào nguyên tội nhân k h ả k h ả cười hiện tại tỉnh táo giao người không phải vậy các ngươi sẽ chết đi nói đến chết đào nguyên tội trên thân thể người nổi lên khủng bố hàn ý bị thương nặng bái kiếm ngũ t ử khắp cả người phát lệnh vội vã dặn dò trong môn phái thuộc hạ đem người mang đến các ngươi cùng vô song tiểu thư quan hệ gì các ngươi là chuyện đạo giáo đến không sai nếu biết các ngươi còn không mau mau thả người tiểu hắc lúc này chạy tới nghe được là chuyện đạo giáo người đến bái kiếm ngũ tử nhất thời thanh t ĩ n h lại canh kim kiếm tử càng là cười nói hồng thủy sông tới long vương miếu hóa ra là chuyện đạo giáo đạo hữu chuyện đạo giáo người các ngươi liền không sợ nói chuyện chính là mục tiên chiến đấu kết thúc hắn liền mang người lại đây tuất thổ thánh tử xem thường nợ nụ cười toàn bộ địa cầu tu sĩ giới là dựa vào chư thiên liên minh truyền đạo mới có hôm nay huy hoàng t r u y ề n đạo giáo tiểu thánh người còn muốn cảm tạ đây đang khi nói chuyện bái kiếm tông một vị tu sĩ mang theo một vị nữ tu sĩ chạy tới vô song tỉ vô song tỉ tiểu hắc cùng song song thân mật hô tới rồi dương vô song nhưng là sững sờ ở sơn môn khẩu đạo thân ảnh quen thuộc kia bay ngày một tiếng đồ nhi bái kiếm sư tôn trong phút chốc toàn trường yên lặng như tờ nghe được cả tiếng kim rơi sư tôn trước mắt vị này chính là truyền đạo thánh nhân nhân hoàng bái kiếm ngũ t ử hai mặt nhìn nhau nghĩ đến phương tài lúc nãy nô luận nội tâm né qua vài tia không ổn tâm tình mà cổ phú đức quang nhưng là hoàn toàn há hốc mồm đặc biệt là đức quang hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tiểu hắc tiểu sư phụ nói hắn sẽ hối hận chương bảy trăm mười lăm xem các ngươi kết cuộc như thế nào cổ phú nội tâm cự chiến phương tài lúc nãy bởi vì đắc tội bái kiếm tông lo lắng không còn sót lại chút gì nhân hoàng vị kia nho nhã lễ độ thanh niên tuấn tú dĩ nhiên là người trong truyền thuyết hoàng nhân hoàng bên ngoài địa cầu thổ đều biết nhưng là cổ phú không thấy được mà dương vô song làm làm đồ đệ đối với vu lao sư vậy dĩ nhiên là quen thuộc cực kỳ mặc dù mục thiên triển khai bí mật thần thông nhưng là quen thuộc thần hồn khí tức vẫn để cho nàng lập tức nhận ra sư phụ ngài làm sao đến rồi trải qua vừa bắt đầu kích động cùng hưng phấn sau khi dương vô song sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ không đ ú n thật giống làm cái gì đối lý sự bị người ta tóm lấy tự vô song chuyện gì thế này bọn họ giam lòng ngươi mục thiên liếc mắt nhìn một chút có quắp ngã xuống đất bái kiếm ngũ tử một chút hỏi dương vô song ngẩn ra ấp đúng nói ta tiểu thánh người ngươi có thể không oan đuồng người cũng không có giam lòng ngươi đồ đệ vô song ngươi mau mau giải thích một chút canh kim kiếm tử vội vã mở miệng dương vô song cũng gật đầu nói bọn họ không có giam lòng ta vậy ngươi vì sao ẩn nấp hành tung mục thiên bãi làm ra một bộ hưng binh vấn tội tư thế dương vô s o n g lại ngã quỵ ở mặt đất thẳng thắn nói đệ tử này không phải sợ đại sư h i n h phái người đem ta tóm lại sao sau đó ngay ở bái kiếm tông trốn trốn xin mời lão sư trách phạt nói xong dương vô s o n g vô cùng đáng thương nhìn mục tiên h nói cho cùng n h à đầu này vẫn là muốn tham gia dương danh truyền đạo đại hội cùng thiên hạ cường giả khắp nơi phân cao thấp trở về lại cẩn thận giáo huấn ngươi mục thiên làm rõ dương vô song sự liền quay đầu nhìn về bái kiếm ngũ tử lúc này bái kiếm ngũ tử cũng chạm lên nếu dương vô song đều giải thích rõ ràng bọn họ cũng là không cần lo lắng thậm chí còn có thể khiếu nại chính mình vô tội bị đánh yêu cầu tiểu thánh người cho lời giải thích tuất thổ kiếm tử dầm g ì đứng lên chỉ vào đào nguyên tội nhân đối với mục thiên nói tiểu thánh người nếu hiểu lầm giải trừ vậy ngài vị này người hầu có phải là nên cho xin lỗi bồi thường tổn thất thì thôi xin lỗi nhất định phải cho xin lỗi chính là quân tử bắt nạt chi lấy mới c ư bọn họ chỉ tiểu thánh người là một rất giảng đạo lý người từ hắn phổ biến đại thế chi chỉ liền có thể nhìn ra hiện tại hắn cùng dưới tay hắn đ ố i lý bọn họ liền có thể lấy này áp chế đào nguyên tội nhân mục thiên bắt chuyện thiếu chủ đào nguyên tội nhân một mặt s ố i q u ẩ y mới vừa muốn mở miệng nói xin lỗi lao phu quất hắn đào nguyên tội nhân vốn là tay đều d ơ lên đến rồi chuẩn bị ôm quyền nói xin lỗi kết quả chờ đến nhưng là quất hắn mệnh lệnh nhất thời mặt đỏ lừ lừ bàn tay lớn dâng ư lên bàn tay lớn màu đỏ ngòm liền khắc ở tuất thổ kiếm tử trên mặt cả người hất bay mạnh mẽ đập vào trong đất toàn trường hoàn toàn yên tĩnh bái kiếm tông còn lại bốn tử tức giận nhìn mục tiên canh kim kiếm tử tiểu thánh người ngang ngược không biết lý lẽ không phải là thánh đạo mục tiên lạnh lùng nhìn bái kiếm tông mọi người nói giam cầm đệ tử ta các ngươi khỏe đại c ầ u đảm canh kim kiếm tử hơi thay đổi sắc mặt có điều cũng không có túng tức giận nói vô song đạo h ư u chuyện này chủ đều nói chuyện vô song đạo h ư u ngươi nói một chút ta nghe vậy dương vô song nhược nhược địa đối với mục thiên nói lao sư kỳ thực cũng không tính giam lỏng chỉ là đánh một đánh cược mục thiên cái gì đánh cược lúc này canh kim kiếm tử mở miệng nói tiểu thánh người là như vậy tại hạ vừa thấy vô song đạo h ư u nhất thời lòng sinh ngưỡng mộ tình muốn theo đuổi nàng sau đó vô song đạo h ư u s ư n g chỉ có đánh bại nàng mới có tư cách theo đuổi nàng sau đó thì sao không chỉ có là mục thiên hiếu kỳ những người khác cũng mang theo thần sắc tò mò một nửa một nửa có thăng có phụ liền tại hạ liền sử dụng đòn sát thủ canh kim kiếm trận cùng vô song đạo hữu luận bàn n ố t lại vô song đạo hữu trong lúc nhất thời nàng không có phá t r ư ợ lúc này mới gây nên tiểu thánh người hiểu lầm vô song đạo hữu có phải như vậy hay không dương vô song nữu nhữ mày không có phản đối xem ra là ngầm thừa nhận tất cả tựa hồ chân tướng rõ ràng đáng tiếc mục thiên nhưng là tiêu tiếu, tiếu. ngươi không phải muốn truy cầu đệ tử ta ngươi là coi trọng nàng bạch hổ thân thể đi canh kim kiếm trận ngươi xác định nó là khốn trận mà không phải luyện trận mục thiên thanh nhâm bình tĩnh bên trong tràn đầy phẫn nộ bạch hổ trúc kim trưởng khí tức sơ xác cùng canh kim kiếm tử phi thường ăn khớp nếu như có thể luyện hóa bạch hổ thân thể không chỉ có thiên phú gốc gác tăng vọt liền ngay cả thần thể cũng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn nghe vậy dương vô song hoàn toàn biến sắc tựa hồ nàng cũng ý thức được cái gì chẳng trách ta cảm thấy trận pháp này quái lạ có chút tiêu hao sức mạnh cảm giác trong chốc lát đ ô n g nhiên tỉnh ngộ dương vô song tức giận vung lên nằm đấm lại như bái kiếm ngũ tử đi tới trong nháy mắt bái kiếm ngũ tử hai mặt nhìn nhau đặc biệt là canh kim kiếm tử cực kỳ chột dạ nhìn sải bước hướng hắn bay tới dương vô song lập tức lại như triển khai thần thông phòng ngự sau đó hắn đột nhiên phát hiện mình bị ổn định quanh thân một luồng sức mạnh kinh khủng suýt chút nữa đem hắn ép tới thở quá không khí đến ầm ầm theo mà đến chính là dương vô song linh khí nằm đấm ngươi d á m tính toán lao nương thực sự là chán sống đánh không chết ngươi vừa nay c ũ n g đúng dương vô song là giả tạo thời khắc này tính tình nóng n ả y dương vô song mới là thật sự nàng còn thật sự cho rằng có người theo đuổi nàng đây hóa ra là coi trọng nàng bạch hổ thân thể dương vô song được kêu là một khí ở nàng đều đều hiện chuyển trong thân thể đột nhiên bùng nổ ra từng trận kính khí mang theo sức mạnh quy tắc bổ về phía bái kiếm ngũ tử đánh bọn họ chạy trốn chết đương nhiên dương vô song trên tay cũng nắm chắc cũng không có muốn bọn họ mệnh canh kim kiếm tử vô song đạo hữu hiểu lầm dương vô song cút a a a a a a thấy khuyên bảo vô dụng canh kim kiếm tử vội vàng nói tiểu thánh người ngươi có chứng c ứ gì nói đúng ngươi đồ đệ bất lợi ngươi đây là ác ý chèn ép bái kiếm tông ta muốn hướng về chư thiên liên minh lên án ngươi ly hỏa kiếm tử không sai tiểu thánh người chư thiên vạn giới có thể lớn đây thế giới bên ngoài vượt xa ngươi tưởng tượng không phải là thổ tu sĩ có thể để cho chúa cho nói thể thành tiểu, tể thánh trừ thiên Từ trong tuất hoàng sinh mệnh, minh. thổ để địa, địa ngoài ngươi người này ngươi, lưng liên bên làm là là sau ra bỏ kiếm tâm ử trời lật tiểu thánh thể thì biết rồi, rằng người ngươi ngươi Ngươi ai Kiếm là là làm làm là muốn gì cho có phía sao. sao? sau lão nhân chư thiên liên minh trụ sở cầu đại sứ b á i kiếm ngũ tử đ i ề n cùng rêu r a o lên n g ự a khí rất là hung hăng gấp gáp một điểm đối với tiểu thánh người kính ý cũng đang tức giận trùng kích vào biến mất không thấy hình bóng mục nghe được bọn họ n h ắ c lên kiếm tâm l ã o nhân nhất thời cũng nhớ tới hắn liền mở miệng nói các ngươi sau lưng chỗ dựa là kiếm tâm l ã o nhân không sai bái kiếm ngũ tử nghe được tiểu thánh người hỏi ý kiếm tâm l ã o nhân nhất thời từng cái từng cái gặp hành hung năm người chúng nhìn thấy hy vọng trở nên oai phong l ấ m liệt dương vô song bị dọa dẫm nhìn thấy khả năng liên lụy đến người bề trên vật nàng cũng là d ừ n g tay dương vô song ngừng tay bái kiếm ngũ tử cho rằng mục thiên bọn họ sợ liền càng cổ vũ bọn họ hung hăng kiêu n g o Nêu nói, tiểu gào chương á n g h n n t ư bảy trăm mười sáu thiềm long gia huyên mới quá ba năm vùng thế giới này biến chuyển từng ngày trở nên thực sự là quá nhanh có lúc cũng không khỏi cảm thán thời gian sức mạnh to lớn địa cầu tu sĩ、si、giới toàn thể tu hành văn minh cất b ư ớ c thức đi tới tu hành tri thức phổ cập người tu hành nổ tung tăng trưởng đây là chiều hướng phát triển mà có thể có khổng lồ như thế thành k i ể u chư thiên liên minh ở ba năm nay bên trong đóng vai trọng yếu một c â u chư thiên liên minh không có hướng về huyền giới truyền đạo thì như vậy tâm mang ý xấu bọn họ truyền thụ là chân chính đệ tử trong môn tu hành chính thống truyền thừa ở ba năm nay bên trong bọn họ giao động đã từng t r u y ề n đạo giáo độc nhất vô nhị địa vị siêu phảm hoặc là nói bọn họ đã thay thế được t r u y ề n đạo giáo truyền đạo chức năng vô số truyền đạo sĩ trên địa cầu tu sĩ giới trên sàn nhảy sinh động các đại tông môn như sau mưa xuân r u ẩ n giống như sông ra huy hoàng thịnh thế khiến người ta sản sinh ảo giác địa cầu tu sĩ giới hôm nay huy hoàng đều bắt nguồn từ thiên ngoại bắt nguồn từ chư thiên liên minh nói như vậy thiên ngoại cao đẳng văn minh tu sĩ như thế muốn cũng không sai bọn họ là truyền đạo giả thế giới địa cầu tất cả đều là ngu m g ộ i chưa hoàn chỉnh tu hành văn minh thổ bọn họ chính là chúa cứu thế trời sinh hơn người một bậc loại này giai cấp trên địa cầu tu sĩ giới rất rõ ràng chư thiên liên minh thiên ngoại tu sĩ hưởng thụ rất nhiều đặc quyền không chỉ có là dị tộc tu sĩ cung cung kính kính liền ngay cả địa cầu bản thổ thổ tu sĩ cũng không dám t r e o bọn họ khắp nơi kính bọn họ một số huyền giới thánh địa truyền đạo sĩ trên địa cầu tu sĩ giới truyền đạo thì đều sẽ treo lên chư thiên liên minh tên gọi đã như thế không chỉ có lai lịch thuần khiết hơn nữa đi đến chỗ nào đều chịu đến lễ ngộ địa vị cao cả ở xã hội này bối cảnh giới chư thiên liên minh tu sĩ tâm thái bành trướng vậy khẳng định là tất nhiên tình huống phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu tu sĩ giới bọn họ cũng là tiểu thánh người một người không thể tùy tiện nghị luận còn lại tất cả mọi người ở trong mắt bọn họ đều không phải người chỉ là ngu xuẩn man thú trên thực tế dù cho là tiểu thánh người một số chư thiên liên minh đệ tử thiên tài cũng âm thầm đoán thầm cảm thán vị này tiểu thánh người số may sinh ra ở đẳng cấp cao thế giới lúc này mới nắm giữ làm người ước ao đến phát điên thánh đạo trúc cơ dù cho tiểu thánh người chưa từng có ai kim loại mười hai vòng nhập đạo nắm giữ khủng bố tiềm lực nhưng là hắn trung quy là một con không có lớn lên ấu hổ địa ố muốn i diện giới hiếp, thiên liên minh. bài kiếm ngũ tử sức lực, vì lẽ đó bọn họ khi biết Dương Vô Song là tiểu thánh người đệ tử sau, canh kim kiếm dựa Dương Dương đệ huyền hắn không không hướng ngũ bọn Song thánh canh vẫn động đánh Song thân thể chư họ bạch hồ uy sau, xấu, Đây về cắp Vô Vô tử tử tử thể. vào vì lực, lực là là sức cứ lẽ đó đồ đ ý cầu tu sĩ giới cần dựa vào chư thiên liên minh bọn họ sau lưng là chư thiên liên minh sáng lập thánh địa chi kiếm sơn mà bọn họ chính là điểm này trọng điểm bồi dưỡng kiếm sơn đệ tử tinh anh canh kim kiếm tử không lo lắng chút nào bại lộ dù cho tiểu thánh tử biết rồi chính mình vừa không có tổn thương đệ tử của hắn tính mạng chỉ là luyện hóa một điểm bạch hổ thân thể bản nguyên có cái gì đáng sợ trọng yếu hơn sự tiểu thánh người không có chứng cứ nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này sau khi b á i kiếm ngũ tử lại sức lực mười phần lên đặc biệt là sau đó không lâu kiếm tâm lao nhân đến càng làm cho bọn họ tìm tới dựa vào tiểu thánh người đã lâu không gặp đánh tiểu nhân nhỏ bé lao tự nhiên đến rồi kiếm tâm lão nhân thần hồn bóng mở dần dần ở trên hư không hiện lên tóc bạc phiêu phiêu tinh thần chấn hưng ngược lại thật sự là có mấy phần thần linh cảm giác thế giới địa cầu ràng buộc lực lượng chính đang từ từ yếu bớt kiếm tâm lão nhân trên địa cầu phân thân cũng càng ngày càng lớn mạnh trước đây xuất hành còn cần dựa vào người mang theo thần hồn của hắn chạy khắp nơi bây giờ thần hồn lực lượng dĩ nhiên có thể tự mình ngao du hư không lấy thần hồn lực lượng can thiệp thế giới hiện thực mục thiên không có nhìn thấy lao hưu vui sướng mà là lẳng nói kiếm tâm lão nhân ngươi cần cho ta một cái giải thích kiếm tâm lão nhân kỳ thực cũng đoán được sự tình không tốt lắm liền hắn đối với mục thiên tiêu tiếu sau đó quay đầu nhìn về bái kiếm ngũ tử khuôn mặt tươi cười cũng ở quay đầu trong quá trình từ từ biến mất hướng tới nghiêm túc canh kim kiếm tử đem sự tình quá trình nói rồi một hồi kiếm tâm lão nhân thần hồn mật tin tức như vậy ngươi đến cùng có hay không sử dụng luyện hóa tiểu thánh người đồ đệ bạch hổ thân thể ngay vậy canh kim kiếm khí kỳ quái vấn đạo trưởng lão này khác nhau ở chỗ nào sao tiểu thánh người không có chứng cứ chỉ là suy đoán yên tâm đệ tử làm việc sạch sẽ sẽ không cho người lưu lại nhược điểm địa cầu tu sĩ、si、giới dựa vào mới có ngày hôm nay chút chuyện nhỏ này bọn họ sẽ không bám vào không tha vô liêm sỉ kiếm tâm lão nhân nổi giận phừng phừng ngươi thật sự dùng canh kim kiếm trận luyện hóa tiểu thánh người đệ tử ai đưa cho ngươi gan hùn mật báo các ngươi muốn chết sao bái kiếm ngũ tử nghe vậy trong lòng hồi hộp nhảy một cái có vẻ như sự t ì n h có gì đó không đúng hoàn toàn vượt qua dự tính của bọn họ kiếm tâm lão nhân trưởng lao phản ứng vì sao lớn như vậy tuất t h ủ kiếm tử trưởng lão ngài chuyện bé xé ra to đi kiếm tâm sắc mặt lão nhân tái nhận lý đều không có lý mà là quay đầu đối với tiểu thánh người sâu sắc bái một cái tiểu thánh người xin thứ cho lão phu quản giáo bất chu kiếm tâm đạo hữu không vội xin lỗi bản tọa lại như hỏi ngươi hỏi ý rõ ràng sao hỏi rõ ràng ngươi cho ta cái gì bàn giao hoan có đầu nợ có chủ tự nhiên muốn làm gì cũng được được mục thiên cùng kiếm tâm lão nhân đối thoại một câu không xuất mà rơi và o ở đây tất cả mọi người trong hai phút chốc tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người bái kiếm tông mời tới cứu binh vừa nhìn chính là một vị đại nhân vật thỏa thỏa là thiên ngoại đại năng nhưng là kết quả nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu vị đại nhân này vật hỏi rõ ràng tình huống không chỉ có không có che chở bái kiếm tông trái lại muốn đại nghĩa diệt hơn đương nhiên tối mộng bức vẫn là bái kiếm ngũ tử kiếm tâm lão nhân lại muốn đem bọn họ tung đi mặc cho tiểu thánh người xử trí này phảng phất trời đánh ngũ lôi để bọn họ không rõ trường lão cứu mạng trường lão trường lão ngài đang làm gì gọi ngươi tới cứu có thể có phải là để ngươi bán bái kiếm ngũ tử tuyệt vọng thần hồn thanh âm vang vọng ở bái kiếm tông trụ sở bầu trời thật lâu không tiêu tan mục thiên gật đầu quay về kiếm tâm lão nhân nói kiếm tâm lão nhân đây là các ngươi thánh địa đệ tử ta bất tiện ra tay hy vọng ngươi có thể giúp ta hảo hảo xử lý nói được xử lý bái kiếm ngũ tử nhất thời mặt như thi tỉ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi kiếm tâm lão nhân chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa nhìn bái kiếm ngũ tử suy nghĩ một chút nói tiểu thánh người đối với ngài ái đồ có lòng xấu xa chính là canh kim kiếm tử người này tội ác tài trời tội đáng ngôn chết không thể tha thứ có điều còn lại bốn người chỉ là t ò n phạm lao phu đem bọn họ giam giữ thánh địa lao ngục trăm năm lấy đó trừng phạt ngài thấy thế nào vô song ngươi cảm thấy thế nào mục thiên hỏi dương vô s o n g chuyện này chủ dương vô s o n g dám yêu dám hận đối với canh kim kiếm tử nàng tự nhiên hận không thể giết chết mà yên tâm còn cái khác kiếm tử sẽ không có lớn như vậy k i ể u liền liền gật gật đầu kiếm tâm lão nhân cười hì hì đã như vậy tiểu thánh người vậy thì như thế xử lý lao phu lần thứ hai hướng về ngài biểu đạ tay náy mục thiên vung vung tay không cần nói đến ta còn muốn cảm tạ này một m à n kịch ai có lúc vắng lặng quá lâu rất nhiều người cũng không biết vùng thế giới này chân chính chủ nhân là ai kiếm tâm đạo hữu ngươi biết không kiếm tâm lão nhân không nói gì trầm mặc không nói ở hắn bình tĩnh bề ngoài dưới nội tâm nhưng là tràn ngập phẫn nộ cùng khó chịu đối tượng không phải mục tiên h mà là chính mình trong môn phái vô dụng đệ tử thiềm long gia uyên chương bảy trăm m ư ơ i bảy kim loại cự nhân tam phẩm chiến hạm mục thiên mang theo cả đám rời đi chỉ để lại khắp nơi bờ b ộ n kêu rên khắp nơi bái kiếm tông thiên địa đại biến sắp tới m ư ơ i năm một đời mới người tu hành như sau mưa xuân r u ẩ n giống như nhô r a này bái kiếm tông cũng hội tụ các giới dị tộc địa cầu tu sĩ、si、giới bản thổ thổ chờ chút các nơi khu tu sĩ、si、trẻ tuổi bái kiếm tông là thiên cách giới thủ phủ lừng lẫy có tiếng đại môn phái đại đạo tràng trước hướng nơi này bái sư v ấ n đạo giả như cá g i ế t sang sông đến không suy ệ vô số một đời mới tu sĩ、si、cũng lấy r a nhập bái kiếm tông làm vinh nhưng là hôm nay một màn hạ phá tất cả mọi người kính mắt bái kiếm ngũ tử đạo trường tri chủ lại bị người đánh tới cửa ung dung treo lên đánh nhất là khiến tất cả mọi người chấn động chính là bái kiếm tông chuyển ra thiên ngoại thế lực nhưng là kết quả nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu trước tới giải vây thiên ngoại đại lão cung cung k i n h kính người thanh niên kia các giới dị tộc tu sĩ không có cụ thể khái niệm nhưng là đến từ địa cầu bản thổ các tu sĩ viền mắt bên trong nổi lên màu đỏ cả người kích động lên nhân hoàng ha ha ha ha vắng lặng ba năm rốt cục trở về bái kiếm tông bí địa kiếm tâm lão nhân ngồi cao bảo tọa b á i kiếm ngũ tử ngã quỵ ở mặt đất xin tha thanh không ngừng kiếm tâm lão nhân thở dài một tiếng canh kim kiếm tử người tự sắt đi ầm ầm mọi người phảng phất ngũ lôi náo động ngơ ngác mà nhìn kiếm tâm lão nhân nguyên bản xem đến hạ giới tiểu thánh người rời đi bọn họ vẫn cứ tường an vô sự liền trong lòng ôm mấy phần may mắn nhưng là không nghĩ tới vẫn là n g ê n đón tin dữ canh kim kiếm tử chưa từ bỏ ý định mang theo một điểm v ẻ thần kinh kiếm tâm trưởng lão ngài nói đùa sao ta không muốn chết ta ta nhưng là chúng ta thánh địa đệ tử tinh anh ngài cũng không có thể tùy ý xử trí lão phu đại lao tổ tổ n g lãnh địa cầu tu sĩ dưới tất cả công việc khống chế tất cả quyền sinh quyền sát đừng nói là ngươi chỉ là đệ tử tinh anh coi như là hạt nhân quản sự các đường trưởng lão lao phu cũng có thể tiên t r ạ m hậu tấu ai trưởng lão không có nghi vấn ngài quyền uy ý tứ đệ tử chỉ là muốn nói ngài quá chuyện bẽ xé ra to đệ tử tuy rằng đắc tội rồi tiểu thánh người nhưng là ngài cũng không cần như vậy p h ủ n g tiểu thánh người chân tối đi kiếm tâm lão nhân giận dữ làm càn người lão phu chưa từng sợ hơn người lão phu trước liền đã cảnh cáo các ngươi liên quan với tiểu thánh người sự tất cả cân nhắc làm sao không thể gây sự ngươi tự làm bậy không thể sống coi như là tiểu thánh người không trừng trị ngươi lão phu cũng sẽ không dễ dàng tha các ngươi ất một kiếm tử trưởng lão xin thứ cho đệ tử mạo phạm c h i tội lấy đệ tử góc nhìn toàn bộ địa cầu tu sĩ giới sức ảnh hưởng có thể so với chuyện đạo giáo lớn hơn nhiều h ú n g chi bây giờ thế giới r à n g buộc càng ngày càng nhỏ không chỉ có là thần t r ù n g ba chuyển trở xuống tu sĩ có thể giáng lâm địa cầu dù cho là thần t r ù n g bốn chuyển thậm chí năm sau chuyển cao thủ cũng có thể giáng lâm địa cầu không sai những cao thủ chỉ cần áp chế tu vi không triển lộ quá mức tu vi mạnh mẽ sức mạnh thì sẽ không đưa tới thiên phạt trưởng lão ngài bây giờ không phải là như vậy trạng thái tiểu thánh người ở phía thế giới này đã sớm không phải người mạnh nhất đúng đấy trưởng lão dưới tình hình như thế dựa vào cái gì nhường tiểu thánh người còn phải xử tử canh kim hình ngũ tử thiếu một người cái môn này tuyệt thế truyền thừa nhưng là phế bỏ bái kiếm ngũ tử kỷ kỷ méo mó nghe được kiếm tâm lão nhân đầu đau nhất thời v ô bàn một cái câm miệng ngu mội góc nhìn các ngươi cũng nhìn ra được tình huống huyền giới không thấy được bọn họ sẽ bỏ qua cho quy mô lớn tiến vào vào địa cầu tu sĩ giới cơ hội tựa hồ nhớ ra cái gì đó vốn cho là tìm tới một con đường sống trên ậ hận n ngũ người nhất sướng nhân nhìn ngã quỷ ở mặt đất đệ tử, thở dài nói, quên đi, để ngươi lực láo phục tiếc thuyết thời suốt. tâm một mặt mặt đất tử, thở chết quỷ Kiếm dài đi, mà ở đệ để õ ràng r điểm. t địa cầu tu sĩ giới xuất hiện rất nhiều thần chủng cảnh tu sĩ sau khi thế giới địa cầu đối ngoại giới bài xích liền giảm bớt hứa hơn nhiều huyền giới cũng vì hành động này muốn lấy quy mô lớn chiến tranh đoạt lại mất đi các giới địa bàn có điều không bao lâu tiểu thánh người thành tu nơi liền có một con kim loại cự nhân đột nhiên xuất hiện n à y kim loại cự nhân là càng cao cấp hơn chiến hạm này thần bí chiến hạm cấp bậc không chỉ có vượt qua tứ phẩm đặt đến tam phẩm hàng ngũ hơn nữa nó không giống trước các hệ liệt chiến hạm mập mạp cổng kềnh ngược lại này kim loại cự nhân liền như đồng một tu sĩ như thế linh hoạt thông thạo nắm giữ các loại thần thông có thể như siêu cấp thần thú chém giết gần người cũng có thể triển khai uy lực siêu quần áo nghĩa thần thông các ngươi biết điều này có ý vị gì sao các ngươi cho rằng địa cầu tu sĩ giới rất yếu truyền đạo hơn nửa dựa vào chư thiên liên minh đúng không sai các ngươi nhìn thấy đều không có sai nhưng là đó chỉ là một điểm nhỏ của tảng b ă n g t r ị m tiểu thánh người mấy năm qua ngoại trừ t ĩ n h tâm tu luyện cái khác tâm tư toàn tiêu vào chiến hạm này linh bảo lên bái kiếm ngũ tử ngơ ngác quỳ gối lạnh lẽo mặt đất nội tâm càng là hiện ra hàn ý tam phẩm chiến hạm chẳng trách huyền giới không có bất luận động tác gì mà là giống như bọn họ khắp thiên hạ vội vàng truyền đạo vơ vét tài nguyên tiểu thánh người hỏi lão phu ai mới là vùng thế giới này chân chính chủ nhân các ngươi biết không không phải ngươi và ta cũng không phải huyền giới mà là tiểu thánh người là địa cầu thổ lúc nói chuyện kiếm tâm lão nhân vô bàn đứng dậy ở trong đầu hắn ba năm t r ư ớ c nhân hoàng hướng về hắn khoe khoang khoác lác đang thanh thế giới địa cầu trở thành vùng thế giới này chân chính chủ nhân hắn không tin không ra ba tháng tiểu thánh người trong nháy mắt vung lên đánh huyền giới các nơi giới chủ phủ tơi bởi hoa lá toàn bộ thế giới hơn nửa đều rơi vào tiểu thánh người n ắ m trong bàn tay tình cảnh đó kiếm tâm lão nhân ký ức vưu thâm một thế giới thổ cho đùa trẻ con hắn sẽ không tha ở nhãn lực nhưng lại như một phương là huyền giới một phương khác nhỏ yếu thổ lại vẫn đánh thắng từ bắt đầu từ giờ khác đó kiếm tâm lão liền chân chính nhìn thẳng vào vị này tiểu thánh người nếu như nói trước chỉ là dành cho tiểu thánh người nên có kính ý như vậy sau đó hắn liền đem tiểu thánh người xem là một vị chân chính một thế giới người thống trị ở địa bàn của người ta liền cần tôn trọng chủ nhân đây là chư thiên vạn giới quy tắc ngầm một trong bái kiếm ngũ tử co quắp ngã xuống mặt đất canh kim kiếm tử người tự sát đi. Kiếm tâm láo nhân lại nói. Không không, trưởng lão, ta không muốn đi. Kiếm lại tự sát tâm ta láo láo, cầu h không thể thánh chủ không Hán hệ thông thiên, nhất định có thể cứu ta. Canh ế giết kiếm quyết kiếm t Trưởng ta, ta tổ trưởng Tương một trong, ta, ta tìm ta tổ ta. tử ra ra ngươi cũng sơn ngài quyền muốn quan láo, là láo. lai kim địa ra ra. có có cứu c bá xử sinh muốn cực cường kiếm tâm lão nhân lắc đầu ai cũng cứu không được ngươi tiểu thánh người xuất hiện ở thiên cách giới thủ phủ ở dương danh truyền đạo đại hội hiện trường điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ vị này ra bắt đầu tranh cướp đại đạo truyền thừa đây là cấp trên tối đề tài nhạy cảm các ngươi đều là danh môn sau khi hẳn phải biết đạo trưởng chân chính tác dụng ở này mấu chốt trên các ngươi hành vi tuy rằng không phải khiến cho tiểu thánh người xuống núi nguyên nhân chủ yếu nhưng là dính lên các ngươi liền s o n g đại năng trong lúc đó tranh đấu các ngươi chiêm không được n h â n quả đụng tới một tia các ngươi sẽ tan xương nát thịt chết không táng sinh nơi kiếm tâm lời của lão nhân như đồng sấm xét xa hưởng toàn bộ thần điện trở nên uy nghiêm tự h u y ề n nhà ngươi tổ gia ra, ra cũng cứu không được ngươi an tâm đi thôi chương bảy trăm mười tám khuynh giáo mà ra náo động thế giới cổ gia trạch viện tự nhiên cổ phú đức quang hai huynh đệ biết được mục thiên thân phận thực sự hai cái lập tức liền câu nệ lên vừa mới bắt đầu nhìn thấy mục tiên h trực tiếp ba quỳ chín lệ hành đại lễ rồi cùng cổ đại yết kiến thiên tử phong kiến thời đại ở trước thời đại liền kết thúc mục thiên làm sao sẽ tiếp thu khuyên can đủ đường hai người lúc này mới thảm thấp thỏm thắp địa được rồi một đệ tử lễ khắp nơi cung cung kính kính hầu hạ nguyên bản mục thiên còn muốn thay cái nơi ở có điều cổ l á o bản cực lực giữ lại liền mục thiên cuối cùng vẫn là ở hắn nơi này đặt chân trong hoa viên song song lôi kéo dương vô song khắp nơi chơi đùa dương vô song nhưng là mất tập trung vô song tỉ ngươi sao có phải là không thoải mái hay không lẽ nào là tên khốn kia luyện hóa ngươi bạch hổ thân thể sau tổn thương bản nguyên này thật giống không phải việc nhỏ không được ta muốn cùng bánh nói ai chờ một chút song song tỉ tỉ không có chuyện gì ngươi cũng không nên đi tìm sư phụ ta sợ không sợ trời không sợ đất dương vô song trong nháy mắt dây túng nàng dương vô song là một nhật thiên nhật địa nhật không khí nhiệt huyết bên trong nhị thiếu nữ bất luận thực lực đối phương cường đại cỡ nào nàng đều có dâng trào chiến ý hiện tại đánh không lại nhưng là nàng có thể vượt qua thế nhưng chỉ có chỉ có lao sư là khắc tinh của nàng nhớ tới ở nàng mười mấy tuổi thời điểm núi lớn như thế phụ thân ngã xuống lưu lại cô nhi quả phụ đối diện tông thân thúc thúc ứ c hiếp nàng bất đắc dĩ tuyệt vọng nhưng là lao sư xuất hiện một tiếng nha đầu có thể nguyện vào môn hạ ta đãng thanh đầy trời mù mịt ở ma đô đối diện lúc đó đỉnh cấp tông môn hãng hại lao sư vì nàng vì tiểu hắc dứt khoát kiên quyết cùng xa mạnh mẽ hơn bọn họ đỉnh cấp tông môn đấu pháp ở lão sư môn hạ tu hành là dương vô song cảm thấy vui vẻ nhất ấm áp nhất thời khắc bất chi bất giác ở dương vô song trong lòng vị này ca ca bình thường sư phụ cùng với nói là lao sư không bằng nói là phụ thân bình thường tồn tại loại này tôn kính sợ hai xuất phát từ nội tâm cùng cho tới hiện tại nữ hán tử rất là thấp thỏm lôi kéo song song tiểu nha đầu góc áo chính là không đúng tay song song lao khí hoành thu như ông cụ non vô song tỉ nhìn ngươi túng dạng không phải là ta biết vô song đại sư tỉ ta sợ mà anh anh anh n g ư ơ i cướp ta lời kịch anh anh anh hẳn là ta loại này tiểu khả ái mới nói một mình ngươi gái lỡ thì còn anh anh anh một lớn một nhỏ hai cái nha đầu đùa giỡn một hồi lúc này song song đã bị vô song ôm vào trong lòng không thể động đậy bàn tay đi vào nhiều ngứa không phải thì có chuông bạc giống như tiếng cười thanh thúy chuyển tới hiện tại ngươi là bổn đại tiểu thư tù binh mau mau giao ra tình báo bổn tiểu thư tha cho ngươi một cái mạng nhỏ vô song tiểu tỉ tỉ song song nhận tội toàn chiêu dương vô song lúc này mới đem song song để dưới đất nội tâm một trận a i t h á n hiện tại càng sống càng trở lại đi chiêu Chiều cái gì nhỉ? gì song song c h ấ p đáng yêu mắt nhỏ nghi hoặc m à nhìn dương vô song dương vô song tức đ i ê n chính là sư phụ có tức giận không ta một mình xuống núi tham gia dương danh truyền đạo đại hội hắn đều đổi tới thiên cách giới vốn là nói đi cũng phải nói lại giáo hơn ta nhưng là trở về liền đã quên ta ta hiện tại thật thấp phỏng thật hy vọng sư phụ lại đây xử phạt dễ chịu hiện đang lo lắng được sợ thấp phỏng bất an song song cười đùa nói bánh mới không hề tức giận khí hắn cố ý hù do ngươi Kỳ thực lần này không không thực toàn truyện tỉ, truyền tử tiêu tử tới, thông thiên chỉ huynh nhiên, huynh hắn chư minh, hắn nhà chưa có các có lần là liên này đến đến rồi, toàn bộ đạo giáo đều xuống núi, sư ngàn sư đến đến、rồi. Đương giáo giao đạo đều đạo đệ đều rồi, rồi. đi tới bộ ba qua quê nhà vẫn chưa về. sư sư sư vẫn song song tùy ý nói rồi vài câu nhưng là dương vô song nghe song nhưng sợ hết hồn toàn xuống núi là có ý gì sư phụ cho phép xuống núi nói như vậy đại sư huynh nhị sư huynh bọn họ đều trở về song song gật gật đầu Thịt thịt trên khuôn mặt mặt, khuôn nhỏ nhắn lộ ra chăm chú ra lộ vẻ v ừng a h chính ì n n là o a nói bảo bảo, song sẽ không lừa người hồn nhiên hứng, vô người rằng, Dương này này còn gọi lừa là lúc cao cái dớp. c một chút khó có khó thể t như tưởng được, dương đến n đều là d a truyền Nói n đạo đại hội. h Ừm. vậy ta cũng có thể quang minh chính đại mới thêm dương danh truyền đạo đại hội vâng vô song đại sư tỷ ngươi rụt rẹ một điểm được không không chỉ có là ngươi ta cùng tiểu hk cũng có thể tham gia đây đến thời điểm cũng có thể đại chiến khắp nơi cừng giả các cũng cho trực cũng có thể tham gia. Đây cũng quá ngươi Không nào, không nhận hiện liền không gia. gia, sư lời, tại tiếp ai tham thể bắt thả thể tham phụ phép h ra, đạo đầu đây lý. ừ vô song tỉ ngươi có ý gì ai cũng có thể tham gia ngươi là nói ta rất món ăn mà ta chính là yêu ăn đồ ăn không hề thật lòng tu luyện nhưng là nhân g i a từ nhỏ liền mạnh mẽ không cần tu luyện liền có thể thuấn sắt chín mươi chín phần trăm tu sĩ làm sao liền không tham ngộ bỏ thêm dương vô song lúc này chỉ cảm thấy ba quan t a n vỡ đây là nàng nghe qua mạnh nhất kẻ tham ăn tuyên ngôn nhưng là tinh tế vừa nghĩ lại vẫn thật sự rất có đạo lý đây là trí mạng nhất nhưng là tối khiến dương vô song chấn động vẫn là song song câu tiếp theo bánh cũng sẽ tham gia nha sư phụ cũng tham gia ai có thể đối phó với hắn tay gần đây địa cầu tu sĩ、si、giới, giới gió nổi mây vẩn sinh ra rất nhiều náo động đại sự trước có người hoàng ở thiên cách giới hiện thân ra tay diệt bái kiếm tông nghe đồn bởi vì liên quan đến nhân hoàng cái tin tức này bị đẻ xuống mọi người chỉ có thể từ biến mất bái kiếm tông bên trong suy đoán một hai đương nhiên mọi người quan tâm trung tâm không phải bái kiếm tông mà là nhân hoàng hiện thân thiên cách giới thủ phủ sau lưng mang đến ý nghĩa thiên cách giới thủ phủ là gần hai năm ước định mà thành truyền đạo nơi nhân hoàng mấy năm qua biết điều không lộ ra trước mắt người đời bây giờ đột nhiên xuất hiện ở dương danh truyền đạo nơi chuyện này thực sự là quá kính bạo rất nhiều địa cầu bản thổ, thổ tu sĩ hồi tưởng lại thiên địa sơ khai thời điểm khi đó không có thiên ngoại truyền đạo sĩ truyền đạo cho tới nay nhân hoàng truyền đạo thiên hạ dẫn dắt địa cầu tu sĩ giới đi về phía huy hoàng nhưng là ở này huy hoàng thời đại nhân hoàng cùng t r u y ề n đạo giáo nhưng không nóng không lạnh điều này làm cho thủ các tu sĩ cảm thán không thôi bây giờ nhân hoàng đăng lâm truyền đạo nơi toàn bộ địa cầu tu sĩ giới đều bởi vậy vội vã cuống cuồng mạng lưới thế giới càng là bàn tán sôi nổi liên tục đâu đâu cũng có các loại đồn đại ở tin tức này không ngừng lên men thời kỳ muốn khiến mọi người lãng quên hắn cái kia liền cần càng kính bạo tin tức quả nhiên thiên cách giới thủ phủ rất nhanh lại truyền tới náo động đại tin tức rất nhiều chuyện đạo giáo đệ tử chạy tới thiên cách giới thủ phủ bảo mệnh tham gia dương danh truyền đạo đại hội chuyện đạo giáo biết điều ba năm đã từng địa vị cao cả truyền đạo thánh địa thành bình thường tông môn ngoại trừ có tiểu thánh người nhân hoàng đạo thống vầng sáng nó cũng không còn bao nhiêu tin tức đi lộ ra mà lần này chuyện đạo giáo dĩ nhiên toàn dạy rỗ động nhân hoàng đệ tử thân truyền ba n g h n truyền đạo đệ tử này có thể nói là chuyện đạo giáo chân chính tinh anh vị trí mà bọn họ lập tức dĩ nhiên toàn bộ xuống núi tiểu thánh người nhân hoàng ngưu đồ rất lớn toàn bộ địa cầu tu sĩ giới đều bước lên ý nghĩ này trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới gió nổi mây vẩn biến hóa thất thường ngay ở thế nhân tiếng bàn luận bên trong một vị thanh niên huề ra mang khẩu đi tới truyền đạo dương danh quảng trường bắt đầu rồi đoàn người dương danh truyền đạo đại hội báo danh lữ trình chương bảy trăm mười chín cảm tạ nhân hoàng cảm tạ tiểu hát sư phụ trên đời bản không có cái gì dương danh truyền đạo đại hội bởi vì thiên cách giới cường giả thần thông đấu chẳng lạ lùng gì liên địa cầu liên minh cùng thiên cách giới địa phương liên hợp khởi đầu dương danh truyền đạo đại hội thiết chí quản lý cơ cấu đối với người tham dự tiến hành qua loa sàng lọc dành cho bọn họ ở chính quy trường hợp tỉ thí tư cách được chính thức tán thành trên võ đài tư cách không chỉ có thể danh chính n ô n thuận cùng các đường cao thủ thần thông đấu pháp thậm chí toàn bộ địa cầu tu sĩ giới truyền thông đều sẽ vì là mỗi một chàng đối chiến tuyên truyền Quyết đấu những cao thủ vốn là vì dương danh c h u y ê n đạo được cả danh và lợi chính thức con đường chống đỡ tự nhiên là bọn họ đồng ý nhìn thấy đồng thời nay một hồi thịnh hội cũng tạo thành một cái cực kỳ khổng lồ lợi ích liên mỗi một t r à n g đặc sắc quyết đấu đều có thể hấp dẫn vô số tu sĩ quan tâm bánh chúng ta đi đâu đăng ký song song ngày hôm nay rất hưng phấn từ khi biết được ngày hôm nay muốn đi báo danh dự thi sau khi tối hôm qua một đêm đều không ngủ lan qua l ộ t lại chăn đơn đều bị nàng bàn chân nhỏ đá nát mục thiên cười cợt ngày hôm nay không báo danh chủ nếu tới xem so tài đức quang sinh tử cục hơn nữa truyền đạo tv trên báo trước trên nói có chuyện đạo giáo đệ tử lên sàn a song song khuôn mặt nhỏ nhất thời đạp kéo xuống nói lầm bầm hoại tử bắt nạt lừa người ta cảm tình ha ha ha ha ha ha một bên mọi người bị song song c h ọ c cười lừa dối cảm tình tiểu nha đầu này dương vô song ở song song cái kia hỏi tham được tin tức liền ông mất cân giỏ bà thò c h a i rượu mở miệng nói song song ngươi yên tâm đi hiện tại không đăng ký lại không có nghĩa là không có báo danh quá trên thực tế đại sư huynh đã sớm an bài xong chỉ cần cầm tư liệu đi đăng ký một hồi sau đó đại hội quản lý kết cấu sẽ cho sắp xếp đấu trường thứ có thật không song song còn có chút không dám tin tưởng có điều rất nhanh lại hài lòng gật gù thật nhỏ song song tả ngươi nhanh đi đăng ký để người ta sớm một chút sắp xếp ta thi đấu ta không lên sàn không cần giúp ta đăng ký vẫn không nói gì liếu hẳn tôm ở miệng vâng sư mẫu dương vô s o n g nhìn ngó mục thiên được mục thiên gật đầu nàng mới lên đường nàng từng có kinh nghiệm cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen dương vô s o n g hô xong một tiếng sư mẫu xoay người rời đi mà liễu hàn tô mặt cười trên nhưng né qua một vệ đỏ ửng vì che giấu chính mình nàng còn cố ý chậm mọi người nửa cái thân vị nhưng mà người hắn đã tập mại t h à n h quen mục thiên cũng tương tự là rơi vào cuối cùng liễu hàn tô xa xôi thở dài ai lúc nào có thể bình thường một chút đây tiến vào dương danh truyền đạo quảng trường sau d ò người n g rất nhiều giày đặt lên có khí tức cường đại bình tĩnh linh tĩnh chuẩn bị lên đài tỉ thí cường giả cũng có tu vi thưa thất bình thường một mặt hưng ơ phấn kính ăn qua quần chúng mục thiên mang theo đoàn người qua lại dương danh truyền đạo quảng trường từng cái từng cái võ đài chi chít như sao trên trời giải rác ở giữa giới tử nạp tu di mỗi cái võ đài đều là một vùng trời nhỏ đủ khiến thần chủng cảnh cao thủ quyết đấu sinh tử cổ lão bản đức quang thi đấu bắt đầu rồi sao nhanh hơn nhanh hơn có điều ngươi có thể ở truyền đạo tv trên tìm tòi số phòng hai nghìn hai trăm ộ t năm ở trên internet trước tiên xem ồ nha thật tích đối thoại hai người là tiểu hắc cùng cổ l ã o bản tiểu hắc biểu thị hiện tại rất hồi hộp lần thứ nhất làm tiểu sư phụ cũng biết đồ đ ệ học tiểu gì nếu như đức quang bị người tùy tùy tiện tiện treo lên đánh mặt mũi của hắn nhưng là mất hết hai nghìn hai trăm ộ t năm tìm tới còn ở làm nóng người mau mau đi tìm đi đi hiện trường xem ai nha cảm giác so với chính ta lên đài còn căng thẳng đức quang có được hay không à? tiểu hắc một nghiệm n h ệ m nát kiểm phiếu tiến vào quan tái tịch đi tới hiện trường hắn vẫn không có đ ỉ n h chỉ b ư ớ c b ư ớ c thao đức quang có được hay không kỳ thực mục thiên cũng không lo lắng người dự thi vòng thứ nhất hai luân tùy cơ xứng đôi gặp phải đối thủ có mạnh có yếu tràn ngập hí kịch tính nhưng là như trước hai lần cơ hội đều thất bại như vậy cuối cùng sinh tử cuộc xứng đôi đối thủ cũng sẽ đồng dạng tao ngộ người thực lực rất lớn xác suất là cách biệt không có mấy nói tóm lại đức quang không nói thắng thua chí ít cũng không thể nhanh như vậy bị thua quả nhiên mọi người tiến vào thính phòng ngồi xuống thì đức quang chính đang kịch liệt tranh đấu chỉ thấy đức quang màu vàng đất mai rùa bao trùm được rồi thay cái t ừ huyền vũ triển l ế n giáp mới nhìn thật là có tự có một luồng uy vũ khí khái đặc biệt là lúc chiến đấu trạng thái cùng mấy ngày trước phát sinh biến hóa long trời lở đất trước chiến đấu hắn có vẻ rất là bị động cơ bản dựa vào thần thông biến ả o háo giáp chống đỡ thương tổn tình huống bây giờ nhưng phát sinh một chút biến hóa tuy rằng vẫn là để ngừa thủ làm chủ nhưng là đối chiêu thì lại có mấy phần cảm giác ngột ngạt đối diện kiếm tiên tìm hiểu hệ kim sức mạnh quy tắc một tay thần thông kiếm thuật vậy thì thật là tinh diệu phiêu giật bên trong mang theo tài năng tuyệt thế từng tiêm một lưỡi kiếm như tàm ti bình thường tinh tế nhưng có cắt chém tất cả bá đạo khí tước hai người thần thông quyết đấu phảng phất một mâu một thuẫn công cùng phòng hoàn mỹ va chạm、Và thật đặc sắc sinh tử quyết dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc thi đấu xem ra hai vị này đại sư đều là thuộc về loại kia khá là xui xẻo trước hai vòng đụng tới hát mã vị này kiếm tiên ta không rõ ràng nhưng là vị này đức quang sư phụ ta là hiểu rõ mấy ngày trước còn nhìn hắn thi đấu đây nhắc tới cũng kỳ quái vẹn vẹn quá mấy ngày vị sư phụ này thực lực dĩ nhiên tăng nhanh như gió, quá khó mà tin nổi ở hiện trường mấy ngày trước ta cũng nhìn thi đấu Vĩ này Đức Quang Đức trên sân kịch liệt chiến đấu khán giả bình luận cũng theo hoa tuyết giống như bay tới tiểu thác nhìn màn đạn cả người nhạc hỏng rồi khán giả tưởng thưởng trình độ thật cao thấy không đức quang thực lực tăng nhanh như gió có thể đều là công lao của ta ha ha ha ha đức quang cơ hội tốt cho ta làm hắn ngay ở tiểu hắc q u á t tẩm trên võ đài tình hình trận chiến quả nhiên có biến hóa mới kiếm tiên một loạt tiến công liền phòng ngự đều không có phá tâm thái không có bảo trì lại khá là s ấ t ruột nhìn thấy đức quang lộ ra một cái phòng ngự kẽ hở liền tay nắm kiếm quyết nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo trùng thiên ánh kiếm đâm hướng về đức quang sau đó vô số đạo kiếm khí như đi theo đức quang thấy này không chút nào hoảng người mặc c h i ể n luyến giáp đạo đạo thần quang bao trùm thân thể của hán khủng bố sức mạnh quy tắc diễn biến mà ra màu vàng đất thần quang hóa thành một tòa trăm trượng sơn nhạc nguy nga dày nặng phi đâm mà đến vô cùng á n h kiếm đều bị này trăm trượng thần quang sơn nhạc chống lại run ồ i Càng trí mạng chính là, mạng thần trí q a g sơn nhạc run dày lên một con to lớn huyền quy thổ sơn nhạc vị vây một cái sóng chấn động cồn cồn võ đài trong tiểu thế giới đại điệu dạn nước núi đá run dày thân hóa thành kiếm kiếm tiên chịu đến khủng bố đại địa mạch động chấn động kích cả người trực tiếp hiện ra nguyên hình bị thương nặng đức quang thừa thế truy kích một lần bắt thi đấu chúc mừng đức quang sư phụ thu được b u ồ n tràng thần thông đấu pháp thắng lợi chúc mừng tiếp đó để tiến hành sau trận đấu phỏng vấn giải thích chúc mừng đức quang sư phụ đạt được thắng lợi ngài hỏi có cái gì muốn đối với khán giả nói sao đức quang hàm hậu n ở nụ cười ở đây cảm tạ nhân hoàng cùng với chuyện đạo giáo tiểu hát sư phụ chỉ điểm không biết đại gia quan tâm trước t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi truyện đạo giáo chủ tiểu nhân vật hồ điệp hiệu ứng đức chỉ là một thành thật hàm hậu hài tử thắng được thi đấu hắn không có lựa chọn cho mình đánh quảng cáo cũng chưa có nói ra cái gì hấp phấn lời kịch mà là đ à n g hoàng chỉnh trọng địa cảm tạ mục thiên cùng tiểu h á c đ ặ t ở bình thường tình huống như thế là sẽ không xuất hiện đến dương danh truyền đạo đại hội cái kia đều là triển lộ chính mình bản lĩnh không nói đại thổi rất t h ổ i vậy ít nhất cũng đến đem mình uy vũ v i đại một mặt đóng gói tốt đáng tiếc đức chỉ là cái nhị lăng tử có điều cũng chính bởi vì hắn kỳ hoa thắng lợi tuyên ngôn triệt để làm nổ vô số khán giả nhãn cầu nhân hoàng chuyện đạo giáo nay chữ thực sự là quá làm người khác chú ý căn cứ đức quang lên tiếng rất nhiều tâm trí lung lay vong hữu lập tức ở truyền đạo tv video t r o n g kho tìm tới trước đức quang thi đấu video nay vừa nhìn tất cả mọi người náo động đức quang sư phụ quả nhiên như hai người khác nhau ở trước hai cuộc tranh tài bên trong đức quang sư phụ nói không êm thai một điểm vậy thì là thịt b i ệ ngắm cùng biểu hiện bây giờ b ằ n g như hai người trước đức quang sư phụ s á t thực đạt đến dự thi thực lực thế nhưng cũng vẹn vẹn là ủng có tư cách ở người cường giả này hội tụ địa phương hắn căn bản đi không xa nhưng là vẹn vẹn quá mấy ngày đức quang sư phụ thực lực dĩ nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất những thứ này đều là nhân hoàng tác phẩm trong lúc nhất thời tái trường trực tiếp hơn mười triệu tu sĩ nhất thời nổ tung quá thi đấu kết thúc bọn họ đều không hề rời đi điên cuồng soạt bình rất nhiều người chia sẻ video liên tiếp đem cái này kính bạo nhãn cầu tin tức truyền cho bạn tốt đáng thương tiểu hắc mang tính lựa chọn bị người lơ là a a a a bản hùng muốn tức chết rồi nhân hoàng trở về rất nhiều người đều chờ mong thời khắc này nhưng là không có ai nghĩ đến thời khắc này đến nhanh như vậy chuyện đạo giáo đệ tử tinh anh vẫn không có chân chính triển lộ phong mang thế nhưng nhân hoàng tiện tay chỉ điểm một chút dĩ nhiên có thể để cho tu sĩ thoát thai hoàng cốt đây là thủ đoạn gì lúc này Tất cả một ọ i người khỏi giáo đại gia mang đến bao lớn kinh Ở thi đấu kịch liệt tiến hành thời điểm, dương vô song cầm sư phụ đoàn người tư liệu, đi tới viên không mong đón chuyện mang đến lớn hành Dương Song đoàn Dương danh chuyển đạo quảng trường ủy viên hội tổng bộ. Vô song đại sư tư chờ kịch cho hỷ. phụ Vô cầm đạo bao đạo đệ đấu lấy ủy tử sẽ Ở i ổ n g bộ. vị ô Song sư vào. ngài Nhanh, xin đại đã tới. mời tỉ, Một v trung niên tu sĩ cung cung kính kính chiêu đãi dương vô song chuyện đạo giáo đệ tử ký danh trải rộng thiên hạ n à y ủy viên hội bên trong cũng không có thiếu hơn nữa rất nhiều có một quan bản trước dương vô song rất là tùy ý tiến vào văn phòng đem một sấp tài liệu đưa cho đối phương đây là trong giáo tư liệu người hỗ trợ đăng ký một hồi sắp xếp thi đấu trung nhiên tu sĩ tiếp nhận tư liệu chút chuyện nhỏ này ngài dặn dò một tiếng là được còn dùng tự mình đến ta xem một chút đây là vị sư huynh kia có thể làm phiền t i ể u công chúa tiểu h á c đại nhân a giáo chủ chuyện đạo giáo đệ tử s ư n g mục thiên sư tôn tổ sư mà đối với đệ tử ký danh tới nói thường thường cũng có khác một cái s ư n g hô giáo chủ chuyện đạo giáo chủ trung niên tu sĩ cả người đều choáng váng phía trước chuyện đạo giáo tiểu công chúa tiểu h ắ c chỉ là để hắn kinh ngạc như vậy vị cuối cùng chính là để hắn kinh hãi giáo chủ dĩ nhiên cũng tham chiến ngây người bán dây sau khi vị này trung niên tu sĩ nhất thời cả người trở nên hưng phấn ha ha ha rốt cục chờ đến giờ phút này mấy năm qua thiên ngoại cường giả cực kỳ hung hăng ôm đồn dương dành truyền đạo đại hội cường giả bảng danh sách điều này làm cho chúng ta địa cầu tu sĩ làm sao chịu nổi hiện đang giáo chủ ra tay định có thể kiếm chỉ đỉnh cao dương vô song cười nói không chỉ có là sư tôn chuyện đạo giáo ngoại trừ sư mẫu đào nguyên tội nhân tiền bối tiêu giao tử sư đệ ba người không tham gia còn lại toàn bộ xuống núi đến thời điểm không chỉ là sư tôn nhất chi độc tú toàn bộ chuyện đạo giáo chắc chắn t r ă m hoa đua nở để này càn g khôn lật đổ dương vô song bên trong hai bệnh phạm vào có điều giờ khắc này nhiệt huyết tuyên ngôn rất ứ n g cảnh nghe được mấy vị công nhân viên nhiệt huyết sôi chảo cầm tư liệu đăng ký tay đều khẽ run lên hai đoá hoa nở các biểu một chi c h u y ệ n đạo giáo đệ tử tinh anh hạ sơn tham gia dương d à n h truyền đạo đại hội thực tại hấp dẫn nhãn cầu chính thức tuyên bố người thứ nhất c h u y ệ n đạo giáo đệ tử thi đấu tái c h í n h sau kết quả là trong vài giây cách xa ở thiên cách giới biên thủy c h ấ n nhỏ võ đài hiện trường thính phòng bị người đặt hàng hết sạch tốc độ mau kinh người mục thiên đoàn người không hề rời đi thiên cách giới thủ phủ mà là lựa chọn ở trên internet cùng ngàn tỷ tu sĩ cùng quan sát theo địa cầu tu sĩ giới vào chú các giới dị tộc địa cầu tu sĩ、si、giới mạng lưới thế giới trực tiếp bao phủ dị tộc toàn bộ mạng lưới thế giới vong dân hiện ra bạo phát thức tăng trưởng vì vậy trực tiếp rất nhanh liền tới đến ba trăm triệu hơn nữa con số còn ở phong trướng những thứ này đều là chân thực khán giả mỗi một cái áp đi sau lưng đều là một vị tu sĩ bọn họ có chính là địa cầu bản thổ tu sĩ có chính là linh thú hóa hình dị tu sĩ có nhưng là dị tộc tân tăng người sử dụng ở n à y thân h ồ n mạng lưới thế giới vong dân con số vụ nổ lớn dương danh truyền đạo đại hội cũng là mọi người quan tâm tiêu điểm thế nhưng một hồi cuộc thi vòng loại có thể đưa tới mấy trăm triệu quan tâm thực sự hiếm thấy ồ không đúng hiện tại đã vượt qua một tỷ không chỉ có là địa cầu tu sĩ giới tu sĩ quan tâm trên địa cầu một cái nào đó góc đến từ chư thiên liên minh huyền giới các đại l a o cũng ở trong tối địa yên lặng mà quan tâm gần đây từng kiện tuân r a tin tức dĩ nhiên cho thấy địa cầu tiểu thánh người chính thức tuyên chiến đây là một hồi vô hình chiến trường không có quy mô lớn chém g i ế t có chỉ là từng vị đỉnh cấp tuổi trẻ truyền đạo sĩ quyết đấu mỗi một vị cường giả sau lưng đại biểu chính là từng cái từng cái vĩ đại mà lại hào quang đạo thống truyền thừa truyền đạo sĩ bại thì lại sau lưng đạo thống hào quang ảm đạm mấy phần truyền đạo sĩ thắng cái kia liền thông ăn toàn trường không chỉ có lớn mạnh chính mình đồng thời cũng đả kích đối phương nho nhỏ này dương danh truyền đạo quảng trường lấy một loại kỳ diệu phương thức khiêu động không ngờ ư vân là đại năng liều mạng tranh đấu nhỏ bé ảnh thu nhỏ như thế đem tầm mắt phóng to đem chư thiên vạn giới đập vào mắt giới bên trong như vậy mỗi một thế giới chính là một truyền đạo tràng đại năng đại đạo hào quang chẳng hẳn ra ai nếu là ở này một hồi đạo thống trong truyền thừa bị thua thánh quang ảm đ ạ o như vậy ở xa xôi hư thiên liên giới bất tử bất diệt các đại năng liền bắt đầu kinh hoàng sống còn vĩnh hằng không tồn trong hư không chư thiên liên minh đại năng giáp truyền đạo tiểu thánh người đi ra mấy năm qua hắn không lộ ra trước mắt người đời vì là chính là hoàn thiện chính mình đại đạo đem chính mình trong giáo đệ tử truyền thừa trên đánh tới hắn nhan mát để ở đường lớn này chi tranh bên trong không rơi vào hạ phong hiện tại rốt c ụ c kiểm nghiệm hắn thành quả thời điểm Trừ thiên liên minh đại năng ất n à y không phải là một chuyện dễ dàng công pháp đạo thống không phải là luyện linh thuật hắn là luyện linh thuật lưu phái đầu mờn có thể hưởng hết giáo hóa công đức kim quang có thể đạo thống truyền thừa chính là căn bản đại đạo nếu là họa hổ không được phản loại khuyển liền làm trò hề cho thiên hạ giáp ai đạo hữu lời ấy sai rồi tốt xấu tiểu thánh người cũng là này một phương người như thế hắn có thể thành công mặc dù đối với ảnh hưởng lợi ích nhưng là hiện nay huyền giới mới là đoàn người công địch tiểu thánh người quật khởi đối với tới nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu ất lao phu hiểu được nặng nhẹ có điều lợi ích sẽ ở đó hoàn toàn xem tiểu thánh người có bản lánh hay không lấy đi ha ha ha ha ha g i á p thú vị chỉ là thần t r ù n g xoay một cái quyết đấu dĩ nhiên ảnh hưởng một thế giới hướng đi thực sự là làm người chờ mong a chương bảy trăm hai mươi mốt truyền đạo xếp hạng một nghìn tám trăm linh sáu thiên cách giới hỏa vân chấn vốn là một biên t h ủ y chấn nhỏ có điều bởi vì nơi đây trở thành dương danh truyền đạo đại hội võ đài điểm một trong tòa này tên điều chưa biết tiểu thành liền triệt để phát hỏa địa cầu bảy mươi hai giới tu sĩ không người không biết không người không hiểu chấn nhỏ thành thị quảng trường đèn đ u ố c huy hoàng d ò n g người tích góp động phi thường náo nhiệt có đơn thuần xem cho vui cũng có lên đài thần thông đấu pháp tham gia cuộc thi vòng loại lưu an chính là dự thi cao thủ một trong hắn chưa từng am hiểu t ỷ thí quá hắn tên điều chưa biết trên giang hồ chưa bao giờ thanh danh của hắn hắn chưa bao giờ triển lộ quá t h ầ n thông không người nào biết hắn thực lực chân thật nhưng là hắn vẫn là toàn trường tu sĩ chú ý tiêu điểm không bởi vì những khác chính vì hắn là t r u y ệ n đạo giáo ba ngàn truyền đạo đệ tử một trong là t r u y ệ n đạo giáo người thứ nhất tham gia dương danh truyền đạo đại hội đệ tử tinh anh ở mọi người chú ý d ư ớ i lưu an bình thản ung dung cuộc ó đ i ề thi vòng loại quy tắc ngũ thắng thăng cấp ba phụ đào thải nếu là bình thường lưu an cũng không lo lắng cho mình lấy thực lực của hắn coi như không thể ngũ thắng liên tiếp thăng cấp nhưng là dựa vào vững chắc bản lĩnh cuối cùng thăng cấp là hoàn toàn không có vấn đề Thế nhưng ngày hôm nay, ý nghĩa phi phàm. Không thể thua. nhưng hôm nghĩa phi phạm. Không ngày nay, ý lưu an nội tâm hò h é từng b lần từng lần một lặp lại ở khán giả hoan hô tiếng gào bên trong hắn đạp lên trầm trọng bất tiến thiệm trên võ đài tiến vào võ đài bên trong tiểu thế giới rất nhanh trong hư không một mảnh v ậ n mẹo một vị trường bảo nữ tu sĩ ở lưu an trước mặt hư không lang lập chuyện đạo giáo lưu an truyền đạo ba ngàn đệ tử chúng hòa liên đạo trường xích luyện tua dua đầu nguồn chính là thiên ngoại thánh địa thánh nhân láo tổ truyền thừa hai người đánh xong bắt chuyện lưu an tâm bên trong căng thẳng không có suy nghĩ nhiều nhưng là khán giả nhưng sôi trào khắp trốn trước tất cả mọi người là chạy lưu an cái này chuyện đạo giáo đệ tử tên tuổi đến trong khoảng thời gian ngắn cũng không có quan tâm đối thủ của hắn nhưng là khi này vị tên là xích luyện tua dua nữ tu lên sàn thì đến khán giả đều sôi trào xích luyện tua dua không phải là hạ người vô danh nàng đến từ đỉnh cấp đạo trường hỏa liên đạo trường lấy một tay hệ l ử a thần thông khinh thường quân hùng hạt nhân công pháp r ắ n nước liên kinh truyền thừa thiên ngoại thánh địa tu vi sức chiến đấu xuất thân danh môn chuỗi này tên tuổi làm cho nàng bị rất nhiều c ù n g cấp cường giả coi như là cường mạnh mẽ đối thủ quá cuộc thi vòng loại cái gì quả thực bắt vào tay thú vị chuyện đạo giáo đệ tử trận đầu đối diện đối thủ thứ nhất dĩ nhiên là xích luyện tour dua này nhìn có chút đầu a thảm thật vất vả bản thổ chuyện đạo giáo xuống núi trận chiến đầu tiên dĩ nhiên gặp phải vị này nữ ma đầu khó khăn dù sao chỉ là một phổ thông truyền đạo đệ tử trừ phi nhân hoàng đệ tử thân truyền ra tay không phải vậy không dễ xử lý vị này nữ tu xích luyện tour dua là ai vậy rất lợi hại phải không khán giả con số khổng lồ đại gia có thể tùy ý phẩm luận nhưng là có thể đang tán gâu thất lăn xuất hiện bình luận Bình bình bình trình vì trình luận chủ nhân nhất định phải là có trình độ kháng giả, nói thí dụ như thần chủng cảnh ngưỡng cửa, nói thí dụ như nổi danh đại gia. Cũng chính vì như thế, bình luận lăn bình luận còn là phi thường chủ phải thí thí thế, phi là là có cửa, độ đại độ, giả, gia. có dụ dụ song ẽ sẽ không không huyệt tới đây, càng sẽ không huyệt như thế chú thủy, thậm chí hắc, chủng hắc, hắc. vô duyên vô càng cùng người duyên thiên giai đây, máy tới vật cớ địa đ vực hác, vật hác, giai cấp là Mục à n ư tương ờ i cũng đang quan tự song á t thi đấu. s song, song, bánh thật giống đại gia cũng không coi trọng lưu an sư như cái này xích luyện tua dua có lợi hại như vậy sao mục tiên ta nào có biết ba năm nay ngươi mỗi ngày đi ra ngoài xong người cũng không biết ta làm sao biết đức quang tiểu công chúa vị này xích luyện tour dua rất lợi hại có người nói nàng nắm giữ hoàn chỉnh hạ phẩm áo nghĩa thần thông hơn nữa còn không ngừng một môn nha lần trước dương danh truyền đạo đại hội nàng cũng tham gia có điều vận may không được khiêu chiến thời điểm chọn một siêu cấp cao thủ tiếc nối u bị thua song song người kia ra vẫn là chống đỡ lưu an sư h ì n h ta bánh dao ra đây đổ đệ mỗi một cái đi ra ngoài đều có thể một mình chống đỡ một phương nói tới nhân hoàng t r ì điểm cổ phú nội tâm thở dài nhìn một chút chính đang hàm hậu cười biểu đệ nhất thời dâng lên có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim thật cơ hội tốt tiểu tử ngươi không cố gắng nắm mọi người nghị luận trên sàn thi đấu đã bắt đầu rồi kịch liệt thần thông đấu pháp nữ tu xích luyện tua dua am hiểu hệ lửa thần thông rất không khéo lưu an công pháp thần thông cũng là hệ lửa thần thông này cũng thật là mũi nhọn đấu với đao xác nhất thời làm nổ cái này tái trưởng cung cấp giữa các tu sĩ chiến đấu ảnh hưởng rất nhiều yếu tố trạng thái chiến đấu kinh nghiệm thuộc tính tương khắc trong đó sức mạnh quy tắc thần thông thuộc tính tương khắc ảnh hưởng to lớn nhất xích luyện tour dua cùng lưu an không chỉ tu vì là tương đồng bây giờ liền thần thông đều là hệ lửa cuộc tranh tài này nhất thời liền ý nghĩa hay cùng hiện ra ai thắng liền nói do ai truyền thừa mạnh mẽ đơn giản thô bạo vừa xem hiểu ngay hai vị giữa các tu sĩ chiến đấu đồng dạng nóng nảy dị thường tiểu tiểu thiên địa hỏa diễm cồn cồn như đồng rơi vào trong biển lửa hai người phảng phất thao túng liệt diễm hỏa thần đại gia đều là đùa lửa diễm hành r a không cách nào hướng về đối phó tu sĩ bình thường như thế dựa vào lửa thần thông dễ dàng bắt hai người này đối với hỏa diễm đều có cực cường miễn dịch lực trừ phi hỏa đạo cảnh giới cao hơn đối phương một đoạn d à i bằng không rất khó dụng thần diễm thương tổn được đối phương chính là bởi vì điểm này hai người giao thủ thăm dò sau khi thẳng thắn đều ngừng tay dồn dập xếp bằng trên mặt đất làm ra ngồi vào chỗ của mình nhập thần tư thái đến phổ thông khán giả một mặt mẫu bức bọn họ kỳ vọng đao thật xuống thật hỏa diễm áo nghĩa thần thông kịch liệt đấu nhưng là thần thông quyết đấu tựa hồ hướng đi đấu pháp thuần tuy sức mạnh quy tắc tranh tài ai với hỏa hệ sức mạnh quy tắc tìm hiểu thâm hậu ai đối với hỏa đại đạo lý giải càng t ấ u triệt ai đem thu được thi đấu thắng lợi đồng thời người thắng cũng đem chứng minh ai truyền thừa càng ưu tú tỉ thí tiểu không gian hình thành một mảnh hỏa vực xích luyện t u r dua phía sau hỏa vực liên hoa đoá đoá mở có xích luyện con rắn nhỏ chiếm giữ hoa sen bên trên yêu diễm cực kỳ lưu an sau lưng hỏa vực một con ba chân kim ô khinh thường trường không kim sắc thần diễm từ trên người kim ô tản mắt ra đem hỏa vực nhuộm đấm thành một mảnh kim sắc toàn bộ thế giới chia ra làm hai hình thành hai phe hỏa vực một phương đỏ đậm một phương kim sắc xèo thần diễm l a n lộn kim ô chủ động lạ kỳ nghĩ hoa sen màu máu quần bay đi vạn ngàn hồng liên rắn nước cũng không yếu thế lăng không mua tung cùng kim x à đánh nhau lên toàn bộ hỏa hải sôi trào lên lửa khói thao thiên hoa ồ, ồ ồ ồ nha khán giả cũng sôi trào lên hệ lửa sức mạnh quy tắc chứng minh va chạm đại đạo chuyển thừa giao chiến vào đúng lúc này cụ tượng hóa vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m ẩm hỏa hải bùm bùm nổ vang hỏa diễm che trời mấy cái canh giờ sau hỏa hải bình tĩnh lại liên hoa bung xuống chỉ có kim ố bay lượn khẩn đón lấy xích luyện hồng liên hóa thành một đạo bóng mờ trực tiếp bị đá ra không gian mà truyền đạo đệ tử lưu an thì lại đứng hết thẻ khán giả trước mặt lưu an thắng rồi mấy trăm triệu tu sĩ thần hồn hô to lưu an tên chúc mừng lưu an thu được thi đấu thắng lợi cho mời lưu an nói một chút thắng lợi cảm nghĩ chào mọi người ta là truyền đạo đệ tử lưu an truyền đạo ba ngàn chúng xếp hạng một nghìn tám trăm linh sáu tu công pháp nhân hoàng kim ô quyết thần thông chương bảy trăm hai mươi hai truyền đạo đệ tử người người như long chào mọi người ta tên lưu an là chuyện đạo giáo đệ tử nòng cốt nói là đệ tử nòng cốt kỳ thực đều là ta tự phong ở chuyện đạo giáo như ta như vậy đệ tử ưu tú có ba ngàn mỗi người đều là tiềm lòng c h i tài ta bản thân bình thường truyền đạo đệ tử xếp hạng xếp tới trung đẳng lần này đối diện đối thủ là lừng lẫy có tiếng nữ tu sĩ xích luyện t u a dua ta thắng thắng được sạch sẽ triệt đề ta rất vui vẻ vốn là cho rằng là cái ăn sáng kê kết quả vừa ra chuyện đạo giáo ta cái này bên trong các đệ tử dĩ nhiên uy phong như vậy như thế có bài diện thi đấu kết thúc lưu an lên tiếng kết thúc nhất thời mạng lưới thế giới nhắc lên một mảnh nghị luận dậy sóng các loại tiết mục ngắn tay tầng tầng lớp lớp mặt trên chính là một vị vong hưu t r ê o chọc trí ngữ không thể không nói lưu an thắng lợi tuyên ngôn có ý đồ ở thắng được đứng đầu cường giả sau khi vị này lưu an sư phụ cái thứ nhất chính là tự báo chính mình truyền đạo đệ tử xếp hạng 1806, cái bài danh này nói thật có chút thấp nếu là sớm tuân ra đến phỏng chừng mọi người một trận thổn thức nhưng là làm lưu an lấy thôi diễn hệ lửa sức mạnh quy tắc hoàn toàn thất bại nổi danh hệ lửa cường giả xích luyện tua dua sau khi cái này trung đẳng thiên giới xếp hạng lại như vậy trói mắt như vậy chấn động lòng người truyền đạo ba ngàn đệ tử chúng không phải số ảo mà là chân thật truyện đạo giáo ưu tú nhất ba ngàn đệ tử nòng cốt bởi vì trong giáo thiên tài tập hợp xếp hạng cạnh tranh kịch liệt nói cách khác như lưu an mạnh mẽ như vậy đệ tử nòng cốt có tới ba ngàn tên cái này suy luận rõ ràng hơn nữa chân thực tính vô hạn gần tới với sự thực Đồng thời, mọi người cũng bắt đầu tưởng tượng xếp hạng 1.806 đệ tử liền cường đại như thế như vậy xếp hạng thứ 1.000, tốt 100, t h ậ m chí là 50 vị trí đầu 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt đây thân t r ù n g cảnh cung cấp giữa các tu sĩ sức chiến đấu cách xa người yếu nghìn bài một điệu địa yếu cường giả ngũ tám tám muôn mạnh một số nghịch thiên tu sĩ sự mạnh mẽ vượt quá tu sĩ bình thường tưởng tượng một n xếp hạng gây nên tất cả mọi người mơ màng chính là ngoại môn xem trò vui trong nghề trông cửa đạo phổ thông tu s i mắt với lưu an thần thông sức chiến đấu công pháp truyền thừa phẩm triết mà ở một số thiên ngoại đại năng trong mắt chân chính đáng giá quan tâm chính là lưu an công pháp tu luyện nhân hoàng kim ô quyết danh tự này đơn giản thô bạo nhân hoàng tự nhiên là chỉ chính là truyền đạo tiểu thánh người mục tiên ý tứ cũng rất đơn giản công pháp này truyền thừa tự mục tiên các đại năng thông qua thi đấu quan sát lưu an thôi diễn sức mạnh quy tắc liền đến ra hứa kinh người bao nhiêu kết luận truyền đạo tiểu thánh người thành công hắn thành công ở đạo thống nguồn cội đánh tới thuộc về mình nhắn mát ngày sau này đệ tử truyền đạo g i a o hoa sinh linh công đức ánh sáng chính là hắn mục thiên độc chiếm đại đầu theo một ý nghĩa nào đó này giữ thánh người lao tổ không khác khuyết chỉ là chứng đạo thành công rất nhiều thần linh vị trí có thể phong thần bước đi này là chỗ mấu chốt mà ngày hôm nay tiểu thánh người lấy chỉ là thần trùng xoay một cái mở ra cái này then chốt thực sự là khiến thánh nhân lão tổ thổn thức thần linh phát điên đặc biệt là mục thiên bạn cũ kiếm tâm lao nhân khi hắn quan xem sau cuộc tranh tài cả người hắn đều trở nên hồn bay phách lặt lên hắn kiếm tâm lão nhân một thân đại thần thông bản tôn sức chiến đấu sánh ngang thần linh năm đó thậm chí còn suýt chút nữa diệt một vị tương đối kém tiểu nhân nhỏ bé thần linh có thể nói kiếm tâm lão nhân cách phong thần chỉ còn kém nửa bước chính là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội kiếm tâm lão nhân khoảng cách nửa bước chính là nắm giữ tự thành hệ thống đạo thống thiếu hụt ổn định công đức kim quang khởi nguồn là lấy không cách nào thần hồn sống nhờ hư t h i ê n giới phong thần thành công như vậy ở đại đạo nguồn cội đánh tới nhan mát kiếm tâm lão nhân vạn năm phí thời gian cũng không có thể bước ra bước đi này hắn được lao tổ đại đạo ảnh hưởng q u á sâu trước sau không cách nào từ người khác đại đạo bên trong đi ra tiểu thánh người thật sự đi ra bước đi này sao có thể có chuyện đó hắn chỉ là chỉ là thần trùng cảnh kiếm tâm lão nhân tâm thái có chút thất hành chính mình khổ sở theo đuổi vô số năm tháng cũng không có thể đạt đến cảnh giới tiểu thánh người dĩ nhiên trong lúc lơ đãng đ ặ t đến đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân chi tư thiên đạo ngươi vì sao trêu đùa như vậy bất công nói cẩn thận thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó dơm thiên đạo vô tình ngươi vì sao yêu c h u ộ n g người khác kiếm tâm lão nhân tay cầm thần kiếm nội tâm thống khổ mà lại bàng hoàng ngày xưa dương danh truyền đạo đại hội khán giả ánh mắt đều là truy đuổi không ngừng nhô ra cao thủ bảo sao hay vậy cũng không biết cái kia một hồi đặc sắc vị sư phụ k ê u công pháp thần thông mạnh mẽ tương đối thích hợp chính mình thế nhưng lần này quan ánh mắt của mọi người rốt cục không cần bận rộn như vậy bởi vì vẹn vẹn là một chuyện đạo giáo đệ tử liền đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người kế lưu an xuất đạo sau khi chuyện đạo giáo ba ngàn đệ tử chúng lục tục ở dương danh truyền đạo trong đại hội lên sàn chính như thế nhân trước đó suy đoán như vậy chuyện đạo giáo đệ tử người người như long mỗi một vị đều phi thường mạnh mẽ ở cuộc thi vòng loại giai đoạn đến từ chuyện đạo giáo đệ tử chiến tích tỷ lệ thắng kinh người hiếm có bại trợ mỗi một vị thắng lợi chuyện đạo giáo đệ tử đều rất động tác võ thuật từng cái từng cái học lưu an thắng lợi cảm nghĩ một lời không hợp liền bắt đầu báo chính mình truyền đạo đệ tử xếp hạng trong đó đề tài tính không phải trong truyền thuyết xếp hạng thứ mười đệ tử mà là đánh số ba cái kia vị đệ tử truyền đạo đệ tử xếp hạng đệ ba tên phạm m ô n g danh xứng với thực ở cuối xe thiên tài bên trong c ạ n bã địa cầu bảy mươi hai giới tu sĩ mỗi một người đều bắt đầu hiếu kỳ lên truyền đạo ba ngàn đệ tử tối trang một vị thực lực đến cùng làm sao vị này truyền đạo đệ tử phạm m ô n g ở muôn người chú ý dưới đúng hạn bắt đầu rồi hắn trận đầu tỉ thí nay một hồi thần thông đấu pháp kết quả kinh rơi mất tất cả mọi người cảm vị này chuyện đạo giáo ở cuối xe đệ tử thực lực đồng dạng phi thường mạnh mẽ kim t r ồ n g vào đạo t r ư ở n g nắm lấy phẩm áo nghĩa thần thông thực lực này cuộc thi vòng loại căn bản không có cái gì độ khó lần này địa cầu bảy mươi hai giới tu sĩ đều bị chuyện đạo giáo sợ rồi ba năm không minh một tiếng hót lên làm kinh người biết điều chuyện đạo giáo dĩ nhiên có thâm hậu như thế gốc gác tu sĩ bình thường môn phản phất tìm tới cái gì hưng ơ phấn điểm hết thể c h u y ệ n đạo giáo thi đấu đều trở thành đứng đầu bên trong đứng đầu bị được vây đỡ mà càng ngày càng nhiều c h u y ệ n đạo giáo đệ tử dẫn vào địa cầu bảy mươi hai giới tu sĩ mi mắt đương nhiên có một cuộc tranh tài náo động toàn bộ địa cầu bảy mươi hai giới nhân hoàng truyền đạo tiểu thánh người truyện đạo giáo chủ mục thiên sơ tú làm quan mới tuyên bố sau khi hết thể tu sĩ đều là t ỉ n h tỉnh trước liền có nghe đồn nhân hoàng tiểu thánh người sẽ tham gia dương danh truyền đạo đại hội hiện tại vừa nhìn dĩ nhiên là thật sự ở thi đấu bắt đầu một khắc đó mục thiên rất sớm tiến vào sân bãi chờ đợi thật lâu đối thủ đều không có đến chờ hoa đều càm tạng ở cuối cùng đếm ngược thời khắc ở một đám khán giả tiếng mắng bên trong một vị tu sĩ t ử hư huyễn bên trong hiện lên nhìn thấy mục tiên h vị này địa cầu thổ tu sĩ nhất thời làm một đại lễ bái kiến nhân hoàng chúng ta có thể không đánh không không phải ta khẳng định đánh không lại ngài như vậy đi ta triển khai thần thông ngài ở một bên nhìn triển khai x o n g ta liền chịu thua vị này huyền y tu sĩ một mặt xui xẻo b ị thương g á n g dấp nhất thời gây nên khán giả một mảnh cười vang chương bảy trăm hai mươi ba hàng long la hán kim thân một bộ b ạ c thi một thanh xanh thảm kiếm như hình với bóng chuyện đạo giáo chủ thủ tú đã biến thành sư giả cùng đệ tử giáo dục đệ tử hàng ngày mục thiên ở quan sát xong thần thông của đối phương sau khi chỉ điểm một phen vạch ra thần thông quy tắc diễn biến lôi thủng vị trí hắn hoàn thiện thần thông ta đi đây cũng quá xả này vẫn là dương danh truyền đạo đại hội sao ngại nhưng là l ã o sư dưới con mắt mọi người chịu thua này được không cơ chí thực sự là cơ chí ép một cái vị đạo hữu này quá cơ chí vừa bảo toàn mặt mũi của chính mình lại triển phát hiện mình thần t h ô n g càng thêm hiếm thấy chính là đắc đạo nhân hoàng chỉ điểm một mũi tên chúng ba chim tuyệt Và, nghĩ như vậy gặp phải nhân hoàng là một cái chuyện thật tốt mục thiên cuộc thi vòng loại rất dễ dàng liền thắng ngũ c h à n g hào không lao lực ung dung bắt được một trung đội tên điểm dù sao cũng là cuộc thi vòng loại thuộc về sàng lọc giai đoạn chân chính có thực lực vẫn là cuộc thi xếp hạng mỗi một vị cuộc thi vòng loại xuất hiện tu sĩ đều có thể thu được một trung đội tên điểm có thể xứng đôi quen biết xếp hạng đối thủ cũng có thể hướng về cao với mình mười tên bên trong cao thủ khiêu chiến phe thắng lợi có thể thu được đối phương một nửa điểm ở loại này quy tắc giới dương danh truyền đạo đại hội sơ kỳ xếp hạng cạnh tranh cực kỳ máu tanh đầu bảng phi ngựa đổi đăng người xem hoa cả mắt có điều theo thời gian lắng động thực lực hai cực phân hóa tăng lên xếp hạng cao cường giả danh từ sẽ từ từ hướng tới ổn định đến cái kia giai đoạn đây mới thực sự là dương danh truyền đạo đặc biệt là bảng danh sách mười vị trí đầu vậy thì là thiên hạ mười đại cường giả t hưởng thụ địa cầu bảy mươi hai giới ngàn tỷ vạn tu sĩ sùng bái mục thiên mang theo chuyện đạo giáo đệ tử tinh anh dự thi không bao lâu rất nhanh internet liền tuân ra kinh người thống kê con số chuyện đạo giáo đệ tử hơn ba tên đệ tử dự thi cuộc thi vòng loại r a biên xuất ở chín mươi tám trở lên ngoại trừ cá biệt xui xẻo đệ tử phần lớn toàn bộ xuất hiện điều này làm cho tất cả mọi người giật mình có thể cuộc thi vòng loại xuất hiện chí ít đều là kim trồng vào đạo mà có thể kim trồng vào đạo tu sĩ dù cho là đặt ở huyền giới chư thiên liên minh trong thánh địa vậy cũng là thánh tử tư chiết truyền đạo môn hạ ba n g h n thánh tử n à y trên địa cầu tu sĩ giới là khó có thể tưởng tượng rất nhiều tiểu thế giới dị tộc lúc này không khỏi nghĩ nổi lên bọn họ đã từng chủ nhân huyền giới có thể năm đó huyền giới thánh địa mới thành lập thì cũng cũng là này tấm cảnh tượng tiểu thánh người thực đến tên quy n a y không phải địa cầu thổ tự biên tự diễn mà là huyền giới chư thiên liên minh cao thủ cảm khái nói như vậy ở này có hạn tỉ thí bên trong không chỉ có chuyện đạo giáo chủ bệ nghệ quân hùng môn hạ đệ tử đồng dạng trói mắt cực kỳ trường giáo đại đệ tử dương thuần một thân hoa phục ung dung đại khí kinh tài tuyển diễm một tay thần thông dải lụa màu giữa trời vũ kinh diễm bốn t ò a không chỉ có uy lực kinh người hơn nữa mỹ làm người nghẹt thở có thể nói địa cầu tu sĩ giới hoa lệ nhất thần thông Ở Dương theo u sau cầu tu đều quân tu kêu hầu lưu ầ n lên sàn ánh sáng nơi dẫn nữ nữ phấn viện đoàn thành chỉnh biên đoàn. trang lộng nữ Dương vô song sinh hầu tử, mê đến thần hồn điên đạo, nhân khí cao, khiến người lập lệ lưới. mê số số hỏa cao, ta khi, khắp khí thể chi hô phải cho h giới, tiếp điểm tốc dít tử, t được có độ đạo, vô Vô vô đạo, mấy sát phía sau chính là tiền dịch ở chuyện đạo giáo trong đám đệ tử hắn thiên phú nộ tính cao nhất còn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác theo đuổi kiếm đạo tu vi thần thông sớm cường kinh người ở cuộc thi vòng loại bên trong tiên dịch từ không có sử dụng kiếm chỉ là một đạo kiếm khí liền t h u ầ n sát đối thủ tiên dịch tính tình lạnh không quen ngôn từ còn vẫn bãi làm ra một bộ mặt cương thi làm cho người ta một bộ không có tình người r ă n g rớp này vốn là không phải cái gì tốt tính tình nhưng là như n g một mực được đại gia yêu thích ở rất nhiều người trong mắt hán thần bí mạnh mẽ lanh khô hết thể đều như vậy phù hợp tuyệt thế kiếm tu khí chất dương vô song đồng dạng cân quắc không phải vậy tu mi rõ ràng là một lần nữa tu nhưng là nàng lấy võ nhập đạo thần thông lấy quy tắc của lực lượng tăng trưởng thân thể mạnh mẽ lực bá man hoang mấy chàng thắng liên tiếp thần thông đấu pháp sau khi dương vô song bắt được vô số fans bất kể là nam tu nữ tu đều có có thể nói nam nữ thông sát già trẻ thông an đương nhiên mục thiên hai cái gấu còn cũng cực kỳ đặc sắc nguyên bản tên tiểu tử này lên đài tỷ thí khán giả còn tâm có lo lắng nhưng là theo song song một tay hỏa diễm thần thông một tay băng xương thần thông đem đường đường thần t r ù n g cảnh cao thủ tùy ý treo lên đánh sau khi Tất cả mọi năm g công gia trong sống công ngoài nhưng giữ cùng khủng, vầng sáng ư dưới ờ i vui, viên si điện. Tiểu chuyển chuyển chúa chết chủ sức tác hỷ kính. thành nhập thề thủ hộ hát manh manh mạnh kinh hấp tính phát buồn Sau tu mâu tu. đây, lần đoàn nổ lớn, bên nắm dẫn món lớn nữ n bề làm lạ một vì vụ vô vô kỵ sĩ số đó, đó, nay dương danh truyền đạo đại hội phảng phất trở thành truyện đạo giáo chuyên tràng địa cầu bản thổ tu sĩ、si、tự nhiên không cần phải nói tình cảm quay phá làm sao đều hướng về truyện đạo giáo yêu thích truyện đạo giáo đệ tử mà những giới khác tân đồng lứa dị tộc tu sĩ lần này cũng bắt đầu thích chuyện đạo giáo đệ tử n ó n g trong truyền thừa chuyện đạo giáo thần thông tuyệt học đây là một lần có vượt thời đại ý nghĩa chuyển biến dị tộc các tu sĩ tuy rằng quy thuận địa cầu tu sĩ giới kỳ thực chuyện như vậy mặt ngoài công phu bọn họ rất được huyền giới văn minh ảnh hưởng đừng nói ba năm coi như là ba mươi niên ở dị tộc tu sĩ trong mắt huyền giới mặc cho nhiên là lao đại ca bọn họ chỉ là trưởng bối vứt bỏ hải tử không thể nói là nô tính chỉ có thể nói là văn hóa ấn tượng loại này chuyển biến cần thời gian lắng đ ọ n g càng cần phải tân văn minh sung kích cương giả thu hoạch sùng bái làm sao sung kích dị tộc để bọn họ chân chính quy thuận kỳ thực rất đơn giản vậy thì là dùng càng cao hơn văn minh sung kích lần này dương danh truyền đạo đại hội t r u y ề n đạo giáo đệ tử dựa vào bản lĩnh ở dị tộc tu sĩ bên trong thu hoạch r ù n g đ ộ t từ huyền liên giới chư thiên liên minh truyền đạo cách cục bên trong xé ra một tiểu tiểu lỗ hổng khi này cái lỗ hổng càng lúc càng lớn như vậy liền mang ý nghĩa địa cầu tu hành văn minh chân chính c u ộ t h ờ i mục thiên làm chính là sẽ mở cái miệng n à y tử hai tuần lễ sau khi mục thiên tổng cộng ra trận hai mươi sáu thứ chưa từng bại trận vô địch c u ố quạng xếp hạng buốt thẳng lên vọt thẳng tiến lên mười càng làm địa cầu bảy mươi hai giới tu sĩ hiếu kỳ chính là chuyện đạo giáo chủ chưa bao giờ triển lộ quá sở trường thần thông bên người mang theo một thanh xanh t h ẳ m linh kiếm chưa bao giờ ra khỏi vỏ quá thường thường sau đó một tiếng định tự đối phương liền bị hoàn toàn phong tỏa không có năng lực phản kháng chút nào ở đối thủ này đều không ngoại lệ đều là kim trồng vào đạo nhân vật thiên tài có chút không thiếu thiên ngoại tu sĩ đáng tiếc nhưng không có ai là chuyện đạo giáo chủ một chiêu chi địch thiên ngoại nào đó thánh địa đệ tử địa cầu tu sĩ giới đỉnh cấp đạo trường người sáng lập đại hội xếp hạng thứ bảy kim loại tám chuyển nhập đạo thần chủng nhị chuyển tu vi ở đánh với mục thiên thì hán triển lộ r a kinh người thần thông thân cao sáu trượng toàn thân kim quang tỏa g a thần uy quần quận cả người phảng phất thần linh Thân thể, rốt khán lần này khán giả chương ụ c ứ sức n vãng nhân hoàng đối thủ không còn sức đánh nào, n g thú, thủ trả chút h di đối n g mà l bảy trăm hai mươi b ư n rất đơn giản ta vì là đại đạo chi nguyên liêu thân thể là tu sĩ đại đạo chi hiển hiện là tu sĩ siêu phàm thoát tục thân thể tiến hoa trung cực đầu nguồn vị trí trình độ nào đó tới nói thân thể chính là sức mạnh quy tắc hóa thân thân thể trạng thái tu sĩ chỉ cần thần lực bản nguyên bất diệt hắn chính là bất tử đồng thời thần thể trạng thái tu sĩ chính là sức mạnh quy tắc cụ tượng hóa cử chỉ đầu đủ trong lúc đó liền có thể dẫn ra sức mạnh quy tắc giống như thần linh n à y chính là thần t r ù n g cảnh thay ngén thần linh vô thượng cảnh giới có điều trong tình huống bình thường tu sĩ bình thường chí ít cần thần chủng ba chuyện mới có cơ hội cô động thân thể t h ầ người t r ù n tám thần thể t chuyển, cựu chuyển cô thần thể đều là phi h đều đọng là n chuyển bình thường.、Ở、huyên g g thưa thất Ở ớ i thiên liên minh ghi chư chép biết ê n trong như g đều là h vậy ghi chép. chuyển Nhưng danh dương là làm đ ạ n hiện g trùng đại hội xuất hiện thần cái h thần thể, hàng h u y ể n đọng lòng cô la gì thần chủng ba chuyển cô động thần thể đều là kim trồng vào đạo thiên tài tu sĩ bình thường liền cần càng cao thâm cảnh giới có thể thần trùng ba chuyển trở lên cô động thần thể cái kia đều là kim loại bảy chuyển trở lên nhập đạo thiên tài tuyệt thế nghe nói vị này sa lạc sư phụ là thiên ngoại tịnh thổ thánh địa thiên tài tuyệt thế chẳng trách khán giả nghị luận sôi nổi trong lúc nhất thời trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong lần này chuyện đạo giáo chủ cuối cùng cũng coi như là gặp phải một vướng tay chân đối thủ không biết chuyện đạo giáo chủ có thể hay không rút ra trôi này chưa bao giờ xuất khiếu truyền đạo chi kiếm mục thiên nghe xong sa lạc xin mời chỉ giáo nhất thời cũng thấy hứng thú tinh hải ánh mắt quét qua nhất thời đối phương thần thể dĩ nhiên ánh vào mục thiên trong ố c màu xanh lục màu xanh tinh hải q u a n g hoa đan rệ quấn quanh phân tích vị thần này thể trong đó huyền diệu thâm ảo đại đạo dần dần như là nước chạy phi tả mà ra hệ kim sức mạnh quy tắc quy tắc không gian lực lượng thủy hệ sức mạnh quy tắc vô số sức mạnh quy tắc ở mục thiên thần hồn nơi sâu xa hiện lên mục thiên từng cái xác minh có chút đầu tán thưởng cũng có cao mày đầm chiêu có điều rất nhiều sức mạnh quy tắc mục thiên đại thể thuộc nằm lòng sa lặc tìm hiểu sức mạnh quy tắc mục thiên cũng tương tự tìm hiểu hơn nữa so với hắn càng thâm nhập thấu triệt tiểu thánh người xuất kiếm đi nghe vậy ngài truyền đạo chi kiếm gánh chịu ngài đại đạo kim loại mười hai vòng đại đạo chi nguyên lưu hôm nay không biết may mắn mục thiên lắc đầu ngươi còn chưa có tư cách để ta xuất kiếm nếu ngươi triển lộ t h ầ n thể vậy ta cũng phụng bồi đi dứt lời không chỉ có là sa lặc tại chỗ x ư n g sở quan s á trong an qua chúng môn càng ngoát mộng. Chuyện chố chủ mắt là đạo giáo õ ràng trùng thần chỉ có x a y một cái tu cái vi, h ắ di nhiên. n c ũ cô động truyền h thể.、Đương、nhiên, này giật mình chỉ là chốc lát, chúng người đã quen, thiên tài thế giới chỉ có thể nhịn, ầ n Đương này người quen, ngước giật lát, tài t đã giới là có í tưởng tượng t h i ế thốn bọn họ bọn b â giờ đ u sắp tập t mãi h à h Kinh ngạc sau khi, mọi người chính chờ quen. sau ngạc người mong. mọi là thuyết r truyền o n g t chuyện đạo giáo chủ kim loại mười hai vòng đại đạo c h i nguyên lưu hắn thần thể nên khủng bố cỡ nào tất cả mọi người đều hiếu kỳ cực kỳ chứ thiên vạn giới có thể kim loại mười hai vòng nhập đạo chỉ có hai người một vị truyện đạo giáo chủ một vị k h á c chính là thiên khải tiểu đạo tổ thân thể chính là đại đạo quy tắc hóa thân mọi người chờ mong không nớt chính là bí mật quan sát địa cầu tu sĩ giới thiên ngoại đại năng cũng g ơ lên con mắt nhìn kỹ mục thiên đón lấy động tác chỉ thấy mục thiên động rầm rầm ở các nơi trên thế giới nuốt nước miếng âm thanh đồng thời vang lên trên sàn thi đấu xa lạc đại sư cũng đồng dạng căng thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu thánh người trong lòng vừa có sợ hãi kiên kỵ cũng coi trở mong tâm tình rất phức tạp ở mọi người chú ý dưới mục thiên quanh thân bùng nổ ra một trận kim quang từng vòng gột rửa ra làm cho người ta tâm thần thoải mái chạy xe không tâm linh cảm giác có vẻ như có chút quen thuộc a rất nhiều người b ư ớ c lên ý nghĩ này xa lạc đại sư cũng không ngoại lệ thậm chí loại ý nghĩ này hắn m á n h liệt nhất chuyện này thấy thế nào lên cùng chính mình thần thể như thế ồ càng ngày càng giống ẩm theo vô lượng kim quan g tỏa hào quang rực rỡ một bộ bạch tý mục thiên biến mất rồi thay vào đó hàng long la hán kim thân này không phải ta t h ầ n thể tiểu thánh người người vì sao cũng sẽ luôn luôn bình tĩnh phong rong một bộ đắc đạo cao tăng d á n g dấp xa lạc đại sư nhất thời không bình tĩnh c h ố mắt ngoác mồm địa chỉ vào mục thiên thần thể hỏi trang nghiêm nghiêm túc thần thể cũng vào đúng lúc này p h á công xem ra khá là buồn cười mục thiên cảm thụ một chút hoàn toàn mới thần thể sức mạnh mạnh mẽ nhất thời hài lòng địa gật g ủ ta vì là đại đạo chi nguyên lưu ngươi đạo chính là ta đạo tại sao ta cũng sẽ nói chuyện thân hôn của mục thiên thanh â m vang vọng địa cầu bảy mươi hai giới hết thẻ quan sát trận chiến này tu sĩ đều tuyên truyền giác ngộ tầng tầng hồi âm thay nhau nổi lên chấn động không tên nói mạnh miệng ai cũng biết gia châu thổi trời cao cũng không có ai để ý cho tới nay chuyện đạo giáo chủ mục trời mặc dù kim loại mười hai vòng nhập đạo vang r ộ i cổ kim công bố chính mình là đại đạo chi nguyên lưu hết thẻ tu sĩ không có phản bác nhưng mà không có phản bác cũng không có nghĩa là người khác tán thành ngươi chuyện đạo giáo chủ lại làm sao lợi hại cái kia cũng cần chứng đạo thành công thiên đạo chứng thực sau khi mới coi như nhưng là trước mắt làm chuyện đạo giáo chủ ở kịch liệt thần thông đấu pháp trong quá trình trực tiếp mô phỏng đối phương t h ầ n thể ngưng luyện ra giống như lúc t h ầ n thể tất cả mọi người tất cả cơm miệng sự thực thắng với hùng biện nhìn thấy hai vị giống như lúc t h ầ n thể sinh ra tất cả mọi người đều là chấn động không tên t h ầ n thể chính là tu sĩ tìm hiểu đại đạo quy tắc biến thành liếc mắt nhìn người k h á c thân thể sau một khắc liền có thể ngưng luyện ra một vị giống như lúc thân thể bực này đại thần thông thực tại vĩ đại vô biên đại đạo c h i nguyên lưu chính đang khán giả các tu sĩ trong lòng không kìm lòng được đọc thầm này năm chữ cả người đều là m ở mịt chuyện đạo giáo chủ thân thể có thể hay không là giả hoặc là h uy lực không bằng xa lạc đại sư ta không có làm thấp đi truyền đạo ý của giáo chủ ý của ta là thời gian vội vàng tiểu thánh người không có cách nào hoàn toàn sự thực chứng minh khán giả bình luận tịch bình luận vẫn rất coi trình độ sa lạc đại sư giờ khắc này cũng ôm loại tâm thái này mạnh mẽ đè xuống trong lòng chấn động sau khi hắn ra tay rồi kết quả là tiểu tiểu võ đài bên trong không gian hai vị kim quang la hán liền đánh nhau trong lúc nhất thời chỉ thấy kim quang lấp lóe không gặp bóng người cùng với đối ứng với nhau chính là tiểu trong không gian nhỏ không ngừng v ặ n mẹo sụp xuống không gian kim long giết gạo kim quang v ặ n trượng thân thể trạng thái hai người chính là sức mạnh quy tắc diễn biến một phương tranh đấu cũng không có thể thương tổn được căn bản chỉ có thần lực bản nguyên không ngừng tiêu hao nguyên bản mọi người cho rằng tu vi càng cao hơn sa lạc đại sư sẽ đang tiêu hao chiến bên trong chiếm thượng phong nhưng mà mấy trăm hiệp đánh xuống giết lạc đại sư liền vô lực duy trì thần thể trạng thái thua trận ta chịu thua sa lạc đại sư khó khăn chịu thua trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh ẩm ẩm sa lạc đại sư dĩ nhiên thua nay đến tột cùng là tại sao chính quy đánh không lại lâm thời phục chế tây bối hàng s a lạc gian nan vấn đạo hàng long la hán t h ầ n thể đại đạo c n g lộ đều là thật sự nhưng là ngươi vì sao so với ta tìm hiểu còn muốn thâm hậu lúc này mục thiên mở miệng rất đơn giản ta vì là đại đạo c h i nguyên lưu chương bảy trăm hai mươi năm p h á p m ô n cùng cơ duyên tình h à t h ầ n thể dương danh truyền đạo xếp hạng bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu trong lúc đó một khi khai chiến như vậy liền báo trước bảng danh sách phát sinh biến đổi lớn phụ giả thứ tự rơi xuống người thắng b ư ớ c thẳng lên v ẫ n đỉnh đỉnh cao mục thiên đánh bại s a lạc đại sư sau khi điểm tăng vọt lập tức xông lên số một trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng mọi người tưởng tượng quá chuyện đạo giáo chủ thần thông quảng đại vừa ra tay chính là phong vân biến sắc thần uy quần quận dù cho s a lạc thất bại trong lòng mọi người cũng chỉ là sẽ cảm thán một tiếng tiểu thánh người quả nhiên thần thông quảng đại dù sao chuyện đạo giáo giáo chủ là huyền giới chư thiên liên minh đại năng đều muốn kính ba phần nhân vật nhưng mà chuyện đạo giáo chủ thần thông đấu pháp thắng được thi đấu làm việc thực sự quá làm người bất ngờ chuyện đạo giáo chủ ở thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong thấm nhuần đối thủ thần thông đại đạo phục chế c ố động đối phương thần thể không chỉ có thần thông sức mạnh quy tắc cùng đối thủ giống như l ú c đáng sợ hơn chính là chuyện đạo giáo chủ so với tay tìm hiểu càng thấu triệt cường đại hơn loại này thắng lợi phương thức thực sự làm người ta nhìn mà than thở so với sử dụng vượt qua tu sĩ bình thường không thể nào hiểu được đại thần thông tuân sát loại này ở am hiểu đối phương lĩnh vực đánh bại đối phương hình thức càng trực quan càng có có, có tính chấn động không có khá là sẽ không có cao thấp chuyện đạo giáo chủ thần bí cùng vĩ đại ở này đ ấ m máu so sánh bên trong triển lộ không bỏ sót đương nhiên cũng có người không tin tả nói thí dụ như tinh hà kiếm thần này tinh hà kiếm thần không phải là hạ người vô danh so với trước xa lạc đại sư vị này tinh hà kiếm thần có thể nói năm gần đây địa cầu bảy mươi hai giới danh tiếng to lớn nhất một người trên địa cầu bản thổ thổ tu sĩ quyển bên trong người này có tên vọng cũng đuổi sát nhân hoàng ngọc tiên tinh hà kiếm thần xuất đạo vừa trích đến dương danh truyền đạo đại hội vòng nguyệt quế đồng thời liên tục đến nay là địa cầu 72 giới chân thật đệ nhất cường giả tinh hà kiếm thần đồng dạng đến từ chư thiên liên minh kiếm sơn thánh địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh trước ngũ hành kiếm tử ở trước mặt hắn có điều là cái đệ đệ thân trùng nhị chuyển đỉnh cao tu vi kim loại cựu chuyển nhập đạo có thể nói thiếu niên l á o tổ cấp bậc nhân vật nếu là sinh trên địa cầu loại này chính đang trưởng thành nguyên thủy linh khí thế giới ngày khắc thành thánh làm tổ đó là nước chạy thành s ô n g sự thanh đồng thời đại có kinh người cơ duyên nhưng không có thành đạo phát m ô n thời đại hoàng kim thành công đạo phát m ô n đáng tiếc cơ duyên hiếm thấy đây chính là vũ trụ huyền bí tràn ngập mâu thuẫn tràn ngập đối lập tinh hà kiếm thần mang theo loại mâu thuẫn này đi tới địa cầu tức là hoàn thành thánh địa d ạ n cũng là vì chính mình bắt một phần chứng đạo cơ duyên ở xa lạc đại sư chiến bại ngày thứ hai tại chỗ cầu bảy mươi hai giới đệ nhất cường giả hiện đệ nhị cường giả tinh hà kiếm thần hướng về chuyện đạo giáo chủ phát sinh khiêu chiến tin tức vừa ra toàn bộ địa cầu tu sĩ giới cũng vì đó náo động mọi người còn đang bàn luận chuyện đạo giáo chủ vô cùng kỳ diệu thần thể phục chế đại thần thông sau một khắc chúng lòng người ở một lần ký n h ấ c lên cũng họng lần này nhân hoàng có thể hay không lần thứ hai phục chế tinh hà kiếm thần thần thông tinh hà kiếm thần có thể so với s a lạc đại sư cường hơn nhiều ở lần trước chuyện vang danh đạo đại hội bên trong giết lạc đại sư xếp hạng sau cùng có điều thứ tám tinh hà kiếm thần nhưng là người số một thần thông sức chiến đấu rõ ràng cao hơn một tầng bực này nhân vật tuyệt thế tìm hiểu sức mạnh quy tắc đại đạo cảm ngộ cũng khẳng định vượt xa x a lạc đại sư muốn phục chế độ khó hiển nhiên cao hơn mấy cấp độ hơn nữa tinh hà kiếm thần tìm hiểu sức mạnh quy tắc cùng x a lạc đại sư cách biệt rất xa độ khó lại là tăng cao rất nhiều ở ngàn tỷ tu sĩ chú ý giới một hồi thế kỷ đại chiến kéo lên màn mở đầu tinh hà kiếm thần một bộ trương bảo bối một thanh ánh sao trường kiếm chuyện đạo giáo chủ mục thiên đồng dạng bối một thanh xanh thảm kiếm mới nhìn ngược lại thật sự là có một bộ tuyệt thế kiếm khách quyết đấu đỉnh cao mùi vị xin chào tiểu thánh người nghe tên không bằng vừa thấy đến thế giới địa cầu sắp tới hai năm vốn là muốn đi bái phòng ngài lại khủng đường đột lúc này mới không có bái kiếm mong rằng tiểu thánh người thứ lỗi hôm nay gặp lại cũng không sai kim loại cựu chuyển nhập đạo thiên phú của ngươi rất cao cùng đ ồ đệ của ta cách biệt không có mấy mặt lệnh kiếm thần tiên dịch hắn xác thực là thiên tài ở này nguyên thủy tu hành văn minh hắn s á c thực kinh diễm như thế không có ngài hào quang soi sáng hắn tất nhiên càng lòng lánh đúng đấy tinh hà kiếm thần cười khổ một tiếng đáng tiếc ta không sánh được đồ đệ của ngài hắn thành công đạo cơ duyên ta thành đạo cơ duyên xa vời liền nối liền thành liền thần linh cũng không dễ dàng hay là đây là số mệnh đi mục thiên không nghĩ tới vị này thanh danh vang dội chư thiên liên minh cao thủ dĩ nhiên như vậy đa sầu đ ặ cảm có điều tinh tế vừa nghĩ mục thiên liền biết hắn nói chính là sự thực mục thiên ở huyền giới có phần thân thiên khải đối với tinh hà kiếm thần cảm động lây huyền giới tuy rằng mênh mông vô biên đất rộng của nhiều tu hành văn minh phát đạt nhưng mà loại kia huy hoàng không thuộc về đỉnh cấp thiên tài đỉnh cấp thiên mới có thể cảm nhận được chỉ có tuyệt vọng cùng không cam lòng đừng nói thành thánh làm tổ liền ngay cả thần linh ngưỡng cửa đều nhốt lại vô số cường g i ả siêu cấp tinh hà kiếm thần cười khổ lắc đầu hắn không hy vọng xa vời đối với mới có thể lĩnh hội chính mình cảm thụ sở dĩ nói ra thuần túy là vì phát tiết thôi tinh hà kiếm thần tiểu thánh người ngươi cũng bội kiếm nghĩ đến cũng là một vị kiếm tu kiếm tu chủ sát phạt từ trước đến giờ quả cảm không bằng thoải mái một trận chiến đi kiếm này tinh vân kiếm thu lấy tinh hà ánh sáng rèn luyện mà thành kiếm thành ngày liền xúc động tinh hà lực lượng phẩm chất thông thiên nhất phẩm linh bảo đương nhiên nó tùy tùng ta bảo khí bị long đong bây giờ có điều tứ phẩm linh bảo tinh hà kiếm thần rút ra trôi này tỏa ra vô cùng ánh sao ó n g ánh linh kiếm mục thiên đưa tay sanh thảm kiếm thuận theo điệu bay đến mục thiên trên tay mục thiên không có rút kiếm sanh thảm kiếm vẫn cứ lẳng lặng ẩn giấu ở kiếm trong vỏ hắn gọi sanh thảm kiếm hắn không có phẩm chật không cấp hoặc là nói linh bảo cấp bậc hệ thống đã không thích hợp hắn kỳ thực ta cũng không biết hắn rốt cuộc là vật gì không có phẩm chật không cấp tinh hà kiếm thần s ữ n g sở xem ra tiểu thánh người vẫn là xem thường với rút kiếm nghĩ tới đây tinh hà kiếm thần sinh ra một chút tức giận đây là đối thủ xem thường mà sản sinh sự phẫn nộ tinh hà kiếm thần triển khai thân thể rất nhanh một vị ánh sao cự nhân liền xuất hiện tay cầm ánh sao cự kiếm tinh hà thân thể trạng thái tinh hà kiếm thần kiếm chỉ mục tiên tiểu thánh người không bằng ta đại đạo ngươi có thể hay không có thể thấm nhuận có gì không thể mục tiên hét lớn một tiếng ở mọi người kinh ngạc thốt lên loại này thân hóa tinh hà cự nhân, cùng nhân, tinh hà kiếm thần xa xa đối lập tinh hà kiếm thần s ữ n g sở trong lòng kinh hãi vạn phần trước nghi vấn giờ khắc này biến mất không thấy hình bóng t r ê nếu mặt từ từ hiện lên vẻ trình trọng. hiện lên n vẻ như phục chế s a lạc đại sư hàng long la hán kim thân thần thể là ngẫu nhiên chuyện đạo giáo chủ vừa vẫn am hiểu tương tự sức mạnh quy tắc liền mô phỏng ra ra dáng thần thể đến mà chính mình tinh hà thần thể đây tinh hà kiếm thần rõ ràng tìm hiểu sức mạnh quy tắc cùng s a lạc đại sư chống đánh xuôi kèn thổi ngược chuyện đạo giáo chủ nhưng có thể toàn bộ nắm giữ kim loại mười hai vòng đại đạo c h i nguyên lưu bất luận trước cỡ nào không tin giờ khác này tinh hà kiếm thần cũng không thể không tin tưởng cũng hắn không thể không tin chương bảy trăm hai mươi sáu nhân sinh coi là thật cô quạng như tuyết mục thiên cùng tinh hà kiếm thần một trận chiến tác động không chỉ là địa cầu bảy mươi hai giới tu sĩ tâm đồng thời còn có chư thiên liên minh cùng với huyền giới thế giới địa cầu thuộc về chư thiên liên minh địa cầu quật khởi cùng lớn mạnh đối với chư thiên liên minh tới nói cũng là một rất lớn lợi tin tức tốt có thể có thể sẽ chạm đến lợi ích của bọn họ nhưng là vì tương lai tiến cảnh bọn họ lựa chọn không chút biến sắc địa quan sát truyền đạo tiểu thánh người tuyên cáo hắn trở về bất kể là trước tịnh thổ thánh địa xa lạc đại sư vẫn là hiện tại đang cùng tiểu thánh nhân thần thông đấu pháp kiếm sơn thánh địa tinh hà kiếm thần hết thể chỉ là chư thiên liên minh thăm dò thăm dò truyền đạo tiểu thánh người thủy đến cùng sâu bao nhiêu bây giờ bọn họ thăm dò kết thúc chư thiên liên minh hoan nghênh tiểu thánh người quật khởi hoan nghênh địa cầu tu sĩ giới quật khởi mà ở huyền giới tất cả chính là khác một phen cảnh tượng một đám thánh địa trưởng lão cùng nhau ngồi vây quanh quan sát tinh hà kiếm thần cùng mục thiên giao thủ tranh tài được lắm tinh hà t h ầ n thể n à y kiếm sơn thánh địa tuy rằng không sao thế nhưng là đúng là ra một thiên tài tuyệt thế kim loại cựu chuyển nhập đạo có thể nói yêu người ta chúng ta cũng không bỏ ra nổi mấy vị Thiết, còn ó thiên khải tiểu đạo tổ, khải kim loại đạo v g nhập đạo.、Còn、có ò n c một vị chính là cùng tinh hà kiếm thần đánh với truyền đạo tiểu thánh người hắn cũng là một vị còn so với thiên khải tiểu thánh người sớm một bước thành t i ể u kim loại mười hai vòng nay mà không đề cập tới bây giờ nhìn tinh hà kiếm thần có thể không đánh thắng được truyền đạo tiểu thánh người đi nay con dùng xem lấy lao phu nhìn thấy thần chủng ba chuyển trở xuống tu sĩ căn bản đánh không lại truyền đạo tiểu thánh người có thể cùng mục thiên đấu chỉ cần ta huyền giới thiên khải tiểu đạo tổ lao phu biết nhưng là không biết mục thiên sẽ lấy cỡ nào phương thức đánh bại tinh hà kiếm thần nếu là dựa vào cái khác đại thần thông chiến thắng còn nói được nếu là lấy phục chế tinh hà kiếm thần tinh hà thần thể chiến thắng như vậy Vị Truyền ư trường trưởng ở ở n này nói xong, toàn g lão lão đây t chầm mặc, vi giới cảnh đạo tiểu thánh người dĩ nhiên thật sự phục chế tinh hà t h ầ n thể cùng tinh hà kiếm thần chiến đấu lên tình cảnh khá là đồ sộ dù cho là thánh địa các trưởng lão cũng xem rất là chăm chú chỉ lo không cẩn thận liền bỏ qua cái gì thực sự là khó có thể tưởng tượng tu sĩ chúng ta khổ sở tìm hiểu một hai môn sức mạnh quy tắc liền vất vả truyền đạo tiểu thánh người nhưng tìm hiểu quy tắc đầu n g u ồ n đem hết t h ể sức mạnh quy tắc hòa vào chính mình đại đạo bên trong quả thực khó mà tin nổi lao tổ đều không làm được sự bà n h các trưởng lao tức giận được rồi không muốn c h ư ớ n g sĩ khí người khác diệt uy phong mình chư vị đang ngồi ai không thấy được cần các ngươi phải cảm khái vạn ngàn việc cấp bách là như thế nào giải quyết nếu để cho địa cầu bảy mươi hai giới triệt để trở thành thổ tiểu thánh người đạo trưởng cái kia đến thời điểm hắn thành thanh chứng đạo chính là không ai ngăn nổi đúng các trưởng lao nói không sai có người nói vị này truyền đạo tiểu thánh người lá gan rất béo tốt căn cứ thánh địa tiền bối đại n ă n g nói hắn đặt chân thần thánh cảnh giới nếu là không cách nào truyền đạo hắn đem hoàn toàn chết đi dù cho thánh đạo trúc cơ cũng không dùng lời vừa nói ra thánh địa các trưởng lao nhất thời giật này cả mình hiển nhiên tin tức này phi thường kinh người từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau thật chứ lao phu đương nhiên sẽ không ăn nói bừa bãi những câu là thật thiếu hụt công đức kim quang hắn phải ngã xuống đây là một vị thần nguyên văn há có thể giả bộ nói như vậy địa cầu tu sĩ、si、giới dương danh truyền đạo đại hội không thể chịu thua cần chèn ép thổ tiểu thánh người chèn ép t r u y ề n đạo giáo lời tuy như vậy có thể này truyền đạo tiểu thánh người kim loại mười hai vòng n h ậ p đạo bây giờ đại triệt đại ngộ ở công pháp đạo thống nguồn ngựng tội đánh tới nhan m á t ở truyền đạo phương diện cũng không lớn bao nhiêu ưu thế ai không thể nói như thế tu sĩ、si、cấp thấp n g u ô n n ộ i xem không hiểu những này bọn họ chỉ biết là ai mạnh ai yếu cường một phương công pháp truyền thừa liền cao cấp chỉ cần ở dương danh truyền đạo trong đại hội lấy lực phá xào đánh bại truyền đạo tiểu thánh người chèn ép t r u y ề n đạo giáo đệ tử nòng cốt tất cả còn có quay lại ngăn chặn chỗ trống t h â n thờ ý của trưởng lão là phái thần trùng bốn t r u y ề n trở lên tu vi quản sự cấp bậc đệ tử giáng lâm địa cầu đảo loạn hồ nước này không sai các trưởng lão ngươi nghĩ như thế nào các trưởng lão tê cân nhắc tỉ mỉ mở miệng nói đây là tất yếu ta xem tốt nhất xin mời thiên khải tiểu đạo tổ xuất quan giáng lâm địa cầu kha kha c ắ t trưởng lão này tự nhiên được nhưng là chúng ta xin mời động thiên khải tiểu đạo tổ à c ắ t trưởng lão nhất thời ngại lời một lát mới nói thử xem không thử xem làm sao biết thiên khải tiểu đạo tổ kỳ thực cũng chính là mục tiên h bản tôn ở chiến đấu phân thân lại bị người tìm tới cửa thánh nhân lão tổ dấu ấn hư thiên có thể sinh hóa vật vật mục thiên chỉ là hai thân tự nhiên bắt vào tay không có ảnh hưởng chút nào đối diện cười ha ha một mặt cung kính khiêm tốn c ắ t trưởng lão mục thiên nở nụ cười mời ta xuống núi cũng không phải là không thể c á t trưởng lao rất là kinh hỉ hắn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên thuận lợi như thế liền theo thói quen hỏi tiểu đạo tổ ngài có điều kiện gì sao đó là tự nhiên quả nhiên có điều kiện c á t trưởng lao trái lại thở phào nhẹ nhõm lập tức vấn đạo ngài có điều kiện gì cứ việc nói mục tiên h ta thiên khải không thích người k h á c quản muốn xen vào cũng là ta quản người khác muốn ta xuống núi có thể có điều các ngươi trên địa cầu ba mươi sáu giới toàn bộ quy tắc quản đến tiếp sau các ngươi phái hạ xuống đệ tử cũng phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện ta muốn khống chế bọn họ ngươi hiểu chưa mục thiên ánh mắt sáng quắc không giận tự uy các trưởng lão luyện mãn túi đầu không lưng một bộ chó săn răng dấp đây là tất yếu ngài chỉ cần chịu rời núi trên địa cầu hết t h ể thế lực đều nghe theo ngài hiệu lệnh chỉ cần ngài chủ chính trưởng lão hội cũng không can thiệp ngài thấy thế nào tiểu thánh người ngài vì sao cười hai người chính thần thông đấu pháp tiểu thánh người mục thiên dĩ nhiên không tên cười tinh hà kiếm thần dù là giật mình thông tuệ cũng thực sự không hiểu tiểu thánh người cười điểm ở đâu chẳng lẽ mình phương tài lúc nãy triển khai thần thông sơ hở trăm chỗ mới dẫn tới tiểu thánh người cười một phen giao thủ giao thủ hạ xuống tuy rằng không có chân chính quyết ra thắng bại có thể tinh hà kiếm thần nhưng là đúng tiểu thánh người mục thiên sâu không thấy đáy đại đạo tìm hiểu chấn động hiện đang không có thua trận nhưng là bị thua nhưng là nhất định ở tâm lý này điều kiện tiên quyết tinh hà kiếm thần không c ó kiêu ngạo trái lại t r ộ t dạ không nớt lại như là học sinh ở lão sư trước mặt khoe khoang học vấn đều là lo lắng lao sư xem ra bản thân vụng về không thể tả mục thiên tự nhiên không phải như ngân hà kiếm thần suy nghĩ hắn sở dĩ cười tự nhiên là bởi vì huyền giới thánh địa t r ư ở n g lao chuẩn bị để chính hắn đối phó chính mình còn chuẩn bị đem còn chưa thu phục còn lại địa cầu ba mươi sáu giới giao cho mình quản lý đương nhiên loại này ác thú vị cùng cấp độ sâu vui sướng không cách nào ngay mặt nói ra cùng người khác chia sẻ mục thiên chỉ có thể chính mình hưởng thụ ai nhân sinh coi là thật cô quạng như tuyết mục thiên c ả n g khái trong p h ú t chốc ánh sao nổ t u n g phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn giống như vậy bùng nổ ra năng lượng kinh khủng ánh sao cự quyền đánh về tinh hà kiếm thần trong p h ú t chốc tinh hà kiếm thần thân thể rung động tổn thương nặng nề tinh hà kiếm thần có tự mình biết mình thê lương không nớt ngài xác thực vô địch cô quạng người tinh hà thân thể so với ta càng hoàn mỹ càng mạnh mẽ mục thiên nháy mắt mấy cái thầm nghĩ ngươi đừng nói mỏ ta có thể không nói gì vô địch thật cô quạng nhưng mà mục thiên cũng vẻn vẹn là c h ư ớ c mắt cũng không có giải thích chính mình cô quạng hắn cô quạng không người có thể biết có lẽ có nhưng là lao nhân hãng kia so với mình càng ông chương bảy trăm hai mươi bảy đại nhân vật chuyện đạo giáo chủ l ung dung treo lên đánh tinh hà kiếm thần vấn đỉnh địa cầu bảy mươi hai giới đỉnh đại đạo nguồn gốc chuyện đạo thánh nhân người hoàng trở về giáo chủ trở về vị trí cũ thánh điệu lại mở ra t h u ộ cựu về vang vị đều địa cầu giới tu luyện thời đại đến. đạo đạo địa đại đạo dị gian thanh danh cầu chuyện đạo giáo chủ Mục cùng chuyện cầu cho tộc chuyện chủ. c thần tu luyện quảng giới Trong ngắn ngủi, giáo giáo giới già thông giáo thời thời Thiên rội, biết trên trẻ trẻ là này nữ phụ em dù vương cô đơn tân vương đăng cơ ở này nhược nhục cường thực tu hành thời đại chỉ có cường giả có thể được thế nhân sùng bái cùng ủng hộ đã từng phong cực nhất thời tinh hà kiếm tràng danh tiếng đại hạ chuyện đạo giáo nhưng nhảy lên một cái trở thành địa cầu 72 giới tiếng tăm to lớn nhất truyền đạo đạo trường đặc biệt là theo tiền dịch dương thuần chờ một nhóm lớn đệ tử lục tục đăng đỉnh bảng danh sách đứng hàng 50 vị trí đầu thậm chí là 10 vị trí đầu còn lại truyền đạo đệ tử tinh anh bá bảng ngàn cường bảng bách cường bảng bực này thịnh cảnh trong lúc nhất thời chấn động tất cả mọi người một môn đều là cường giả cấp cao nhất n à y không phải phổ thông giáo phái đạo trường rõ ràng chính là một tòa thánh địa mà mọi người dùng ba năm quên truyện đạo giáo huy hoàng nhưng mà chuyện đạo giáo nhưng dùng thời gian vài ngày lại sẽ truyền đạo thánh địa tên gọi đoạt lại lần này không chỉ có là địa cầu thổ tu sĩ đối với chuyện đạo giáo truyền thừa ngóng trông không nớt còn lại bảy mươi mốt giới tiểu thế giới dị tộc cũng đối với chuyện đạo giáo mạnh mẽ t h ầ n bí cao cấp truyền thừa sản sinh vô hạn mơ màng trên địa cầu phía thế giới này nguyên bản truyền đạo tờ lễ ơ chỉ có hai phe một là huyền liên giới thứ hai là chư thiên liên minh hai cường tranh bá chư thiên liên minh ở minh huyền giới ở trong tối địa cầu 72 giới tu sĩ ở hai đại hóng ánh tu hành văn minh dưới nỗ lực tu hành hỏi mục thiên dẫn dắt chuyện đạo giáo đánh vỡ sơ cứng cách cục lực lượng mới xuất hiện thế ba chân vạc ba phần thiên hạ con ngựa đen này tuổi trẻ nhưng lại nhưng tràn ngập sức sống trọng yếu hơn chính là hắn cùng phía thế giới này càng phù hợp liền thế giới đều đứng học sinh mới này thế lực một phương trật tự đều là ở đánh vỡ cùng tái tạo bên trong tiến hóa không có phần c u ố i thế giới địa cầu một góc khác địa cầu 72 giới ở ngoài địa vực là huyền giới thánh địa bản thân quản lý 36 giới địa cầu thổ tu sĩ đem gọi chung vì là tiểu huyền giới tiểu huyền giới tạo thành thành phần rất phức tạp tầng dưới c h ố t giai tầng dị trong tộc phân tiểu thế giới bản thổ dị tộc cùng với những cái k h á c chiến bại dị tộc di dân bọn họ đại tạp cư tiểu t ụ cư bên trong tạo thành rất là phức tạp giai tầng thống trị tự nhiên là các đại thánh địa phái đệ tử bọn họ cũng không phải một lòng tương ứng thánh địa không giống đồng nhất thánh địa còn phân không giống phe phái có thể nói cái này tiểu huyền giới xem ra tạo thành một thể thống nhất kỳ thực bên trong năm bẻ bảy mảng không ai phục a i làm theo ý mình bình thường đều là quản chính mình mảnh đất nhỏ chỉ cần thượng giới thánh địa không có chuyện ra lệnh bọn họ cũng vui vẻ đến như vậy hướng thu đến rồi đi địa cầu bảy mươi hai giới truyền đạo hoàn thành thánh địa truyền đạt nhiệm vụ báo cáo kết quả xong việc không có chuyện gì ngay ở chính mình địa bàn cướp đoạt tu hành tài nguyên thắng ngày được kêu là một đắc ý những thánh địa này đệ tử trong lòng dã môn thanh địa cầu thổ đã lên thế loại này được thế giới gia trì trưởng thành biến thái thổ thổ là rất khủng bố một cái c h ư ớ c mắt bọn họ thần thông tu vi ưu thế sẽ bị vượt qua đúng bọn họ sợ sệt không nghĩ cũng không có năng lực dính l i ễ u tiến vào đại năng tranh đấu bên trong bọn họ to lớn nhất tâm nguyện chính là ở tại nhiệm kỳ cướp đoạt đến đầy đủ mỡ cũng không n g ở n g công l i ề u lính thân tiêu đạo vẫn nguy hiểm tới đây thế giới địa cầu một chuyến có điều thiên có bất chắc phong vân địa cầu thổ tiểu thánh người mang theo hắn chuyện đạo giáo đột nhiên xuất hiện quét ngang địa cầu tu sĩ giới cao thủ nay đã kinh động thánh địa lao ra hỏa môn gây nên bọn họ cấp trên khủng hoảng tiểu thánh địa chủ sự thánh địa các đệ tử khi đó đã rõ ràng bọn họ ngày thật tốt đến cùng đúng như dự đoán không bao lâu các đại thánh địa trưởng l á o liền hướng về tiểu huyền giới chính mình đệ tử thông cáo sẽ có thánh địa tiền bối tiếp nhận công việc của bọn họ ngày sau tiểu huyền giới toàn bộ do những này trong môn phái tiền bối tiếp quản liền ngay cả bản thân bọn họ cũng cần nghe ra sư h u n h thúc mệnh lệnh đối với tiểu huyền giới ba mươi sáu giới sinh linh tới nói n à y không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt đến rồi cơn ư g viện bọn họ cũng là càng có niềm tin mà đối với này quần đã từng chúa tể tất cả đệ tử tới nói n à y không thể nghi ngờ là thiên sấm xét giữa trời quang ninh làm kê đầu không làm p h ư ợ n g vĩ la mã tử nào có làm đại ca thú vị ở huy phong tiểu đệ cũng không bằng đại ca huy phong không phải đáng tiếc đám đệ tử này không có lựa chọn được thánh địa trưởng lão mệnh lệnh bọn họ liền lập tức triệu tập ba mươi sáu giới toàn bộ huyền giới đệ tử dị tộc thủ lĩnh nhân vật đầy đủ vạn người hội tụ một đường mấy triệu dị tộc tu sĩ bởi vậy hưng ơ sư động chúng thu thập vật liệu dọn xong trận thế cuối cùng ở một đám đệ tử tinh anh đồng tâm hiệp lực dưới bay xuống thời không truyền tống đại trợn đây là một vị cực kỳ khổng lồ nhân tạo vật nhìn xa tự một chiếc gương huyền không đổi chiều ở trên trời chu vi góc cạnh có kim loại cảm xúc h u n g hiện ra tham thảm thần quang mà không bên trong nhưng là đèn kịt một màu thâm thúy phảng phất phía xa trong trời sao vũ trụ biên cảnh khiến người ta không chỉ có rơi vào trong đó nếu là một vị tu vi cao t h ầ m nộ tính siêu tuyệt tu sĩ ngồi xếp bằng tính trước nhất định có thể cảm nhận được vô số sức mạnh quy tắc sinh sôi liên tục đ ố n g nhiên vận chuyển đ ố n g nhiên mất đi trật tự cùng hôn loạn đang d ệ thần t bí m à lại sâu thẳm dị tộc thủ lĩnh đây chính là thì truyền tống trận trong truyền thuyết cánh cửa thời không nói xong dị tộc thủ lĩnh run run r à y r à y xem ra vô cùng kích động Huyền giới thánh địa đệ tử không phải cái gì cánh cửa thời không chư thiên hố liên thời đại đã sớm quá khứ đây chỉ là thời không truyền tống trợn có thể mang một số ít thực lực gần nhau phần này thế giới hạn chế tiền bối truyền tống đến phía thế giới này dị tộc thủ lĩnh sáng mắt lên tiền bối so với các đại nhân đều mạnh mẽ có thể đối phó địa cầu thổ sao có thể đoạt lại mất đi thổ địa cứu vớt rơi vào nước sôi lửa bỏng tộc dân sao liên tiếp đặt câu hỏi có điều dị tộc các thủ lĩnh ánh mắt nhưng không có nhìn về phía huyền giới thánh địa đệ tử mà là chết nhìn tròng trọc thời không truyền tống trận vùng hư không đó mọi mắt chờ mong hy vọng v i đại sứ giả thần binh thiên h ạ n g huyền giới thánh địa đệ tử trong lòng được kêu là một khó chịu thánh địa trưởng bối vẫn không có đến đây nay q u ầ n thổ hầu tử dĩ nhiên liền dám không nhìn bọn họ lẽ nào có lý đó vừa định phát tác nhưng mà dị tộc các thủ lĩnh bắt đầu hoan hô tiếp theo phục sát đất n à m giảm quỳ lạy phảng phất nô lệ nền tiếp chi cao vô thượng chủ nhân khiêm tốn sùng kính cùng nhiệt điên cuồng thánh địa đệ tử cũng nhìn sang chỉ thấy to lớn thiên môn trong hư không lúc gần lúc hiện xuất hiện mấy bóng người bóng người càng ngày càng nhiều những người này thân hình mờ mịt nhưng là một cái cái trên người tỏa ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng một luồng đủ để quét ngang nơi đây hết t h ể tu sĩ tối nghĩa khí thế c h ầ m rãi bao phủ toàn trường đệ tử bái kiến uy chữ sư thúc xin chào cao sư huynh xin chào thông thiên đ ẳ n g tiền bối bốn thánh địa các đệ tử các tìm các mẹ từng cái từng cái dựa theo thánh địa không giống phe phái không giống tìm tới chính mình sư thúc sư huynh thậm chí là sư tổ cấp bậc lao tiền bối nhưng mà những n à y d á n g lâm các cường giả chỉ là đối chiêu hô chính mình thánh địa đệ tử gật đầu ra hiệu xoay người lại nhìn phía thiên môn tựa hồ đang chờ đợi một vị nhân vật trọng yếu ai lớn như vậy tư thế Dị tộc tu tử thượng thấy tóc. Trưng thế các càn huyền hung quảy sĩ, sở như hòa không hăng hồn giới mãi đệ ma. Ở thần trùng cảnh tu sĩ đã có thể xưng là trụ cột vững vàng bình thường vừa đột phá thần trùng cảnh tu sĩ thông thường đều sẽ bị thánh địa phái ra rèn luyện khai thác tầm mắt thần trùng một đến ba c h u y ể n là thánh địa đệ tử tương lai thành tựu nhất đạo danh giới có tiềm lực thông thiên hạng người trực tiếp bị thánh địa cường địa bồi dưỡng trở thành tương lai thánh địa nhân vật thủ lĩnh ra ngoài rèn luyện tài nguyên cung cấp đều là chọn tốt đến bên trong lưu thiên phú đệ tử nhưng là vong lớn tắc ngư chăn dê thức rèn luyện cuối cùng có thể đạt được cái gì thành tựu dựa cả vào đệ tử tạo hóa loại đệ tử này tự do có thể rơi xuống thiên tài thánh đ à n có thể hàm ngư vươn mình trở thành thánh địa trường lão cầm lái thánh địa trăm nghìn n i ê n thiên tư cuối cùng một loại nhưng là từ nhỏ làm lên trở thành thánh địa tiểu lãnh sự bọn họ gánh chịu khổng lồ thánh địa vận chuyển nhưng là bọn họ bình thường rất khó ở quản lý thánh địa phương diện làm được đỉnh cao thực quyền trưởng lão là bọn họ vĩnh kém xa chạm đến lĩnh vực đây chính là huyền giới thánh địa trường đệ tử cũ ba con đường kim tự tháp kết cấu có thể phái đến địa cầu đệ tử bình thường đều là trung thượng cấp đệ tử khác trước đệ tử là bây giờ dáng lâm địa cầu thần trùng bốn chuyển trở lên thánh địa tiền bối đồng dạng là như vậy thánh địa đệ tử nắm giữ thần trùng bốn chuyển tu vi phương diện nào đó tới nói bọn họ đã thoát khỏi đệ tử tên gọi bắt đầu chạm đến thánh địa hạt nhân quyền lực nay q u ò n dáng lâm địa cầu tiền bối chính là loại người này bọn họ không phải tiếp xúc trí cao chuyển thừa siêu cấp cao thủ chính là ở thánh địa nắm giữ địa vị tương đối cao bất luận từ cái kia góc độ xem nay quần tiền bối đều là ghê gớm đại nhân vật nguyên bản những thánh địa này đệ tử đối diện này quần tiền bối cũng phải cẩn thận hầu hạ cung cung kính kính bọn họ muốn ra mặt tối thiểu cần chừng trăm niên thời gian mới có thể đổi lên trước bối bước chân vì vậy duy trì nên co tôn kính lễ ngộ là không thể thiếu có điều làm bọn họ không nghĩ tới chính là nhiệt mặt g á n l ạ n h cái mông chính mình thánh địa tiền bối không thèm để ý chính mình tình cảnh rất lúng túng nay quần tiền bối không để ý tới hậu bối chỉ là từng cái từng cái cùng quen biết bạn tốt châu đầu ghé thai nghị luận đại nhân vì sao vẫn không có g á n g lâm đại nhân thánh địa đệ tử cùng dị tộc các thủ lĩnh trong lòng rung bần b ậ n trước mắt những thánh địa này tiền bối còn không phải to lớn nhất phía sau còn có càng to lớn hơn lai lịch đại nhân vật ở mọi người một mặt mộng bức thời khắc thiên môn bên trong xuất hiện nhất đạo thanh ảnh phong nhã thần tuấn khí độ phi phạm trên người tuy rằng không có chức thánh địa tiền bối cái kia cũ cảm giác ngột ngạt nhưng là cử chỉ đầu đủ tỏa ra thong dong đúng là làm cho tất cả mọi người mơ tưởng mong ước xin chào thiên khải tiểu đạo tổ chờ chờ hồi lâu thánh địa các tiền bối rốt cuộc đã tới nhân vật chính cũng là từng cái từng cái thu hồi lạnh lùng mặt nghiêm túc ngạnh bỏ ra cứng ngắc nụ cười ôn quyền hành lễ mục thiên chân đạp hư không chậm rãi mà đến lấy hắn thần thông này chỉ là khoảng cách căn bản không tính khoảng cách nhưng mà có lúc không có khoảng cách không phải chuyện tốt nhanh cũng không có gì dùng ngược lại mục thiên chậm rãi mà đến toàn trường đều rơi vào trong yên tĩnh hắn không có mở miệng cũng không ai dám ồn nào đây chính là thế giới địa cầu sao mục thiên lấy phân thân phận của thân tiến vào cố hương của chính mình không thể không nói có loại cảm giác mới lạ vì lẽ đó cũng, cũng coi như là chân tình thực thiết h ô i bẩm tiểu đạo tổ nay chính là thế giới địa cầu nào đó thánh địa đệ tử khá là giật mình vội vã trả lời chắc chắn lập tức rất lớn ló mặt biết được tiểu thánh người giáng lâm thánh địa các đệ tử chấn động qua đi chính là hiểu rõ chẳng trách các đại thánh địa các tiền bối coi trọng như vậy ngoại trừ tiểu đạo tổ ai cũng không cách nào để này quần thánh địa tiền bối đều chịu phục tiểu đạo tổ tuy rằng tu vi và bọn họ đám đệ tử này như thế chỉ có thần trùng sơ kỳ một đến ba chuyển tu vi nhưng là hắn lao nhân ra kim loại mười hai vòng nhập đạo cùng địa cầu thổ tiểu thánh người được xưng chư thiên vạn giới hai đại tuyệt thế thiên kiêu tương lai chư thiên vạn giới c h i vương hậu tuyển nhân bậc này thân phận đừng nói là bọn họ đệ tử hoặc là những này thần trùng trung kỳ bốn đến sáu chuyển Thánh địa t i ê n bối coi như là thánh địa thực quyền trưởng lão cũng phải cẩn thận làm nền không dám dễ dàng đắc tội rồi mục thiên liếc mắt nhìn phương tài lúc nãy trả lời chính mình vấn đề thánh địa đệ tử chỉ c hỏi ỉ h tiểu tử ngươi tên cứ gọi là gì đệ tử an đồ bái kiến tiểu đạo tổ nguyên tiểu đạo tổ sớm ngày chứng được đại đạo siêu thoát v ạ n giới an đồ một mặt chó săn r á n g dấp trên mặt mang theo hưng ơ phân kính tiểu đạo tổ điểm danh ta thiên ta cơ duyên tới sao hoa ha ha Ta an đ quả n h h i ê n n k ô g phải và ậ t trong tiểu tổ ra ao, phong đạo vân liền hóa lòng, tiểu đạo tổ chính hóa hiểu l m ảnh an đồ chính rơi vào mộng đẹp cùng tưởng không ngừng nhưng là sau một khắc hắn chỉ cảm thấy thần lực ngưng trệ thân thể n h ẹ bẫng cả người đều bay ra ngoài tầng tầng đập vào trong đất đến rồi cái ngã gục trước một khắc vẫn là sống mơ mơ màng màng thiên đường sau một khắc chính là thảm đạm bi kịch xì xì mọi người không nhịn được cười liền ngay cả thánh địa các tiền bối trên mặt đều lộ ra mấy phần ý cười lĩnh hót không được vỗ tới mã trên đùi đáng đ ờ i an đồ một mặt hoảng sợ đ ị a bò lên trên mặt mang theo vẻ sợ hãi một mặt cầu xin mà nhìn thiên khải tiểu đạo tổ huyền giới xưa nay truyền lưu thiên khải tiểu đạo tổ tính cách quái đảng truyền thuyết nghe tên không bằng vừa thấy an đồ lần này triệt để lĩnh giáo lần này hắn không còn nịnh nọ hứng thú chỉ muốn làm sao bao dưới cái mạng nhỏ của chính mình nghe nói tiểu đạo tổ ở nhập đạo trước từ đi sư huynh thiên đế con đường đem toàn bộ huyền giới thánh địa thánh tử g i ế t đến thời kỳ giáp hạn thê thảm không nớt mặc dù là như vậy huyền giới thánh địa đều không có hưng binh vấn tội tiểu đạo tổ phản mà trở thành các đại thánh địa khách quý nhưng tu hành tài nguyên sẽ theo liền tìm cái thánh địa mượn hắn cái này tiểu tiểu thánh địa đệ tử tiểu đạo tổ câu nói đầu tiên có thể quyết định sự sống chết của hắn tiểu đạo tổ đệ tử kinh hoàng kính xin tiểu đạo tổ trách phạt mục thiên hư không n â n dậy an đồ bản tọa chán ghét những này hư lần này đã phát quá lần sau lại ồn ào tự sát đi nhiều đa tạ tiểu đạo tổ tiểu đạo tổ thần an như mau mau che chính mình không kìm lòng được hô lên lời ca tụng trong mắt tràn đầy oan ước mục thiên không để ý đến hắn mà là quay về trước một bước dáng lâm thánh địa lao gia hỏa dị tộc nói rằng từ nay về sau địa cầu tiểu huyền giới dòng giã ba mươi sáu giới chính là địa bàn của lao tử các ngươi đều là thủ hạ của ta ta chính là các ngươi thiên phục tùng ta mệnh lệnh là các ngươi thiên trước sau đó coi như là thánh địa trưởng lão nói ở ta này đều là nói l ã o nghe rõ chưa toàn t r ư ờ n g ngốc chừng mắt mắt thánh địa trưởng lão vẫn luôn là bọn họ lãnh đạo tối cao hiện tại đột nhiên có người ở trước mặt bọn họ gọi bọn họ thực sự là có chút khó có thể tiếp thu thánh địa l ã o ra hỏa bên trong đi ra một vị thông thiên đằng tiểu đạo tổ này thánh địa trưởng lão ồn ào mục thiên trầm mặt nói các ngươi tới trước đám kia lão ra hỏa không có đã phân phó các ngươi sao bản tọa là tiểu huyền giới ba mươi sáu giới thông xoáy tối cao các ngươi này q u ầ n lao ra hỏa trượng thực lực mạnh có thể ngẫu nghịch bản tọa nhưng là chờ bản tọa tu vi lại tinh tiến một ít lao tử đem các ngươi toàn giết rầm rầm rầm thiên không trời qua n g mây cạnh bầu trời xanh vạn dặm nhưng mà tất cả mọi người trong lòng đều là thiên l ô i cồn u cồn u phương tài lúc nãy ra khỏi hàng cùng mục thiên đối thoại vị kia thông thiên đằng tiền bối càng là không tự chủ di chuyển bước chân lùi tới trong đám người xuất thân thánh địa đệ tử lão gia hỏa môn càng là mồ hôi lạnh chạy đồng địa khóc không ra nước mắt trong truyền thuyết hôn thế ma vương quả nhiên danh bất hư truyền không t r e o trọc nổi không t r e o trọc nổi chương 729, c á c ngươi muốn trở thành thần sao các ngươi ai còn có dị nghị lấy mục thiên làm người loại này hung hăng càng quái hôn thế ma vương người thiết không thích hợp l ắ m hắn có điều cũng may thiên khải tiểu đạo tổ cái này phân thân trải qua dũng mãnh dọa dọa người còn là phi thường hữu hiệu nay không thiên khải tiểu đạo tổ ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy tất cả mọi người từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ điên cuồng gật đầu dị tộc thủ lĩnh như vậy thánh địa đệ tử như vậy liền ngay cả những thánh địa này tiền bối cũng giống như thế phương tài lúc nãy mở miệng thông thiên đ ằ n g suy nghĩ một chút cảm giác mình nên bổ cứu một hồi tiểu đạo tổ nhất định vì là n g ả i như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó mệnh lệnh của ngươi chính là bước kế tiếp hành động phương châm yên tâm thánh địa trưởng lão đã, đã đã phân phó nghe theo các ngươi điều khiển thiên khải tiểu đạo tổ xa xôi điệu nhìn thông thiên đằng một chút lập tức vẻ mặt do âm chuyển tình cười nói ha ha ha ha này là được rồi phương tài lúc nãy ta cũng chỉ là đùa giỡn bản tọa không phải như vậy tính tình bạo ngược hạng người sẽ không hỉ nộ vô thường chỉ muốn các ngươi hảo hảo làm việc ta sẽ không bạc đái các ngươi quỷ tin ngươi là ai giết huyền giới thánh địa này một đời thánh tử thời kỳ giáp hạt ngươi nếu như hạ người lương thiện chính là người lương thiện một đám thánh địa tiền bối nội tâm tràn ngập xem thường có điều trên mặt đúng là rất nghệ tình địa bỏ ra nụ cười bọn họ nguyên bản trong lòng còn có chút kế vặt nghĩ tiểu đạo tổ tuổi nhỏ bọn họ này còn người từng trải có thể vui đùa chơi dễ dàng địa liền ứng phó rồi nhưng là nghe xong tiểu đạo tổ tràn ngập uy hiếp trong bọn họ tâm một trận khiết đảm như bọn họ thật sự dương thịnh âm suy quay về tiểu đạo tổ thất lễ d u n g tiểu đạo tổ tới nói hiện tại bắt bọn họ không có cách nào nhưng là không tốn thời gian n dài tiểu đạo tổ thì có giết chết thực lực của bọn họ bọn họ là thánh địa nòng cốt một cái chân bước vào hạt nhân lĩnh vực nhân vật người bình thường không dám động bọn họ nhưng là tiểu đạo tổ d á m trăm phần trăm dám chỉ cần tiểu đạo tổ làm có điều phân chỉ là g i ế t gà dọa khỉ g i ế t chết một hai đến thời điểm cấp trên thánh địa trưởng lao không chỉ có sẽ không vì bọn họ giữ gìn lẽ phải ngược lại còn có thể cho tiểu đạo tổ chịu tội bị người hại trái lại biến thành n g ỗ nghịch kẻ phản bội này nghe tới khó mà tin nổi nhưng là này quần kẻ ra đời rõ ràng trong lòng này đều là thật sự bị giang buộc sức mạnh lại làm sao mạnh mẽ mọi người đối với hắn sợ hãi có hạn dù sao chỉ cần nắm giữ quy luật là không sao thậm chí còn có thể trong bóng tối thao túng hắn sợ là sợ không tuân quy củ hơn nữa lại không thể làm gì ra hỏa tiểu đạo tổ ở thánh địa tiền bối trong mắt chính là loại kia mất khống chế sức mạnh tân quan tiền nhiệm ba thanh hỏa mục thiên đang uy hiếp d ụ d ỗ bên dưới đem đám người kia chỉ ngoan ngoãn chí ít ở bề ngoài mọi người không dám cãi nghịch hắn trong lòng bọn họ chịu phục không phục mục thiên không biết Cũng k Hoa ô n muốn biết, hắn g biết, b chưa a giờ từng nghĩ để giới song thoại, liến Chờ tu tâm nhóm này huyền đến huân phục khẩu phụ. sĩ để n đoàn người, chỉ để lại một đám thánh địa tiền g tiếp một lại bối. để đám địa Hoa, chỉ vị này thiên khải tiểu đạo tổ là nhân vật nào thật là huy phong các ngươi thấy không cao quý thánh địa sứ giả còn có trong truyền thuyết thánh địa chủ sự cấp bậc đại lão ở tiểu đạo tổ trước mặt câm như hến đúng đấy thật là huy phong ai dám n g ỗ n g h ị c h ta lao tử liền muốn hắn chết hiện tại giết không được lao tử tu luyện thành công toàn giết cha trá sách thô bạo chết lầu tiểu đạo tổ rõ ràng thực lực không bằng những kia lao tiền bối nhưng là hắn lại dám như thế uy hiếp những đại nhân kia các đại nhân từng cái từng cái còn mặt lộ vẻ vẻ kiêng rẻ này tiểu đạo tổ bối cảnh sâu bao nhiêu d à i thực sự là khó mà tin nổi phương tài lúc nãy ta hỏi giới chủ đại nhân nghe nói hắn là các đại thánh địa cắt cử hạ xuống thống suất là huyền giới thiên kiêu số một đừng nói là những này đại nhân chính là tiệc h ư ợ n g g ớ i i thánh đ u á c t rượu tàn đi dị tộc các thủ lĩnh mật đàm xác định tiểu huyền giới ba mươi sáu giới hạch tâm lãnh đạo giả người khác giết gà dọa khỉ thiên khải tiểu đạo tổ giết hầu dọa kê hai người phương hướng trên tuy rằng chống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng là hiệu quả trên có hiệu quả như nhau tuyển diệu tiến hội rất phong phú thiên tài địa bảo cấp bậc linh quả linh sơ cấp cao man thú thịt dù cho là thánh địa đến lao ra hỏa môn tầm mắt mở ra nhưng mà trong lòng bọn họ nhưng hướng về ăn con ruồi bình thường khó chịu thiên khải tiểu đạo tổ hạ mạ huy tuyên bố bọn họ này quần lao ra hỏa nếu là không nghe lời chính là g i ế t dị tộc thủ lĩnh không phải người ngu ngày sau lấy ai làm chủ người mù đều nhìn ra bọn họ những này thân phận cao quý thánh địa sứ giả xem như là bị không tưởng bình thường còn nói được dị tộc thổ không dám chống đối ra lệnh cho bọn họ nhưng là một khi cùng tiểu đạo tổ dặn dò không gặp nhau như vậy bọn họ liền thành không khí thiên khải tiểu đạo tổ cảm nhận được nghị sự trong đại điện trầm mặc trước tiên đánh vỡ n i n h tĩnh triệu tập các ngươi tới là tuyên bố ta đệ một cái mệnh lệnh lao gia hỏa môn không hưng lắm địa gật g ù nếu có tiếng mà không có miếng bọn họ tính tích cực cũng là không còn không t r e o chọc nổi tổng lần đi lên đi các trưởng lao chuẩn bị để cho các ngươi ra tay ở dương danh truyền đạo đại hội đánh bại truyền đạo tiểu thánh người ta cho rằng đám kia láo ra hỏa ở mỏ mâm nhạc thiên khải tiểu thánh người mở miệng định ra rồi hôm nay nghị luận nhạc dạo thông thiên đằng v y ninh sơn người chờ một đám cao thủ thánh địa hai mặt nhìn nhau bọn họ nguyên tưởng rằng tiểu đạo tổ mệnh bọn họ độc thủ đến thời điểm bọn họ tiêu cực lan g công cho tiểu đạo tổ tìm kiếm suối khỏe nhưng là không nghĩ tới vị này dĩ nhiên chính mình phủ định các trưởng lao tuyệt đỉnh uy ninh sơn người tiểu đạo tổ này quần lao ra hỏa ngu dốt không bằng ngài trí tuệ anh minh xin hỏi sao lại nói lời ấy thiên khải tiểu thánh người ngoắc ngoắc tay an đồ cho bọn họ nói một chút địa cầu tu sĩ giới tình huống an đồ tài trí nhanh nhẹn chư vị trưởng lão địa cầu tu sĩ giới cùng những thế giới khác không giống bọn họ thông tin phát đạt tuy rằng không có cách nào làm được vượt qua thời không giao lưu nhưng là trên địa cầu này mảnh đất nhỏ thần h ồ n mạng lưới phát đạt tu sĩ cùng giữa các tu sĩ giao lưu không phải một t r ọ i một mà là một đôi ngàn tỷ mười tỷ một vị một vị tu sĩ có thể trong thời gian ngắn để địa cầu tu sĩ giới hết thẻ siêu phảm sinh linh nhìn thấy điều này có ý vị gì chuyện này ý nghĩa là ngài mặc dù ở dương danh truyền đạo đại hội đánh bại truyền đạo tiểu thánh người cũng vô dụng uy ninh sơn người tiền bối ngài thần t r ù n g sáu chuyển khỏe mạnh lực cao hơn tiểu thánh nhân số cái cấp độ chuyện này thực sự là quá rõ ràng nói không chắc ngài cùng tiểu thánh người đấu pháp thời điểm đều có thể đưa tới thiên phạt thủ có ngốc đều biết một n h ì n ra sau đó trên internet một chuyện thổ liền đều biết ngài thắng mà không v ẻ văn gì g đôi này chuyện này đối với đ ả kích chuyện đạo giáo truyền đạo không hề có một chút tác dụng nói không sai thánh địa đám kia lão già thông thái rợm ra hết mù chủ ý bọn họ không chỉ có về mặt tu luyện là tên r ấ p r ư ỡ i bày mưu tính kế cũng không được đây chính là thiên tư đi bốn mươi lăm độ rác nhìn trời thiên khải tiểu đạo tổ một phái cao thủ cô quặn gián dấp thánh địa các cường giả vốn đang cảm thấy tiểu đạo tổ có chút đạo lý nhưng là này biết mọi người rất là không nói gì nói đến cái này cũng là mắng bọn họ bọn họ hơn một nửa ở lặp lại thánh địa các trưởng lao con đường tương lai bọn họ lăn lộn tốt nhất chính là ngồi trên thánh địa thực quyền trưởng lao vị trí thiên khải tiểu đạo tổ phảng phất thấy rõ tất cả xa xôi nói rằng các ngươi muốn thay đổi vận mệnh muốn trở thành thần sao chương 730, t u hú chiếm tổ chim khách thành thần này hai chữ như nhất đạo sấm xét x a hưởng n à y quần thánh địa chấp sự cấp bậc cường giả môn đều sửng sốt Thành thần. đây là một trần phong ở trong ký ức giấc mơ cùng theo đuổi ở mới vừa vừa bước vào con đường tu hành thì nghe nói thượng cổ thánh nhân láo tổ chứng đạo vĩnh hằng liền lòng sinh ngong trông dứt khoát kiên quyết bước lên cầu đạo con đường nhưng mà ở tiến vào tu hành trên đường đi bọn họ biết rồi tu hành vấn đạo không dễ thành thánh làm tổ càng là trở thành truyền thuyết tàn khốc giới tu hành hiện thực để bọn họ đối với thành thánh làm tổ giấc mơ phán nát bọn họ sinh không gặp thời vĩnh sinh khó có thể bước vào siêu thoát cảnh giới có thể trở thành thánh địa đệ tử lấy thánh tử chi tư hỏi không thể nghi ngờ bọn họ là thiên tài ngàn tỷ trí tuệ siêu phàm sinh linh bên trong bộc lộ tài năng thiên tài sinh ra ở huy hoàng huyền giới bọn họ vì đó kiêu ngạo cũng hưởng thụ huy hoàng đại thế giới mang cho bọn họ ưu việt cùng tiên tiến đỉnh cấp truyền thừa vô tận tài nguyên tu luyện những thứ đồ này là vô số tu hành thế giới ước ao đồ vật huy hoàng sán lạn huyền giới thành tựu bọn họ đồng thời cũng hạn chế bọn họ hạn mức tối đa đến trình độ nào đó h u y ề n giới huy hoàng sán lạn không ở c h ú c cho bọn họ có ngánh cường thịnh huyền giới thượng tầng đã cô hóa lại làm sao cường thịnh thế giới cũng không cách nào vô hạn chế địa dựng dục ra thánh nhân lão tổ liền nối liền thành liền thần linh cũng biến thành khó khăn cực kỳ ở h u y ề n giới thanh đồng thời đại thánh nhân lão tổ ngươi mới sướng thôi ta lên đài phong tao vô lượng thánh đạo thanh âm từ man hoang xướng hưởng cho đến hôm nay vẫn vang vọng ở chư thiên vạn giới đạo thống kéo dài vĩnh viên lưu truyền bạch ngân thời đại chúng thần quốc khởi thành thánh làm tổ con đường càng ngày càng hẹp người đến sau tuy rằng tư chất sánh ngang thiếu niên thánh nhân lao tổ nhưng mà bọn họ làm người đến sau chỉ có thể đành phải người sau không thể giấu ấn hư thiên cái kia cũng chỉ có thể thành tựu thần linh tương tự cũng có thể sống nhờ hư thiên giới trường sinh bất tử đến bây giờ thời đại hoàng kim huyền giới tu hành văn minh đạt đến đ ỉ n h phong sau đó các thiên tài liền chứng đạo thần linh đều thành hy vọng xa vời như vậy cũng tốt so với thế giới người phàm một vương chiêu diệt trật tự đánh vỡ vô số dân gian anh hùng thừa cơ mà lên quật khởi với bé nhỏ làm thời loạn này kết thúc trật tự một lần nữa thành lập huy hoàng d á n g lâm sau trật tự ổn định giai cấp cố hóa bé nhỏ người muốn ra mặt độ khó hệ số sẽ tăng gọn gần vạn năm đến không một vị huyền giới thiên kiêu thành thần thực tế tàn khốc để huyền giới các thiên tài nội tâm ảm đạm trừ ra cá biệt thực sự thiên tư cao đáng sợ thiên tài tuyệt thế tự tin bừng bừng đi tới phong thần con đường phần lớn thánh địa đệ tử nòng cốt trong lòng đã mất đi tự tin trước mắt này quần thánh địa phái hạ xuống cao thủ đại thể chính là tình huống như thế trong lòng đối với thành thần có chấp nghiệm mang theo một phần mong đợi nhưng mà sự thực lại để cho bọn họ tự mình hoài nghi không dám nghĩ quá nhiều nhưng là nghe thiên khải tiểu đạo tổ nhất thời thông thiên đằng uy ninh sơn người nay một phiếu thánh địa chấp sự cấp trưởng lão khác hô hấp rồn d ậ p lên trong mắt tràn đầy khó có thể tin hỏi tiểu đạo tổ ngài có ý gì thiên khải tiểu đạo tổ ngước đầu tràn đầy tự tin huyền giới huy hoàng cũng che lấp không được ta cố thoại cứng ngắc huyền giới ngăn cản không được ta cuộc khởi trong lòng mọi người rõ ràng cái gì cười gượng liên tục tràn đầy hâm mộ nhìn thiên khải tiểu đạo tổ đúng đấy thành thánh làm tổ đối với huyền giới cái khác siêu phàm sinh mệnh tới nói thành truyền thuyết nhưng là đối với thiên khải tiểu đạo tổ căn bản không có hạn chế chúc mừng tiểu đạo tổ nguyên bản đám người kia còn muốn thổi phồng một làn sóng nhưng là muốn đến tiểu đạo tổ không yêu người khác l ị n h hót liền cũng là coi như thôi thiên khải tiểu đạo tổ lắc đầu một cái bản tọa không phải hướng về các ngươi khoe khoang ý của ta là huyền giới g i à n g buộc đối với ta mà nói thùng rông têu to các ngươi ở thế giới địa cầu cái gì cảm thụ thông thiên đ ằ n g lão phu thần chủng sáu chuyển tiếp cận phía thế giới này g i à n g buộc cực hạn tại mọi thời khắc cảm giác trong những còi u minh có nguồn sức mạnh nhìn kia ta rất không thoải mái không sai lão phu tu là thứ nhất điểm có điều cảm giác cũng gần như đúng tiểu đạo tổ ngài hỏi cái này làm gì ha ha ha ha thiên khải tiểu đạo tổ đắc ý cười to bản tọa không có cái này r à n g b u ộ c cảm bản tọa một điểm áp chế lực đều không có cảm nhận được duy nhất cảm thụ chính là khoan khoái phảng phất thiên địa tạo hóa dung cùng kiêm tu vi mắt trần có thể thấy địa tốc độ tăng lên dù cho không dùng thiên tài địa bảo chỉ là đứng ta liền có thể cố gắng tiến lên một bước thiên địa đại đạo ở trước mặt ta hiện hiện nghe được tiểu đạo tổ nửa câu đầu mọi người vẫn là trong bóng tối xem thường ngươi có điều thần trùng xoay một cái từ đâu tới r à n g b u ộ c cảm nhưng mà nghe xong tiểu đạo tổ dưới nửa câu tất cả mọi người trố mắt ngoắt mồm khó có thể tin mà nhìn thiên khải tiểu đạo tổ thông thiên đằng tiểu đạo tổ ngài là nói thế giới địa cầu ý chí không chỉ có không bài xích ngài còn tập thiên địa tạo hóa gia tăng với ngài một thân thiên khải tiểu đạo tổ không sai ta gần như cùng thổ một đãi ngộ bọn họ trưởng thành nhanh bao nhiêu ta ở thế giới này cũng gần như ẩm nghị sự thần điện nhất thời náo nhiệt lên thánh địa chấp sự môn từng cái từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ tiểu đạo tổ sao có thể có chuyện đó thánh nhân lão tổ đều không có đặc quyền thiên khải tiểu đạo tổ bản tọa kim loại mười hai vòng điểm ấy tính là gì như thế nào các ngươi muốn trở thành t h ầ n sao ngay vậy tất cả mọi người cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ nôn nóng dù cho lại nghiêm túc thánh địa tiền h bối lúc này đều lộ ra gần như khiêm tốn vẻ mặt xin mời tiểu đạo tổ chỉ đường một món lớn cao thủ dùng khiêm tốn đệ tử tuần lễ thấy thiên khải tiểu đạo tổ mọi người cực kỳ nóng bỏng nếu như sự tình là thật sự như vậy thiên khải tiểu đạo tổ thành thánh làm tổ ván đã đóng thuyền trọng yếu hơn chính là vị này sắp quật khởi tân quý đem mang đến vô số thành thần cơ duyên thiên khải tiểu đạo tổ bệ vệ tọa ở trên bảo tọa khí thế mười phần nói chỉ muốn các ngươi theo ta hôn ta liền cho các ngươi thành thần cơ duyên bất kể là chỉ điểm các ngươi hơn chứng đại đạo vẫn là tương lai tiến vào hư thiên giới ta cũng có thể các ngươi hư thiên giới không phải tốt như vậy đặt chân thành thần trọng yếu một khâu liền sống nhờ hư thiên giới nếu là người bên ngoài đối với bọn hắn như vậy đồng ý bọn họ tất nhiên không tin nhưng là thiên khải tiểu đạo tổ kim loại mười hai vòng nhập đạo hơn nữa ở thế giới địa cầu như cá g ặ p nước này báo t r ư ớ c thiên khải tiểu đạo tổ sẽ tốc độ ánh sáng q u ậ t khởi đồng ý những cơ duyên này có thể ung dung đổi tiền mặt thực hiện mà không phải ngân phiếu khống đa tạ tiểu đạo tổ chúng ta nguyện thế tiểu đạo tổ sông pha chiến đấu máu chạy đầu rơi lần này tất cả mọi người trực tiếp một chân quý xuống trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn thiên khải tiểu đạo tổ rất là thỏa mãn gật gù này là được rồi điều thứ nhất từ nay về sau tiểu huyền giới ba mươi sáu giới sắp trở thành bản trác đạo trường sau đó các ngươi truyền bá bản tọa đạo thống trong bóng tôi đem thánh địa đạo thống thay a trong lòng mọi người chấn động làm sao các ngươi cảm thấy không thích hợp không có gì tiểu đạo tổ anh minh ngài trực tiếp đứng ra không thích hợp nguyện thế tiểu đạo tổ sắp xếp thỏa đáng đến cái di hoa t i ế p mục bao chuẩn thánh địa trưởng lão không cách nào biết được Thánh đồng nhất con thỏ đặt ở giã ngoại mọi người tranh tương truy đuổi nếu là đặt ở chợ bên trong trong lồng tre mọi người nhưng đối với hắn coi mà không nghe thấy đây là nhân loại sách giáo khoa bên trong trình bày quy tụ kinh điển án lệ tư nhân lợi ích cùng của cải quy tụ sáng tỏ tất cả mọi người đều tuần hoàn này quy tắc đối với thứ thuộc về chính mình chủ nhân chăm sóc rất nhiều ai cũng đừng nghĩ đem đánh cắp nhưng mà cũng không phải là hết thể có sáng tỏ quy tụ của cải cùng lợi ích có thể có được trăm phần trăm bảo vệ nói thí dụ như công chúng của cải hoặc là người khác của cải nhỏ đến một nhà tiểu điếm ông chủ không ở tâm tư không thuần hỏa kế tay chân sẽ không sạch sẽ lớn đến một cái quốc gia quan chức bên trong sẽ xuất hiện tha m ô hủ bại công quyền tư dùng Vấn đề trên h hành thế như thế. thiên khải ế này tầng tầng lớp lớp, tu hành thế giới cũng giống tu tiểu đạo tổ biểu lộ ra muốn ở tiểu huyền giới lớp giới lớp, có có lộ biểu Ở đạo a địa ra trước nay chưa muốn một một mâu tiểu huyền truyền nguyện, phiếu huyền thuẫn, đều này thánh cường không không nào triển từng ở tử, chút trái trước tích t giới giới đại giới giả lại chấp chỉ r đạo đệ ý lộ cấp các có có có cực. sự thực tế thâu thiên hóa nhật đánh trao chính mình thánh địa đạo thống truyền thừa đây là phạm vào kiên kỵ nhất hướng về nghiêm trọng thảo luận một khi sự t ì n h bại lộ n à y quần thánh địa đệ tử đều không có quả ngon an tiểu n đều h n Nhưng h hết h mà, t h y ề n thánh giới đạo ị định, a đệ đã được đ tử không chút thường quyết tử tuy không không không nghĩ, phi thường có hiểu hải hiểm nhưng ngầm nỡ lăng, nguy rằng lớn, nhưng là được lợi cũng có suy lợi bộ là i khiến người ta điên、cùng. Tiểu cuồng. ta đ ạ tổ hoàn mỹ dung vào thế giới địa cầu cùng bản giới thổ như thế tin tức này rất nhanh sẽ ở tiểu huyền giới t r u y ề n đề ra huyền giới các đệ tử nhất thời mỗi một người đều tinh thần tỉnh táo cực đem hết toàn lực lấy lòng tiểu đạo tổ tiểu đạo tổ muốn truyền đạo không có vấn đề từ hôm nay ở ngoài sau ba mươi sáu giới ngàn tỷ vạn thổ tu sĩ bước lên con đường tu hành sở học tất cả đều là tiểu đạo tổ truyền thừa mặt khác một ít không có nhập đạo tu sĩ cũng bắt đầu cải tu tiểu đạo tổ đạo thống truyền thừa nói đến này còn khổ thiên khải tiểu đạo tổ bởi vì dưới đáy cái nhóm này huyền giới đệ tử làm việc quá tích cực truyền thừa linh bảo căn bản luyện chế có điều đến điều này làm cho mục thiên hạnh phúc vừa đau khổ đương nhiên vui sướng nhiều mấy phần dù sao huyền giới trưởng lão không muốn để cho hắn truyền đạo còn phái dưới một món lớn thánh địa chấp sự cấp cao thủ mọi cách quấy nhiêu nhưng là hiện tại ngược lại tốt những cao thủ này tiền bối đều thành chính mình truyền đạo sĩ từng cái từng cái ân cần cực kỳ nếu là sự tình tiến triển thuận lợi tiểu huyền giới này ba mươi sáu giới địa bàn đều đem trở thành đạo của h ắ n c h à n g vượt bên trong siêu phàm sinh linh đều c h u y ể n cho hắn đại đạo đây là một lần không ngang nhau tranh tài huyền giới ở minh mục thiên lại ám đối phương trong lúc vô tình liền ăn thiệt ngầm vì hắn làm gà y loại này mừng thầm để mục thiên tự giác toàn thân thoải mái như phạm nhân tam phục thiên ẩm nước đá thoải mái chẳng trề chủ tôn phân thân một người c h ấ n thủ một phương toàn bộ thế giới địa cầu liền toàn bộ rơi vào mục thiên trong tay chỉ phải cố gắng làm ruộng tu hành truyền bá đạo thống ở vào hư thiên giới chân linh đem vững chắc tiện đạ ở hư thiên giới mở ra tiên cung đến lúc đó mục thiên liền chân chính có sức lực nói không chắc ngày sau dưới tay hắn đồ đệ môn cũng có thể thơm lây chính là một người đắc đạo gà chó lên trời mục thiên nếu như có thể ở hư thiên giới cắm dễ đến thời điểm hắn nói không chắc còn có thể làm cái phong thần bảng để rất nhiều thiên tư đệ tử đều thành thần nói thí dụ như tiểu hắc song song tô hữu tài loại hình đều sắp trở thành được lợi người đương nhiên tiền dịch dương thuần dương vô song loại hình liền không nữa này liệt bọn họ đều là có một tia tia thành thánh làm tổ hy vọng dương thuần dương vô song phỏng t r ừ n g độ khả thi xa vời đúng là tiền dịch tiểu tử này có không nhỏ tỷ lệ đương nhiên tất cả xem hết tạo hóa huyền giới có thể đản sinh ra nhiều như vậy thánh nhân lão tổ cũng là chỉ do trùng hợp thế giới địa cầu tuy rằng có sánh ngang huyền giới tiềm lực thế nhưng cuối cùng thế giới phát triển diễn biến cũng không ai biết mục thiên giã tâm khá lớn hắn không cam lòng cùng thánh nhân khác lão tổ đứng ngang hàng hắn nghĩ tiến thêm một bước đến hết thể người tu hành cũng không tẳng đặt chân trên cảnh giới coi trộm một chút mang theo ý nghĩ thế này thiên khải tiểu đạo tổ này cụ phân thân cũng không có nhàn g r ố i một rảnh rỗi chính là tu hành hỏi không được xuất bản phức tạp sự bực này chăm chỉ cũng làm cho huyền giới các đệ tử cảm khái không thôi tiểu đạo tổ như vậy thiên tư kính diễm dĩ nhiên cũng như vậy dùng công nghĩ chính mình thường ngày tu hành lười biếng lười biếng ai một lời khó nói hết đều ưu tú như vậy còn thôi đi mau mau làm việc thừa dịp tiểu đạo tổ tu hành đem trong tay truyền đạo công tác làm tốt để tiểu thánh người sau khi xuất q u a n nhìn thấy thành quả ha ha ha nói đúng lắm ta cảm thấy tiểu đạo tổ tuyệt đối là một đáng giá đi theo nhân vật như thế sớm liền bắt đầu mưu tính giáo hóa công đức kim quang mưu đ ổ không phải chuyện nhỏ ngày sau nhất định là một viên thô to chân hừm nói đến tiểu đạo tổ truyền lại công pháp thực sự tinh diệu nếu không là ta nhập đạo thành công ta đều muốn thay đổi sửa chữa ai tinh tế phỏng đoán tại hạ đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng tinh tiến không ít tiện nghi này q u â n thổ quên đi không nói mau mau truyền đạo đi cũng không thể để sự tình bại lộ cái khác ngược lại tốt hỏng rồi tiểu đạo tổ mưu tính liền không tốt Địa địa cầu cầu tiểu huyền giới, giới giới, giới toàn bộ thế bộ ở mục trong h chân i giới ê n tọa ố t tháng t cục nền đón an bình tháng ngày, r tiểu thế truyền tươi thắm, trốn tượng. trong giới, chia huy phân hoàng khắp trốn khí đạo Ở trong quá trình này huyền giới thánh địa trưởng lão đặt câu hỏi vì sao không người ra tay ở dương danh truyền đạo đại hội đánh bại truyền đạo tiểu thánh người thánh địa chấp sự cấp cao thủ hồi phục trưởng lão địa cầu tình huống phức tạp thần h ồ n mạng lưới phát đạt loại này đánh bại không có bất kỳ ý nghĩa gì thánh địa trưởng lao không tin trầm giọng câu hỏi vẫn t ỏ a c h ấ n địa cầu thánh địa đệ tử thánh địa đệ tử đã sơm trong ứng ngoài hợp thông cung diễn thử rất nhiều khắc cả đem huyền giới các trưởng lao g i a o động ngất ngất trong lòng tuy rằng cảm thấy không nhanh là lạ ở chỗ nào nhưng là nhìn thấy các đệ tử đều là nói chắc như đinh đóng cột cũng không có không tin tưởng nói lý cuối cùng còn muốn hỏi dò thiên khải tiểu đạo tổ kết quả thiên khải tiểu đạo tổ quát to một tiếng lao tàm lao cút lúc đó tình cảnh hết sức lúng túng ở đây huyền giới đệ tử che mặt cách xa ở huyền giới thánh địa t r ư ở n g lão nhưng là bị khí một phật thăng thiên hai phật xuất hiếu huyền giới đệ tử cuối cùng v ì là thiên khải tiểu đạo tổ giải thích nói cái gì tiểu đạo tổ dung vào thế giới địa cầu chính đang khổ tu đến lúc mấu chốt vì lẽ đó tính tình có chút táo bạo v v còn nói cái gì tiểu đạo tổ tu vi tăng vọt đợi được tu hành kết thúc tiểu đạo tổ liền tự mình ra tay đối phó tiểu thánh người mọi người thống nhất lời giải thích cái kia nói thực sự là nói chắc như đinh đóng cột phảng phất đã sớm là quyết định kế hoạch đại cương thánh địa trưởng lão vừa nghe nguyên bản phương tài lúc nãy tức giận cũng giảm bớt hơn nữa nguyên lai tiểu đạo tổ đang lúc bế quan tiềm tu chuẩn bị đối phó thổ tiểu thánh người nếu là như vậy cái kia hay là bọn hắn đường đột quay dối tiểu đạo tổ thanh tu cho tới tiểu đạo tổ m ạ o phạm bọn họ không nhìn thẳng tiểu đạo tổ trước chính là cái này t i n h khí bọn họ quen thuộc hơn nữa bọn họ tuổi rất cao cũng không muốn cùng một tiểu h o a nhi t ử tính toán chi ly kết quả là thánh địa các trưởng lão từng cái từng cái mồm năm miệng mười địa dặn dò chính mình tiểu bối nhất định phải hảo hảo nghe tiểu đạo tổ mệnh lệnh không muốn làm trái nếu là tiểu đạo tổ tu hành trên có cái gì nhu cầu muốn vô điều kiện thỏa mãn v v thánh địa các đệ tử tiểu ga mổ thóc tự miệng đầy gật đầu đồng ý trong lòng hiện ra quái dị tâm tư thôi đi trưởng lão nhất định nghe tiểu đạo tổ sau đó liền nghe tiểu đạo tổ ai kêu này b ắ p đ u ổ i đủ thâu đây chương bảy trăm ba mươi hai chân linh tung tích lại hiện tiểu huyền giới ba mươi sáu giới chính tiến hành oanh oanh liệt liệt thâu thiên hoán nhật đại kế địa cầu bảy mươi hai giới bên trong truyền đạo triều gió cũng bắt đầu rồi đại biến chư thiên liên minh huyền giới song cường tranh bá thời đại quá khứ tiến vào thế ba chân vạn ba phần thiên hạ các h cục truyền đạo giới nhảy lên một cái bảy mươi hai giới toàn vực bên trong mới vừa vừa bước vào tu hành khai sáng tu sĩ、si、toàn bộ bắt đầu tu luyện t r u y ề n đạo giáo truyền thừa mang theo bán cưỡng chế tính đây là mục thiên ưu thế vị trí nói cho cùng địa cầu tu sĩ、si、giới thuộc về địa cầu thổ thiên ngoại thánh địa là khách làm là chủ nhân đều là có thể hành một ít thuận tiện dương thuần tâm lĩnh thần hội dựa vào lần này dương danh đại đạo t r u y ệ n đạo giáo huy phong h ắ n bắt đầu làm chủ địa cầu liên minh đồng thời được cực cao quyền lên tiếng này tu sĩ、si、cấp thấp bên trong phổ cập t r u y ệ n đạo giáo đạo thống truyền thừa chính là xuất từ tác phẩm của h ắ n mặt khác t r u y ệ n đạo giáo ba n g h n truyền đạo đệ tử từng cái từng cái danh dương địa cầu bảy mươi hai giới bọn họ mang theo sư tuấn dặn từng cái từng cái chính thức xuất sư ở các nơi trên thế giới lựa chọn động thiên phúc địa mở ra đạo trường quảng được môn đồ truyền bá sư tôn đại đạo một tòa đạo trường trăm nghìn người ba ngàn đạo trường chính là trăm vạn truyện đạo giáo môn đồ trước c h u y ệ n đạo giáo tuân thủ nghiêm ngặt tinh giản chỉ chiêu thu đệ tử tinh anh những n à y xuất sư truyền đạo ba ngàn chúng cũng học theo răm rắp theo sát sư phụ như thế thả thiếu không ẩu gặp một nhóm rất có thiên phú tu sĩ có thể dự kiến không ra mấy năm này trăm vạn truyền đạo môn đồ liền có thể lên thế tu hành thành công trở thành một mình chống đỡ một phương cao thủ đến thời điểm mục thiên đạo thống căn cơ cũng coi như vững chắc trong giáo đệ tử truyền đạo là căn cơ giáo truyền ra ngoài thừa nhưng là răng lưới đánh cá có thể mò bao nhiêu là bao nhiêu mục thiên vì thế bố cục ba năm kế hoạch hoàn thiện làm mưu tính giả hắn chỉ cần mở thật đầu các đệ tử dĩ nhiên là có thể giúp hắn từng cái xử lý mục thiên rất thản nhiên điệu tiếp thu tất cả những thứ này rơi vào thanh nhàn thu đồ đệ đệ tới làm chi tự nhiên không phải dưỡng tiểu tổ tông trước mục thiên tỉ mỉ bồi dưỡng bọn họ hiện tại là bọn họ bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm vì mục thiên truyền đạo đại nghiệp đồng thời cũng vì chính bọn hắn phải biết trong truyền thuyết thành thần cơ duyên liền ẩn chứa ở này truyền đạo bên trong thiên hạ vô cùng quyết tâm phân thân lại đang khắc khổ tu luyện mục thiên bản tôn cũng là thoáng đẳng ra một điểm không mang theo song song tiểu h á c còn có liêu hẳn tô đến xem chính mình cha mẹ ruột tu hành thời đại giáng lâm mục thiên việc vặt quấn quanh người không thể vẫn hầu ở cha mẹ bên người tận hiếu có điều hàng năm mục thiên đều sẽ đẳng ra thời gian mang theo liếu hàn tô còn có hai cái gấu con về nhà bãi kiến chủ nhân mọi người từ tư nhân phi thuyền linh bảo bên trên xuống tới hai đại thanh lệ bóng người liền tới đến mục thiên trước mặt một thanh nhất bạch sắc đẹp đẹp trai vò n g e o c h ậ p trởn dịu dàng túi đầu vạn ngàn phong tình tận ở trong đó n à y chính là ngày xưa thanh bạch song xả sau đó long nữ các nàng vẫn được mục thiên mệnh lệnh vẫn chăm sóc nhị l a o cẩn trọng mục thiên khá là cảm kích lúc này còn lấy nụ cười nhã nhặn đừng k h á c h khí đều là người một nhà điều này làm cho hai vị long nữ thụ sùng nhược kinh có điều còn không chờ các nàng nói chuyện song song liền t ỷ t ỷ trị cả tả ngắn kéo và o úc hô lớn ra ra n ã i n ã i loáng một cái tận mười năm trôi qua mục thiên cha mẹ dung mạo không gặp già yếu trái lại càng ngày càng tuổi trẻ tinh thần nếu là hảo hảo trang p h ụ vậy thì là thân hôn vợ chồng đây chính là tu hành thời đại chỗ tốt nhị lao tu hành thiên phú tuy rằng không cao nhưng là bọn họ được truyền thừa được tu hành tài nguyên đầy đủ tuy rằng không có đại thần thông nhưng là tu vi vẫn là tình tiến tuổi thọ tăng nhiều người một nhà hòa thuận rung rung tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình dòng chơi ở loại này trong không khí mục thiên cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có an bình cùng ôn hòa huyền giới chư thiên liên minh tu hành hỏi thành thánh làm tổ đại đạo nguồn g ố ốc. ở mảnh này khắc an bình bên trong tất cả những thứ này phảng phất cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu như vậy có thể tiện tay liền thả xuống địa cầu tu sĩ giới ninh đón trước nay chưa từng có ổn định kỳ không có quy mô lớn chiến tranh liền ngay cả địa cầu tu sĩ giới cùng tiểu huyền giới biên cảnh ma sắt cũng giảm thiếu dung chuyển tâm tình bất an hạ xuống băng điểm một phái an cư lạc nghiệp cảnh tượng nhưng mà thiên quá bất chắc phong vân ở thế giới một cái nào đó ngung trên bầu trời đột nhiên nổ tung một cái l ô t h ù n g to trong hư không hai vị khí tức khủng bố tu sĩ chật vật trốn thoát cũng không biết tính sao bọn họ vừa tránh được một kiếp đến đánh thế giới địa cầu sau đó trong c h ư ớ c mắt bên trong đất trời lại là phong vân biến hóa s ớ m vang chấp dợt lôi đình thích lịch sẹt qua phía chân trời hai vị cường đại tu sĩ cao mày hùng hùng hổ hổ mẹ kiếp đi ra còn muốn ai thiên phạt hai đạo tử điểm hành kích hai đại c ư ờ n g giả nhất thời hai người rên lên một tiếng cả người như đồng đi tuyến diều bình thường rơi vào trên đất một lúc lâu hai người này mới xa xôi bỏ lên nhất thời kinh sợ đến mức phụ cận man thú linh thú điên cuồng thoát thân hai người phút chốc ngồi dậy đến trong ánh mắt đều lộ ra khó có thể ước chế hưng phấn phảng phất m à chân linh là chân linh khí tức trước đây liền nghe thánh địa trưởng lao nói thế giới địa cầu sinh ra chân linh không nghĩ tới thật là có phát đạt lần này phát đạt lao huynh đ ừ n g cao hưng quá sớm lao phu cái kêu bí cảnh bên trong thế giới chân linh sinh ra nơi có gì đó quái lạ rõ ràng chân linh bản nguyên khí mịt mờ nhưng lạ i nhưng không thấy chân linh ảnh tử khí nghe ngươi vừa nói như thế ta cũng cảm thấy có chút quỷ dị này chân linh bản nguyên khí đã thành t h ụ nếu là chính xác tình huống chân linh đã sớm nuốt bọn họ thỏa thích trưởng thành nhưng là nơi đó vì sao một phen giao lưu hội nghị sau khi hai vị tu sĩ trong mắt hưng phấn ánh sáng biến mất rồi thay vào đó chính là nồng đậm nghi hoặc cùng không rõ lẽ nào là bí cảnh bên trong không có chân linh hoặc là chân linh làm mất không tìm được chính mình sinh ra nơi trong đó một vị tu sĩ thỏa thích phát huy chính mình náo động suy tư không biết lao phu nguyên tưởng rằng đụng tới cơ duyên lớn như thế xem r a trúc lam múc nước công dã trảng hai người chúng ta còn kém điểm vì thế ra tay đánh nhau nghĩ đến cũng không đăng giá người bây giờ mới biết ở bí cảnh ngươi còn ra tay đối phó ta ta đó là sợ ngươi xuất thủ trước ta chỉ là trước tiên phòng vệ cút hai người hùng hùng hổ hổ một hồi đả tọa khôi phục dùng thiên tài địa bảo khôi phục thương thế một lát hai người lại bắt đầu thương lượng lên này bí cảnh thế giới làm sao bây giờ nếu như bên trong không có chân linh như vậy giá trị liền mất giá rất nhiều xử lý như thế nào ôm cây、okay, lợi thỏ chờ đợi một ngày kia chân linh trở về vừa vặn tóm gọn cái này cũng là một biện pháp có điều có chút không thích hợp ở thế giới địa cầu có nhiệm vụ trên đầu còn có tiểu đạo tổ như thế ở tại bí cảnh bên trong thế giới tiểu đạo tổ cái kia không đến bàn ằ n g h giao ai đầy trời cơ duyên d á n g lâm ở trên đầu đáng tiếc không có năng lực n ắ m không năng lực n ắ m đúng không có năng lực n ắ m nhưng là tiểu đạo tổ nên có năng lực hắn mưu tính truyền đạo tranh thủ công đức kim quang h i ệ n nhiên là tiên thiên chân linh thức tỉnh rồi trình độ nào đó tới nói tiểu đạo tổ loại này tồn tại chính là chân linh này chân linh bản nguyên khi đối với tiểu đạo tổ tới nói chính là hiến cho tiểu đạo tổ chuyện này ngài c a m lòng hai người nói chuyện trong thiên địa lôi minh từng trận hai người ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy phương tài lúc nãy bọn họ đi ra cái kia khe hở không gian lại xé ra một mảnh hư không càng k h u á c h càng lớn không bao lâu nó dĩ nhiên hiện ra ổn định trạng thái dưới con mắt mọi người trong hư không xuất hiện kinh khủng như thế cảnh tượng chu vi bách lý bên trong siêu phàm sinh linh đều nhận biết được lao đầu nay bí cảnh thế giới bại lộ xong hiện tại không nỡ lòng bỏ cũng đến cam lòng sớm ngày báo cáo cho tiểu đạo tổ đến thời điểm cũng là một cái công lớn không phải vậy khả năng cái gì đều không v ấ t được chương 733, t thần linh giáng lâm địa cầu tiểu huyền giới giới chủ phủ thiên khải tiểu đạo tổ vào chú tiểu huyền giới sau khi căn cứ an ổn chiến lược phương châm hưng thịnh giáo hóa trật tự ổn định chiến loạn lắng lại trong lúc nhất thời ba mươi sáu giới bên trong một mảnh quá bình an khang thiên khải tiểu đạo tổ ở ba mươi sáu giới dân gian tiếng tâm cực cao nói hắn thống trị có cách là cái thật lãnh đạo được rất nhiều người tán thành nhưng mà trên thực tế thiên khải tiểu đạo tổ cả ngày tu luyện không màng thế sự hay là đây chính là trong truyền thuyết vô vi mà chỉ đi thiên khải tiểu đạo tổ giống nhau thường ngày địa tu hành có điều thánh địa đệ tử nhưng tìm tới hắn hám gia huynh đệ các ngươi tìm bản tọa chuyện gì còn bình lùi khoảng t r ư ờ n g trái phải có cái gì cơ mật hám mục hám cách là này một nhóm d á n g lâm xuống chấp sự cấp cường giả một trong tuy rằng không phải anh em ruột nhưng là xuất từ cùng một gia tộc tu vi thần t r ù n g ngũ c h u y ể n khoảng thời gian này hai huynh đệ chung quanh thế mục thiên truyền đạo cần cần khẩn khẩn vì vậy mục thiên đối với hai người cũng coi như có chút ấn tượng hám gia huynh đệ đầu tiên là chắp tay sau đó ca ca hám mục nói tiểu đạo tổ cơ duyên phát hiện một cơ duyên lớn nói thẳng mặc muốn phí lời nếu là lập xuống công ta sẽ không quên các ngươi ca ca hám mục thảo mất mặt đệ đệ hám cách nói tiếp cười h ắ t h ắ t nói chân linh là liên quan với chân linh cơ duyên thiên khải tiểu đạo tổ tiên thì kinh h ỉ sau đó một mặt cân nhắc mà nhìn hám gia huynh đệ thú vị chân linh nhưng là thứ tốt các ngươi không động lòng bản tọa có tự mình biết mình Các n g ư ơ i thay ta làm việc ngày khác ta dành cho các ngươi thành thần cơ duyên nhưng là có này chân linh các ngươi hà tất lấy lòng ta thành cái gì thần linh kha kha kha hai người lung túng nợ nụ cười tiểu đạo tổ minh giám tình huống là như vậy không thể nghi ngờ bên trong phát hiện một phụ thuộc vào thế giới địa cầu bí cảnh không gian tiến vào thăm dò kết quả phát hiện nơi đó dĩ nhiên là chân linh sinh ra nơi có điều chuyện rất kỳ quái bên trong dĩ nhiên không có chân linh tung tích tung tung t u n g nghe hai người đem trải qua hêm hay nói thiên khải tiểu đạo tổ nội tâm ấ y n ấ y nảy h lên dù cho xa trên địa cầu bảy mươi hai giới mục thiên bản tôn cũng tương tự nhân tin tức này phân chấn chân linh sinh ra nơi không có chân linh bí cảnh thế giới nay từng cái từng cái manh mối để mục thiên cả người đều hưng phấn kích động lên hán thôn phệ binh chủ chân linh nhưng mà không phải hoàn chỉnh điều này cũng làm cho binh chủ chân linh uy lực không cách nào phát huy được đang tu luyện sơ kỳ bây i n h chủ chân giờ nghe được hám ra hai huynh đệ nhắc tới bí cảnh thế giới hết thể đều vạch trần không trách không tìm được binh chủ chân linh sinh ra nơi nguyên lai vật này ở bí cảnh tiểu thế giới thần hồn nơi sâu xa nhấc lên một mảnh khuấy động có điều thiên khải tiểu đạo tổ nhưng không có biểu thị cái gì tâm tình đến điều này làm cho hám gia huynh đệ có chút buồn b ự c chỉ lo tiểu đạo tổ không tin nhưng mà lại sẽ bí cảnh tiểu thế giới đường hầm không gian lâm thời cố hóa sự tình nói đến đi ra tiểu đạo tổ nay đường hầm không gian rất náo động lúc đó rất nhiều người đều nhìn thấy không tin ngài có thể đi lấy chứng thiên khải tiểu đạo tổ đột nhiên nở nụ cười thì ra là như vậy các ngươi thấy bí mật không gánh nổi sau đó mới đem tin tức hiến cho ta nghe vậy hám gia huynh đệ khá là lúng túng không nói gì bản tọa từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh các ngươi công lao ta trước tiên nhớ rồi ngày sau sẽ không bạc đãi các ngươi hám gia huynh đệ hướng thiên khải tiểu đạo tổ báo cáo mà ở thế giới địa cầu ở ngoài huyền giới các đại trong thánh địa vô số ngủ say lão già thức tỉnh thế giới địa cầu lại xuất hiện chân linh tung tích ha ha ha ha lão phu cơ duyên đến thế giới địa cầu đã có thể tiếp nhận thần chủ nhập g n đạo cấp bậc siêu phàm sinh linh lao phu thân thể bên trong có một bộ thích hợp vừa vặn vừa vặn chân linh hiện thế lao phu thành thần ngàn tỷ tải đạo thống đại thành đạo trường vô số làm sao trước sau không cách nào đặt chân thánh nhân thành thần con đường khó khó khó khó ai bắt một cái dù cho nát tan sương vỡ lao phu cũng không oán không hối hận thế giới địa cầu lao phu đến đến rồi chứ thiên văn giới vô số trong thánh địa ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng lao ra hỏa môn mỗi một người đều tỉnh lại đã từng thế giới địa cầu cũng từng sinh ra chân linh hơn nữa còn không chỉ một lần nhưng mà khi đó thế giới địa cầu nằm ở lưu manh nội độn quy tắc không rõ bọn họ những n à y đạo hạnh cực sâu cường giả căn bản không dám đặt chân thế giới địa cầu chỉ lo gặp phải vũ trụ thiên đạo phản vệ cái nào sợ bọn họ thật sự tiến vào vào thế giới địa cầu cũng chỉ có thể đưa xuống một tia thần hồn tàn niệm tàn hồn không cách nào vận dụng vĩ đại sức mạnh đưa xuống đến cũng vô dụng có điều bây giờ thế đạo thay đổi địa cầu tu sĩ văn minh càng ngày càng phồn vinh hương thịnh thổ siêu phàm trong cuộc sống sinh ra rất rất nhiều khống chế sức mạnh quy tắc nhập đạo tu sĩ điều này làm cho thiên ngoại đại có thể đi vào địa cầu cung cấp bảo đảm thiên ngoại các đại năng tiến vào vào thế giới địa cầu vẫn cứ chịu đến r ằ n g buộc sức mạnh bị áp chế ở thần trùng sáu chuyển trở xuống có điều chí ít bọn họ có thể vận dụng sức mạnh quy tắc đôi này chuyện này đối với thiên ngoại đại năng tới nói không thể nghi ngờ là một thiên đại lợi tốt Bọn họ có thể có duy ự a địa vào phân thân dáng lâm dáng c ầ tu t u vi r ằ nhất g ràng buộc ở t ầ cầu n trùng chuyển trở xuống, nhưng là dựa vào bọn họ đối với đại đạo càng nộ, bọn họ trên địa cầu thổ thế giới hoàn toàn ngang trở thổ thế thể quét t giới sáu có họ họ đối là vào dựa địa với đạo đại có ả Duy nhất c thể làm cho bọn họ kiên kỵ chỉ có đồng dạng đến từ thiên ngoại cái khác đại năng huyền giới thánh địa các đại năng một mảnh sao động vô số lao g i a hỏa an không chịu được cô quạng mang theo điên cuồng giã vọng bắt đầu từng cái d á n g lâm địa cầu mà chư thiên liên minh tương ứng lao g i a hỏa môn cũng ngồi không yên thế giới địa cầu thuộc về chư thiên liên minh một p h â n tử mục thiên cũng tẳng cùng bọn họ ký xuống thỏa thuận nếu như không có mục thiên cho phép chư thiên trụ sở liên minh không thể quá nhiều can thiệp thế giới địa cầu có điều đối diện chân linh mê hoặc cùng với vĩnh hằng bất hủ đường theo đuổi những lao g i a hỏa đó mang tính lựa chọn lơ là kết quả là nguyên bản bình tĩnh thế giới địa cầu lại là nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu đầu trâu mặt ngựa quần ma loạn vũ trong bọn họ có thần linh có khổ tu năm tháng dài rằng giặc không thể đắc đạo siêu cấp đại năng cũng có một chút tuổi thọ gần đến liều mạng một lần lao già lao gia hỏa này bản tôn từng cái từng cái thần thông quảng đại không phải thần linh cũng nắm giữ thần linh bình thường sức mạnh to lớn chính là như thế một đám gia hỏa mượn một câu cu tuổi trẻ thân thể d á n g lâm địa cầu địa cầu tu sĩ giới các nơi có kỳ quan hiện hiện có điều lúc này địa cầu thế lực khắp nơi đều không có quan tâm bởi vì bọn họ toàn bộ mới ra hiện bí cảnh thế giới vững vàng hấp dẫn mục thiên bản tôn tiến vào bí cảnh thế giới phân thân thiên khải tiểu đạo tổ cũng mang theo một đám người đi vào cùng lúc đó còn có chư thiên liên minh một nhóm lớn cao thủ đều tiến vào bí cảnh mục trời mới biết bí cảnh thế giới liên lụy rất sâu vì lẽ đó nghiêm cấm chuyện đạo giáo tu sĩ cấp thấp tiến vào mà bản thân của hắn lần này tiến vào bí cảnh cũng là một thân một mình tình huống quả nhiên như hắn dự liệu hắn đi vào liền gặp phải phiền thoái chương bảy trăm ba mươi b ố tuyệt thế đại thần thông đạo sinh nhất bí cảnh tiểu thế giới mặc dù là tiểu thế giới nhưng là này không gian đất rộng của nhiều có thảm thực vật có động vật từng tia từng tia chạy xuôi linh khí nói cho người ngoại lai nơi đây có siêu phàm sinh mệnh sinh ra mục thiên một thân một mình tiến vào bí cảnh thế giới thân hồn chính chung quanh nhìn quét hoàn cảnh kết quả đón đầu liền gặp được cái khác người ngoại lai bởi vì mục thiên triển khai che lấp thần thông t h ầ n hồn khí tức tối nghĩa bất định ai cũng nhìn không ra thân phận của hàn đến cho nên đối với diện tu sĩ nhìn thấy người sống t h ầ n hồn quét qua dĩ nhiên chỉ là một thần hồn xoay một cái thổ tiểu tu sĩ liền rất không khách khi đối với mục thiên rơi xuống sát thủ tiểu thổ chỗ này không phải ngươi có thể đến chết đi người kêu lệ tiếng quát to trong thanh âm mang theo cao cao tại thượng phản phất bóp chết một con vướng bận con kiến giống như vậy một con tỏa ra nồng đậm hắc khí đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống âm u hắc khí bên trong lượn lờ không cách nào nói rõ khủng bố sức mạnh quy tắc thiên uy cuộn bao phủ tới đây là thiên ngoại siêu phàm sinh mệnh nhất quán tư duy địa cầu thổ bằng con kiến vì lẽ đó lúc này trước mắt vị này áo bào đen đạo nhân triển khai thần thông sau nghĩ mục thiên chắc chắn phải chết vỗ một cái tức chết liền xoay người liền muốn rời đi đáng tiếc mục thiên không phải phổ thông tu sĩ đối phương mặc dù là thần trùng trung kỳ tu vi mà hắn chỉ là thần trùng xoay một cái nhưng là mục thiên gốc gác thâm hậu thần thông sức chiến đấu vượt xa khỏi tu sĩ bình thường phạm chủ đối diện hắc khí kia đại thủ ấn mục thiên thủ ấn một kết một vệ kim quang đại thủ ấn ầm ầm bay ra cùng đối phương hắc phương ấn tương đụng vào nhau, sau đó ở trong đối đại đó khí thủ h k vào sau ở Ô n g k hắc í tăng dã. Ồ! h bảo tu sĩ kia cảm thấy không đúng vì sao đối phương thần hồn khí tức còn sau l ư n g tự mình vì sao còn chưa chết kết quả là hắn đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy vạn đạo tinh hà ánh kiếm hướng hắn bay tới sán lạn cực kỳ ngươi là tinh hà kiếm thần áo bào đen tu sĩ run lên áo bào nhất thời áo bào bành trướng vô số lần trực tiếp đem vô số đạo tinh hà ánh kiếm bao vây thu đi không đúng tinh hà kiếm thần cái kia em bé không như thế lợi hại mục thiên không để ý đến hắn ngươi là chư thiên liên minh thần chủng bốn c h u y ể n không trải qua báo bị tiến vào vào thế giới địa cầu các ngươi khi ta không tồn tại sao mục thiên một bộ bạch dĩ không gió vô tay vô hình khí thế khủng bố tự trong cơ thể hắn bước lên phảng phất đối diện áo bào đen tu sĩ là hắn tù binh giờ khác này chính đang thẩm vấn áo bào đen tu sĩ nội tâm cũng cảm thấy một trận quái dị có lầm hay không ngươi mới thần chủng xoay một cái lao phu thần chủng bốn chuyện ngươi dĩ nhiên một bộ ăn chắc lao tử rằng dốc, này quái lạ ý nghĩ chỉ là một cái thoáng rất nhanh áo bào đen tu sĩ liền bật thốt lên ngươi là truyền đạo tiểu thánh người nói xong áo bào đen tu sĩ một mặt xối q u ỏ e nếu như đối phương là tiểu thánh người trước tiên không nói hắn có hay không thể đánh thắng mặc dù đánh thắng hắn cũng không dám đả thương đến tiểu thánh người không duyên cớ cùng tiểu thánh người kết làm ân oán nghĩ tới đây áo bào đen tu sĩ nhận túng tiểu thánh người hồng thủy sông tới long vương miếu hiểu lầm đều là hiểu lầm a lao phu phương tài lúc nãy có mắt không t r ọ n g kính xin ngài nhiều tha thứ chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười nếu là ở bình thường đối phương như vậy hảo n ô n hảo ngữ mà xin lỗi mục thiên cũng sẽ không tính toán nhưng mà đối phương chạm đến hắn nguyên tắc bản tọa trước dễ dàng cho chư thiên liên minh thương nghị quá hiện tại giai đoạn này thần chủng ba chuyển trở lên liên minh thành viên không được d á n g lâm địa cầu người vi phạm bản tọa coi là kẻ địch giết không tha ngươi chẳng lẽ không biết xanh thảm kiếm lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở mục thiên trên tay tuy rằng vẫn không có xuất hiếu nhưng là loại kia phong mang nhưng chút nào không giấu được lao phu hiểu được hiểu được áo bào đen tu sĩ thực sự không muốn đánh trận này không có ý nghĩa thần thông đấu pháp vội vã tiếp tục giải thích huyền giới đã hạ xuống thần trùng trung kỳ cường giả cũng là vì được bảo đảm thế giới địa cầu an n g uy tiểu thánh người còn xin đừng nên có như vậy trùng cảnh giác đại gia đều giáng lâm ngài áo bào đen tu sĩ đang khi nói chuyện mục thiên liền dành cho hắn trả lời chắc chắn không có thần hồn truyền âm tiếng chỉ có thần kiếm ra khỏi vỏ lanh lảnh thanh âm áo bào đen tu sĩ cũng bị sợ rồi giờ khác này tiểu thánh người thực tại có chút khủng bố ở tại quanh thân vô số binh khí bóng mờ xoay quanh đ a o thương kiếm kích búa dịu câu xoa lít nha lít nhít phảng phất binh khí hải dương cồn cồn sát khí phóng lên trời mà mục thiên hư không mà đứng phảng phất binh khí c h i chủ mà mục thiên bản người khí tức trên người cũng phát sinh ra biến hóa Áo bào mục thiên không hề trả lời hắn hắn giờ phút này bình chủ sức mạnh chân linh gia tăng với thân tay cầm truyền đạo chi kiếm quả thực lại như thánh nhân đích thân tới lao tổ bán thân sanh thảm kiếm ra khỏi vỏ đã từng sanh thảm kiếm chỉ là một thanh bình thường linh kiếm luận xuất thân chỉ là chỉ là cựu phẩm thiên tài địa bảo ghen đúc linh bảo cuộc đời điểm cuối có điều lục phẩm linh bảo nhưng mà sanh t h ẳ m kiếm đi tới một cái tự mình siêu thoát chi đạo chủ nhân ý chí tức là ta đại đạo mục thiên kim loại mười hai vòng nhập đạo phổ thông áo nghĩa thần thông hạ bút thành văn có điều chân chính thuộc về hắn áo nghĩa thần thông đã sớm tìm hiểu mà ra đạo sinh nhất theo mục thiên quát to một tiếng sanh t h ẳ m kiếm phút chốc ra khỏi vỏ trong phút chốc thiên địa mơ màng lâm thầm hỗn độn không rõ chỉ có một vện kim quang phá tan h tám kiếm ra vào vỏ toàn bộ động tác nước chảy mây trôi rất là trôi chảy mà mục thiên trước mắt áo bào đen tu sĩ bóng người nhưng không thấy phảng phất cả người trực tiếp bị phân giải ở trong không khí mục thiên thần hồn quét qua cũng không có phát hiện đối phương thần hồn có lưu lại nghĩ đến là triệt để ngọn cụ tỏi thần hồn câu diện đối phương thần trùng bốn chuyện thực lực cao hơn hắn vài cái bậc thang vì bảo hiểm phương tài lúc nãy cũng coi như là vận dụng lá bài tẩy một trong ép đáy hồng đại thần t h ô n g đạo sinh nhất thêm vào binh chủ sức mạnh chân linh lúc này mới tạo thành thuấn sắt thần trùng t r u n g kỳ cường giả chấn động tình cảnh tiêu diệt cương địch có điều mục thiên trên mặt nhưng không có bao nhiêu cao hưng ý tứ phương tài lúc nãy vận dụng binh chủ chân linh sức mạnh vừa đến là vì bảo hiểm đặt đến một đòn giết chết địa hiệu quả đồng thời cũng là hết sức sử dụng binh chủ sức mạnh chân linh dựa theo hám gia huynh đệ hướng thiên khải tiểu đạo tổ phân thân báo cáo vùng thế giới nhỏ này có không nhỏ tỷ lệ là binh chủ chân linh sinh ra nơi vì lẽ đó mục thiên triển khai sức mạnh chân linh hy vọng cùng binh chủ chân linh sinh ra chi mà sản sinh cộng hưởng nhưng mà kết quả khiến mục thiên thất vọng t r i ể n lộ ra binh chủ chân linh nơi sau vùng thế giới nhỏ này cũng không có bất kỳ đáp lại thần hồn nơi sâu xa cũng không có sản sinh nửa điểm rung động lẽ nào nơi này không phải binh chủ chân linh sinh ra nơi hoặc là nói là hám gia huynh đệ nói dối l ư a gạt mục thiên trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc một luồng lo lắng ở hắn trong lòng chậm rãi n h ộ t nhạo lên địa cầu tu sĩ、si、giới cường giả càng ngày càng nhiều thiên ngoại thánh địa thần trùng trung kỳ cường giả dồn dập r á n g lâm địa cầu nguyên bản ổn định cục diện có thất hành nguy hiểm mục thiên phi thường bức thiết mạnh mẽ thần thông sức chiến đấu hiện tại binh chủ chân linh bản nguyên khí chính là mục thiên trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt tốt nhất con đường chương bảy trăm ba mươi lăm thần linh hàng chân long binh chủ nơi sinh ra bí cảnh tiểu thế giới diện tích lãnh thổ bao la mục thiên một đường thần hồn nhịn quét vẫn cứ không có phát hiện bình chủ chân linh tung cứ có chủ tích. phát một bên khác mục thiên thiên khải tiểu đạo tổ phân thân cũng hỏi d ò hám ra hai huynh đệ chân linh sinh ra nơi tam tích nhưng mà đưa ra đáp án nhưng khiến người ta thất vọng hám ra huynh đệ tiến vào vị trí của không gian t ù y cơ hai lần tiến vào địa phương không giống hơn nữa bọn họ cũng không có chân chính nhìn thấy chân linh sinh ra nơi chỉ là xa xa cảm nhận được một luồng chân linh khí tức hết cách rồi mục thiên bản tôn phân thân chia làm hai đường chung quanh siêu tầm này chân linh xuất thân nơi tam tích hám gia huynh đệ nói nói chắc như đinh đóng cột còn phát ra độc thể mục thiên cũng là tin tưởng bọn hắn một hồi suy nghĩ binh chủ chân linh sinh ra nơi e sợ bởi vì nguyên nhân nào đó che lấp khí tước cùng về phần hắn cái này binh chủ chân linh c h i chủ đều không thể cảm ứng được ngay ở mục thiên đi dạo xung quanh thời khắc trong c h ư ớ c mắt nhất đạo cực kỳ xa xôi thần hồn thanh âm ở hắn thần hồn nơi sâu xa nhớ tới đó là chân long trí tôn nhân hoàng cứu mạng a chân long trí tôn tự nhiên chính là địa cầu thổ siêu cấp thần thú đã từng hải dương hoàng giả sau đó linh thú nhất mạch cùng người địa cầu tộc sắp nhập chân long trí tôn cùng tiểu chân long thành vì là linh thú nhất mạch dị nhân lãnh tụ một trong mục thiên cao mày hồi phục xảy ra chuyện gì nói hết lời chân long trí tôn ai u nhân hoàng bổn hoàng bị người xem là vật cưới mụ nội nó lao bất tử thực lực quá khủng bố ta căn bản không có cơ hội phản kháng chân long trí tôn là siêu cấp thần thú trời sinh trí tôn thiên phú kinh người bây giờ tu vi của hắn cũng có thần trùng xoay một cái nắm giữ tiên thiên áo nghĩa thần thông thần thông sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ coi như là trước mục thiên gặp phải thần trùng bốn chuyển áo bào đen tu sĩ chân long trí tôn cũng có thể ứng phó một hai hiện tại hắn lại bị người thu phục xem là vật cưới chân long trí tôn tố khổ thanh không ngừng nhân hoàng ngươi có thể phải cứu cứu bổn hoàng lão này tự xưng cái gì thần linh để bổn hoàng hảo, hảo hầu hạ hắn tương lai chuyển cho ta đại đạo đi mụ nội nó lao tử trời sinh trí tôn tương lai ít nói cũng là một vị hàng thật đúng giá thần linh hắn mơ n g ộ n g hao huyền thật vừa bắt đầu chân long chủ tôn còn có thể gắng giữ tỉnh táo rõ ràng mười mươi điệu tự thuật đến mặt sau càng nói càng t ứ c càng phát giác xấu hổ từng miếng từng miếng lao tử điên cuồng cố sức chửi một vị không biết cổ lao tồn tại trong lời nói hiện lộ hết kiệt tê bên trong hiển nhiên chân long trí tôn hiện tại rất tuyệt vọng thần linh mục thiên trong lòng rung bần bật đối phương dĩ nhiên luôn mồm luôn miệng x ư n g chính mình là thần linh dựa theo mục thiên hiểu rõ thế giới địa cầu thần linh không cách nào giáng lâm cái kia khủng bố bài s í c h đủ sức để gợi ra để bọn họ thần hồn câu diệt thiên phạt kiếm tâm lão nhân bản tôn là một vị siêu cấp đại năng tuy rằng không có chứng được đại đạo nhưng là tu vi thần thông vô hạn tiếp cận thần c h i nhưng là hắn cũng chỉ là nhất đạo phân thân giáng lâm địa cầu có thể triển khai sức mạnh rất có hạn vị này thần linh tu vi gì có hay không vượt qua thần trùng trung kỳ chân long trí tôn bản thân không lớn bao nhiêu nguy hiểm lúc này nói hết lời hắn cũng không n ộ i vã mà là thành thật trả lời mục thiên vấn đề hẳn là bùn hoàng giao thủ với hắn hai hiệp tuy rằng tốc độ ánh sáng bị thua có điều bùn hoàng có thể khẳng định hắn bộ thân thể này tu vi không vượt qua thần trùng s á u chuyển có điều lao nhân kia rất khủng bố hắn chỉ sử dụng thần trùng xoay một cái tu vi liền đem ta ngược ta hiện tại một điểm biện pháp đều không có mục thiên tâm tình rất là trầm trọng trước một nhóm lớn thần trùng trung kỳ thánh địa cường giả d á n g lâm địa cầu tuy rằng để hắn rất đau đầu thế nhưng cũng may cục diện còn ở hắn đem khống bên trong nhưng là hiện tại thần linh lấy thần trùng t r ù n g kỳ thân thể d á n g lâm địa cầu đối đầu thần linh hắn liền không có mấy phần chắc chắn nghe được chân long trí tôn khóc tố mục thiên hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt hơn nữa bây giờ chuyện quan trọng tại người chỉ có thể để chân long trí tôn trước tiên ẩn nhẫn một hồi mục thiên trầm mặc một hồi lúc này mới lên tiếng nói ta biết rồi chân long trí tôn ngươi trước tiên an tâm lấy bảo mệnh làm chủ chờ ta xử lý xong trên tay sự ta liền sẽ đi sẽ hoàng, hoàng g mục thiên ầ n l n vừa nghe mỉm cười nợ nụ cười không ngại ta thánh đạo t h ú c cơ càng là cổ lão nhân vật mạnh mẽ càng là kiếm kỵ không dám đụng đến dám ta. c h ờ ta xử lý tốt bí cảnh sự ta tự mình sẽ đi gặp vị kia cổ lao thần linh chân long chủ tôn như vậy tốt nhất nhân hoàng ngươi nói bí cảnh nhưng là kim nhật xuất hiện bí cảnh lao tạp mao cũng điều động ta đi vào nói không chừng còn có thể đụng với cũng tiến vào mục thiên thu hồi nụ cười trên mặt lộ r a trầm trọng vẻ đây chính là thần linh d á n g lâm mục đích chân long trí tôn cũng không biết được bí cảnh bên trong đến cùng có món đồ gì thậm chí ngay cả loại này ra hỏa đều hấp dẫn đến rồi mục thiên tự nhiên biết vị kia cổ lão thần linh vì sao mà đến có điều chưa có nói ra đi chỉ là để chân long trí tôn cùng hắn duy trì liên lạc có phát hiện gì bất cứ lúc nào chỉ có thể một tiếng kết thúc t h ầ n h ồ n giao lưu mục thiên trong lòng ai thán một tiếng một vị thần linh xuất hiện báo trước rất nhiều cổ lão tồn tại d á n g lâm địa cầu ở mục thiên chân linh dấu ấn hư t h i ê n giới đặt chân vĩnh hằng bất hủ cảnh giới sau mục thiên giờ mới hiểu được chân linh đối với này quần cổ lão tồn tại ý vị như thế nào thánh nhân lão tổ cảnh giới không chỉ cần muốn ngút trời tài năng càng cần phải thành đạo cơ duyên luận thiên phú tài tình sau đó thành thần giả không chắc so với những kia thánh nhân lão tổ kém nhưng mà bọn họ bỏ qua cái kia gió nổi mây vẩn tạo hóa vạn ngàn thời đại ở loại này không trên không dưới dưới cục diện chân linh trở thành thần linh cùng cổ lão đại năng hy vọng thôn vệ chân linh sau khi bọn họ liền có thể chân linh dấu ấn hư thiên giới nhảy ra chư thiên vạn giới ở ngoài bất tử bất diện vĩnh hằng bất hủ địa cầu tu sĩ rơi đối với thiên ngoại đại năng to lớn nhất hấp dẫn là cái gì nói cho cùng chính là chân linh địa cầu đã hai lần chân linh hình bóng trước cổ lão đại năng chỉ có thể nhìn không thể đưa tay hiện ở tại bọn hắn vừa có thể ảnh hưởng địa cầu liền liền không thể chờ đợi được nữa địa đến, đến rồi xem ra lần này tình huống không ổn vốn là nắm chắc bắt binh chủ chân linh sinh ra nơi bản nguyên khí tăng cường sức mạnh hiện tại cổ lão thần linh cấp bậc cường giả đột nhiên dính vào tất cả liền trở nên khó bể phân biệt mục thiên một bên cân nhắc cục diện trước mắt một mặt s i ê u tầm cảm ứng binh chủ chân linh sinh ra nơi vị trí phút chốc mục thiên lập ở giữa không trung một luồng cực kỳ quen thuộc cảm thụ đột nhiên xuất hiện tràn vào mục thiên thần hồn nơi sâu xa đó là một loại cảm giác khó có thể nói rõ lại như trở lại nhi đồng thời đại ôm ở mẫu thân ôm ấp nồng đậm quyến luyến tình vùng chi không tiêu tan kỳ lạ rung động cùng mục thiên sản sinh cộng hưởng điều khiển mục thiên hướng về một cái hướng khác tới gần trong nháy mắt này mục thiên nội tâm trở nên kích động chương gia h có nói、láo. này bảy trăm ba mươi sáu có vẻ như đại năng dựa theo chỉ dẫn mục thiên triển khai thần thông nhanh chóng hướng về cái hướng kia bỏ chạy chờ đến mục thiên sắp tới mục đích cái kia cố làm người cực kỳ hoài niệm xuất thân nơi cảm ứng biến mất rồi phảng phất t ử chưa từng xuất hiện như thế mục thiên buồn b ự c không biết xảy ra chuyện gì liền hắn liền ở chỗ này t r u n g quanh s i ê u tầm có điều rất nhanh hắn phải đến một cái tin xấu phương tài lúc nãy binh chủ sinh ra nơi khí tức tiết lộ hấp dẫn một nhóm lớn người ngoại lai này sẽ cùng hắn như thế ở phụ cận t r u n g quanh s i ê u tầm mục thiên dựa vào chân linh cảm ứng mà phụ cận những người này nhưng là dựa vào mục thiên không biết một loại nào đó thần bí thần thông bí thuật bắt lấy chân linh khí tức có thể ngay lập tức đến nơi này tu sĩ đều phi thường bất phảm tương tự là thần t r ù n g trung kỳ tu vi nhưng là so với mục thiên trước gặp phải áo bào đen tu sĩ vậy thì thật là cường không chỉ một sao nửa điểm mỗi người trên người đều lộ ra một luồng tối nghĩa khí tức kinh khủng h i ệ n nhiên bọn họ không phải thánh địa chấp sự cấp cường giả đơn giản như vậy cùng với trước chân long trí tôn cầu cứu liên hệ tới mục thiên mơ hồ đoán được những n à y thần bí gia hỏa thân phận thiên ngoại đại năng phân thân mục thiên chân linh dấu ấn hư thiên trong mơ hồ lộ ra vĩnh hằng bất hủ ánh sáng thần thánh không nói những cái khác mới nhìn còn là phi thường doạn làm cho người ta một loại phi thường lợi hại cảm giác phổ thông thần trùng trung kỳ không nhất định có thể cảm nhận được mục tiên nhưng là những cổ lao đó thiên ngoại đại năng nhưng có thể rõ rõ ràng ràng địa cảm nhận được có thể chính là nguyên nhân này dọc theo đường đi mục thiên gặp phải những cổ lao đó ra hỏa dù cho hắn thần hồn n h ì n quét những lao ra hỏa kia chỉ là về một thần hồn n h ì n quét hô một tiếng đạo hữu liền vội vã rời đi thật giống mục thiên là một cái nào đó khó chơi xưa nay tồn tại nguyên bản mục thiên còn có chút s ố sắng nhìn thấy tình huống như thế h ắ n trong lòng nhất thời bưng lòng không bao lâu phân thân thiên khải tiểu đạo tổ mang theo hám gia huynh đệ cũng lại đây lần này mục thiên bản tôn lúc này mới trước mắt nhìn thấy chính mình phân thân nói đến cái cảm giác này rất đặc thù chính mình chờ đợi mình cái cảm giác này thực sự có chút quỷ dị có điều bản tôn cùng thiên khải tiểu đạo tổ không co tụ hợp trái lại tránh hiểm nghi địa tránh ra thật xa chân linh tiết lộ ra một tia khí tức dẫn dắt vô số cường giả tới chỗ này trải qua một đám thần linh s i ê u tầm mọi người đem phạm vi thu nhỏ lại rất nhanh khoa chặt ở một mảnh bên trong ngọn núi lớn địa phương nhỏ vô số cường giả dĩ nhiên là chạm c h á n đây là không cách nào tránh khỏi có điều cũng may tất cả mọi người là vì chân linh mà đến bây giờ chân linh chưa từng xuất hiện đúng là chưa từng xuất hiện cái gì tranh đấu dấu vết các vị đạo hữu tại hạ có lễ chúng đại năng chính chung quanh thụ huấn chân linh sinh ra nơi nghe có người mở miệng liền cùng nhau hướng về hắn nhìn sang vị này đại năng nhân loại thân hình màu máu như diễm tóc đón gió phấp phới một bộ màu máu áo t r à n g uy phong lấm lấm cả người một bộ cồn duệ khốc huyên điếu nổ thiên răng rớp nói chuyện cũng rất khóc các vị đạo hưu không phải thần linh chính là chỉ nửa bước bước vào thần linh cảnh giới chư vị cần gì chứ hà tất cùng những này thành thần vô vọng khổ ha ha tranh cướp cơ duyên người này cũng là hai khuyết ở đây sao bao lớn có thể trước mặt nói chuyện cũng không biết sao nghĩ tới mục thiên nội tâm nổ h nước bọn nhưng là trong đám người lúc này có người đáp lời không có mục thiên tưởng tượng đ ố i trở lại huyết hải ma đẳng ngươi thiếu trang ngươi không có thành thần nhưng là trên tay ngươi ngã xuống thần linh đâu chỉ một vị ngươi dị t r ù n g trời sinh trường sinh vĩnh thọ thần linh không t r á n h cướp ngươi cũng có thể từ bỏ các ngươi đều xem như là có bảo đảm những này vừa không có thành thần lại xuất thân bé nhỏ l á o gia hỏa mới là cần nhất người ha ha ha ha khổ đạo nhân nói đúng lắm l á o gia hỏa này không có hy vọng trước mắt cơ duyên này tối nên cho Các người đám người kia biết cái gì các n g ư ờ i đều không có thành thần căn bản không có tư cách thu phục chân linh hiện tại để cho các ngươi thu phục chân linh là hại các ngươi đến thời điểm thần hồn câu diệt liền không trách người khác nay quấn lao ra hỏa một trận miệng t h á o lẫn nhau mắng tranh chấp nửa ngày chính là không có một người ra tay mới vừa nói biển máu ma đằng hiển nhiên là một vị ghê gớm nhân vật khủng bố nói chuyện lớn lối như vậy nhưng là không ít thiên ngoại đại năng đều tập mãi thành quen cũng không có cái gì phản cảm chỗ liền ngay cả một số thần linh cũng không ngoại lệ huyết hải ma đ ằ n g là cái nhân vật hung ác mục thiên trong lòng tính toán một bên khác thiên khải tiểu đạo tổ vậy thì xuất hiện làm hắn phiền muộn một màn nghe được các đại năng tắt pháo hám ra hai huynh đệ doa sợ bọn họ bị một đám thần linh cấp cổ lão k h ắ c tồn tại vây nốt lúc này hai người sợ đến run rẩy tràn đầy ưu h á n mà nhìn thiên khải tiểu đạo tổ mục thiên không nói gì tức giận để cho hai người cút đi một bên khác này quần thiên ngoại đại năng miệng pháo vẫn không có đánh xong ngươi một lời ta một lời ồn ào không nớt nhưng là chính là không ai lại đánh n g h è o già hóa cáo mục thiên hôm nay cuối cùng cũng coi như đối với câu nói này có sâu sắc lý giải có điều rất nhanh hắn liền phát hiện không giống bình thường hiện tượng đối với phun miệng pháo các đại năng nói nói chia làm hai cỗ trận danh o vô hình trong lúc đó chạm vị rõ ràng mục thiên thấy thế bản tôn dựa vào hướng về một phương thiên khải tiểu đạo tổ thì lại xông vào một phương khác chờ đến mục thiên vào chỗ rất nhanh hắn liền phát hiện một loại nào đó thần kỳ quỹ tích ở bốn phía thế giới vận hành phản phất tiến vào một tòa siêu cấp đại trận vừa giống như là tiến vào một thế giới hoàn toàn mới sự phát hiện này để mục thiên rất kinh ngạc nguyên lai này quần thiên ngoại đại năng miệng pháo là có sâu sắc hàm nghĩa một số đại năng phát hiện bí mật này sau đó mở ra miệng pháo dùng để hấp dẫn cái khác đại năng sự chú ý không để cho hắn đại năng phát hiện bí mật này mục thiên trong lòng vừa thở ra một hơi rất nhanh một trận trời đất quay cuồng trước mắt thế giới trở trời rồi cùng tiến vào thế giới này thiên ngoại đại năng không ít đầy đủ chừng mười người một cái khác tiểu thế giới phân thân thiên khải tiểu đạo tổ nơi đó cũng gần như là tình huống này đương nhiên có thể tiến vào vùng thế giới này vẫn cứ là số ít người phần lớn người vẫn bị này quần nham hiểm miệng pháo đại năng cho h ã m hại không ai tiến vào vùng thế giới này ha, ha ha ha các vị đạo hưu thật thần thông bản đạo còn tưởng rằng chỉ có lao phu một người phát hiện không nghĩ tới nhân số dĩ nhiên không ít nói chuyện chính là phương tài lúc nãy khổ đạo nhân hắn bản tôn không phải thần linh nhưng là nhìn hắn ở một đám đại năng thậm chí là thần linh trước mặt thần thái tự nhiên tràn đầy tự tin hiển nhiên thực lực rất là không tầm thường huyết hải ma đằng cũng mở miệng nói xối quậy tất cả đều là thần linh còn có ngươi cái này khổ đạo nhân lao tử cảm thấy lần này không ổn ồ vị đạo hữu này xem ra thật xa lạ lẽ nào ngươi là t r ư thiên liên minh thời đại sau thành thần huyết hải ma đằng nói người chính là mục tiên nguyên bản chúng đại năng lẫn nhau cách ly kiên kỵ lẫn nhau không có chú ý tới mục tiên nhưng là trải qua huyết hải ma đằng nói chuyện tất cả mọi người đều nhìn về phía mình ồ thần trùng xoay một cái thú vị một đám thần linh nhìn về phía mình mục thiên nói không sốt sáng đó là không thể có điều hắn vẫn tính có thể duy trì chấn định nói bản tọa ở phía thế giới này hiện nay chỉ có thể sử dụng thần trùng xoay một cái sức mạnh chư vị cười chê rồi mục thiên thuận miệng nói trong lòng cũng là khá là bất đắc dĩ nghĩ chính mình truyền đạo tiểu thánh người thân phận không gánh nổi nhưng là không nghĩ tới huyết hải ma đằng muốn xóa xin ra mắt tiền bối ngài thật là lợi hại e sợ ngài tìm hiểu đại đạo không phải chuyện nhỏ dĩ nhiên chịu đến mạnh mẽ như vậy áp chế ai thật là xui xẻo nói xong chúng đại năng lẫn nhau nhìn nhìn phía mục thiên ánh mắt có mấy phần vẻ kiên g rẻ mục thiên thấy thế trong lòng r ở khóc r ở cười bị người xem là thực lực mạnh mẽ lao ra hỏa thực sự có chút khanh ở mọi người bên trong thực lực của hắn tối thủy vốn là nghĩ đục nước béo cỏ hiện tại được rồi tất cả mọi người đều đem chính mình xem là ẩn dấu b u ô n mạnh mẽ người cạnh tranh vậy hắn còn chơi cái gì đương nhiên chỗ tốt cũng có chuyên đạo tiểu thánh người thân phận có thể ẩn giấu đi nói với hắn không chắc chắn điểm dùng mục thiên chính phân tích vùng thế giới này rất nhanh phát sinh cực biến chương bảy trăm ba mươi bảy âm dương song ngư âm dương c h i chủ thế giới một mảnh trắng xóa bốn phía trống rỗng chỉ có khung đỉnh bên trên có một vầng mặt trời đen treo cao đây là mục thiên một nhóm người rơi vào thế giới thần bí sau nhìn thấy cảnh tượng trắng xóa thế giới nóng rực cực kỳ phản phất tiến vào một cái lò lửa lớn bên trong đạo đạo bạch quang bên trong tỏa ra nóng rực năng lượng nướng tất cả nếu là tầm thường thần trùng sơ kỳ tu sĩ không cẩn thận tiến vào nơi đây e sợ không bao lâu sẽ bị bạch quang tươi sống khảo chết dù cho là mục thiên cùng một đám thiên ngoại đại năng thần thể đại thành thân thể mạnh mẽ nếu là mạnh mẽ chống đỡ tương tự cũng sống không nổi liên từng cái từng cái triển khai thần thông quanh thân hiện ra thần quang chống lại chu vi tràn ngập trí dương cương mánh nóng rực bạch quang mảnh này trắng xoa thế giới rất hùng vĩ mông n h m vô bờ mọi người chung quanh s i ê u tầm mục thiên đồng dạng đang quan sát thế giới kỳ dị này toàn bộ thế giới đầy dây trí dương cương manh năng lượng nếu là không thể thần thông che đậy thân thể rất nhanh liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào cả người đều sẽ hiện lên cuồng bạo chấp nghiệm khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra vô cùng sức mạnh hận thiên không đem hận địa vô h o à n cả người đều luốn buốc cháy lên toàn bộ thế giới đều là như vậy hơn nữa trí cường nóng rực bạch quang tràn ngập ở bên trong vùng thế giới này đồ nướng tiêu hao mọi người trong cơ thể thần lực quả nhiên nói phía thế giới này nơi nào có chỗ bất đồng vậy thì là khung đỉnh bên trên h á c nhật ở mục thiên thần hồn cha xét dưới mục thiên ở hắc mặt trời lên cao phát hiện một tia lạnh leo tận xương cảm giác cùng bốn phía bạch quang nóng rực thế giới khác nhau một trời một vực thật sâu thúy thật băng hàn mục thiên đều có thể phát hiện tình huống này cái khác thiên ngoại đại năng tự nhiên sớm liền biết rồi khổ đạo nhân các vị đạo hữu nơi đây nhìn như là một chỗ cực dương nơi không đỉnh bên trên hát nhật nhưng là cửa â m đ ổ v ậ chính là cô dương bất sinh cô âm không dài nơi đây thuần dương cường thịnh thai ngén cơ gâm ghê gớm ghê gớm huyết h ả i ma đẳng ghê gớm cái r á m khổ ông lão ngươi đừng ngủ cảm khái đây rõ ràng chính là một khối hung sắt nơi làm cái không được chúng ta này quần lao ra hỏa phải ở này đ á n h r á m đến thời điểm liền ném người chết này giới xem ra không phải thiên nhiên mà thành từ nơi sâu xa có một loại nào đó diễn biến rất là hưng hiểm ma đẳng lão ca nói có lý thuần dương ánh sáng uy lực không phải chuyện nhỏ lão phu thân thể này tu luyện b ộ i vàng có thể không khỏi g i à n vạt thuần dương chi đạo chính là xếp hạng hàng đầu đại đạo uy lực mạnh mẽ bọn ngươi cảnh giới ở trước mặt nó căn bản vô dụng mục thiên kim loại mười hai vòng còn lại thần linh thân thể gốc gác cũng rất là ngưu so với đây là bọn h ắ n phân thân thành đạo sau khi chuyển tu phân thân gốc gác mạnh mẽ kim loại cựu chuyển nhập đạo thuộc về tình huống bình thường kim loại mười chuyển nhập đạo ngưu mọi người có nhưng là ở này thuần dương trí cương nóng rực bạch quang nương dưới tất cả mọi người có chút vất vả mục thiên không có cùng lẫn lộn vào có điều nội tâm hắn nhưng là rất nghi hoặc phân thân thiên khải tiểu đạo tổ ở k h á c một thế giới thế giới kia với nơi đây tuyệt nhiên ngược lại đen kịt một màu lạnh leo cô tịch cơ gâm khí đóng băng tất cả không đỉnh bên trên cũng cao viên luân đó là một vòng trắng non sáng sủa tỏa ra nóng rực năng lượng hạo nhật hai cái thế giới tuyệt nhiên không giống các vị đạo hữu có thể có phát hiện không nên giấu dốt Này t hai u huy ầ n dương khí uy lực khủng chúng khí khi lực bố, một t thần lực trong cơ thể t lực cơ ê u hao hết, phải về người h à Tiên sư nó, Lao tử nó, n sư Lao c gấp, đằng, p Lao là ra ma tử thể huyết bản hải nơi sinh h địa ơ nơi n này đem ta khắc gắt gao. Ta một thân thần thông ở đây tổn nửa, không phải vậy, Lao tử triển khai thần thông lật tung n g gắt gao, g quỷ quái hại phải khai Hai đây vậy đây. đem một một ta ta tử lật Lao khắc ở ư nói xong còn lại thiên ngoại đại lão cũng không có trả lời chỉ là lẳng lặng mà đánh giá bốn phía thế giới trong đó có mấy vị t a y nắm pháp quyết tựa hồ đang thăm dò cái gì ở trong mọi người mục thiên tu vi thấp nhất nếu là cuối cùng không có cách nào hắn khẳng định sớm nhất không tiếp tục kiên trì được thay thế hắn liền mở miệng chư vị ta hơi có chút phát hiện mọi người đem mục thiên mở miệng liền tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn mục thiên là mọi người bên trong thần bí nhất n à y sẽ chủ động mở miệng tất cả mọi người đều dành cho coi trọng huyết hải ma đẳng vị tiền bối này ngài có phát hiện gì mục thiên bị một vị thiên ngoại đại năng đảng hoàng trịnh trọng địa gọi tiền bối trong lòng đột nhiên sinh ra một loại quái dị cảm bất quá dưới mắt thế cuộc bức bách hắn không thể làm gì khác hơn là làm đủ tư thế bày ra cao nhân tiền bối phong độ từng chữ từng chữ ung dung thong thả ở tiến vào vùng thế giới này trước tổng cộng có hai nơi đường nối tiến vào bên trong một chỗ nơi đây vì là cực dương nơi khác một chỗ chính là cực c ô n nơi mục thiên nói rất chắc chắc nói chắc như đinh đóng cột phảng phất rơi xuống nắp quan định luận huyết hải ma đằng truy hỏi tiền bối sao lại nói lời ấy ngài lại không đi Ta l à mục sao ta biết, tận mắt thấy nhìn m thiên trong lòng lớn tiếng hò hét nhưng là trên mặt nhưng cười thần bí không phản ứng huyết hải ma đằng ngược lại trước mắt mọi người đem hắn xem là cao nhân tiền bối như vậy mua thừa nước đục thả câu liền thành bình thường thao tác nếu như không thừa nước đục thả câu nói không chắc người khác còn hoài nghi đây quả nhiên mục thiên nói như vậy còn lại thiên ngoại đại lao yên lặng gật đầu một bộ đăm chiêu rằng rớp liền ngay cả truy hỏi biển máu ma đằng trải qua vừa bắt đầu nghi hoặc lập tức cũng là một bộ hiểu rõ răng rấp ha cười ha ha một tiếng lao tử đã hiểu cực âm cực dương âm dương song ngư ha ha ha ha ha ha chân linh trăm vạn niên khó gặp một lần không nghĩ tới lập tức liền n ô ra hai ha ha ha ha ha. toàn bộ thế giới đầy dây huyết hải ma đằng ầm ầm tiếng cười những người khác thì lại không có cười chỉ là lẳng lặng mà nhìn huyết hải ma đằng phảng phất liếc si huyết hải ma đằng phát hiện liền mình đang cười cảm thấy rất l u n g túng lại vừa nhìn tất cả mọi người đều một bộ bình tĩnh răng rớp hiển nhiên tất cả mọi người đều đ o á n được liền hắn đang đùa bảo Thiết, một đám ngụy quân tử rõ ràng rất muốn không chối từ lao khổ dùng thế thân d á n g lâm nơi đây còn từng cái từng cái bày r a rụt rẻ điểm răng rớp huyết hải ma đằng là một vị thực sự người sau khi nói xong toàn thân nổi lên màu máu ma diễm cái k i a sợi mùi máu tanh thẳng vào thần hồn khủng bố quỷ dị một bên khác còn lại chư vị thiên ngoại đại năng đồng dạng cùng dùng thần thông quanh thân nổi lên đủ loại thần diễm mục thiên một chút nhìn ra chư vị thiên ngoại đại năng triển khai đều là đỉnh cấp tạo hóa c h i hỏa đang xác định trước mắt thế giới là chân linh dở trò hậu thiên ở ngoài các đại năng hầu như ngay đầu tiên triển khai tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật có điều này cũng không bao gồm mục thiên mục thiên tạo hóa c h i hỏa là đoạt thiên tạo hóa c h i hỏa năm đó là thiên đế sư huynh bảng hiệu thần hồn bí thuật khó bảo toàn có người nhìn ra vì lẽ đó mục thiên lựa chọn biết điều làm việc còn ở chư vị thiên ngoại đại năng từng cái từng cái thần thông còn đại cũng căn bản không cần hắn động thủ chỉ thấy chừng mười đạo đỉnh cấp tạo hóa sau khi bước lên sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu kịch liệt lay động lên thiên khung bên trên hắc nhật phảng phất có linh tính vung một cái biến động sau đó mênh g ô n g bạch quang theo đôi mà đi lại như một con n g cá lớn linh hoạt như thường né tránh mấy chục đạo thần hồn tạo hóa c h i hỏa thấy thế huyết hải ma đằng sắc mặt vui vẻ hét lớn ha ha ha ha nó sợ sệt thần hồn tạo hóa c h i hỏa quả nhiên là chân linh thực sự là quá tuyệt chính đang mọi người mừng rỡ Hát Nhật mang theo Bạch quang, hội tụ thành một con cá tụ một mang Quang, con lúc ớ hướng Trước n hung bọn phồn thịnh lượng nóng dược bạch Quang, dường như muốn hỏa tan tất cả. Trước 738, âm dương song sinh cùng duyên. đến dương Ngư thân bốn nóng Quang nên mảnh trống giống. cực ác rực Bạch cả. cơ Chờ Bạch rực Bạch kỳ họ hỏa phía suý yếu về vô bớt, tất trở một ra ra, l âm âm mà 738, đổ này mục thiên mới biết vừa nãy đoàn người bị âm dương bạch ngư bọc lại khó trách bọn hắn làm sao chạy không thoát đi mênh mông nóng dực bạch quang chờ đến thiên ngoại các đại năng triển khai tuyệt đỉnh tạo hóa chi hỏa đem âm dương bạch ngư kinh sợ bọn họ lúc này mới có thể có thể thoát thân âm dương bạch ngư thân thể khổng lồ toàn thân hội tụ một luồng nóng rực mắt sáng bạch quang nửa cái thương khung đều bị nó che đậy sắt quang các ngươi giết dung giết sạch một tiếng trầm thấp thần hồn thanh âm ở vùng thế giới này đột nhiên xa hưởng mục thiên t ử đối phương thần hồn bên trong cảm nhận được một luồng thuần túy s ắ t ý đương nhiên còn có chính là một luồng hôn loạn cảm đối phương tuy rằng thần hồn mạnh mẽ thế nhưng tư duy hỗn loạn biểu đạt năng lực cùng ngu xuẩn man thú một trình độ chân linh sinh ra linh trí khá lắm cũng còn tốt chúng ta đến đúng lúc không phải vậy lại cho hắn trưởng thành mấy ngày chúng ta đều phải bị hắn đùa chơi chết mọi người ha cười ha ha cùng dùng thần thông triển lộ ra làm người ta sợ h ã i thần thông chỉ thấy nói chuyện vị kia thiên ngoại đại năng cầm trong tay bích lục bóng nước bóng nước bên trên linh ba dập dờn thần hồn quét qua liền có thể thấy tiểu tiểu bóng nước bên trong có càn khôn vốn là trong lòng bàn tay thưởng thức đồ vật nhưng là bên trong tự thành một phương thủy quốc b í c h ba dập dởn thao thao bất tuyệt trong nước tinh quái nô đùa đ ù a dỡn xa hoa bóng nước nổ tung nhất thời thôn phệ âm dương bạch ngừ phun ra lượng lớn nóng rực bạch quang quy tắc hủy diệt tân sinh toàn bộ thế giới bùng nổ ra kinh người va chạm n gành kích tiếng bực này thần thông quả thực giống như tạo vật giả thần diệu mạnh mẽ mục thiên chấn động nói không ra lời một bên khác còn lại đại thần thông giả cũng không có nhàn rỗi huyết hải ma đằng mái tóc dài màu đỏ ngòm nổi lên ở sau thân thể hắn một cây ma thiên huyết đằng phóng lên trời nhắm thẳng vào thương cung không bao lâu màu máu ma đằng liền đem nóng rực bạch quang bao vây âm dương bạch ngư bao lấy nóng rực thuần dương ánh sáng buốc hơi lên huyết đằng nhưng là huyết đằng nhưng vô hạn tái sinh từng tia từng tia không chế lại âm dương bạch ngư hình ảnh này cực kỳ chấn động phảng phất trở lại viễn cổ man hoang thời đại cự nhân bắt giết cự côn giống như vậy cảnh tượng rất là có sung kích tính mau mau động thủ lão tử cùng nước tiểu kiên trì không được hai lần huyết hải ma đẳng là to còn lại cả đám vội vã nói tiếp từng người triển khai thần thông trong đó lấy khổ đạo nhân thần thông đặc thù nhất sau lưng hắn một đoàn hắc vụ nhiễu phút chốc bay về phía âm dương bạch ngư đi vào mênh mông bạch quang trong thân thể sau đó âm dương bạch ngư đột nhiên từ bỏ giấy giụa một bộ khổ đại thù thâm thống khổ không thể tả răng rớp một con hắc nhật con mắt lớn trên toát ra giải thoát vui s ư ớ n g cảm chỉnh đầu chân linh phảng phất chúng tả hoa ha ha ha khổ đạo nhân người cái nham hiểm lão già thủ đoạn quả nhiên lợi hại này đều i âm dương bạch ngư dĩ nhiên từ bỏ chống lại ghê gớm ghê gớm mọi người nói chuyện đều nhìn phía khổ đạo nhân trong mắt tràn đầy vẻ kiên g rẻ mục thiên cũng giống như thế cái khác thiên ngoại đại năng thủ đoạn thần thông đều phi thường tuyệt vời từng cái từng cái như khai thiên tạo hóa tạo hóa tay sờ một cái chính là một vũ trụ bỏ túi trong một ý nghĩ sinh tử tịch d i ệ t đại đạo quy tắc ở trên tay bọn họ triển lộ vô cùng nhò nhuyễn nhưng mà trước thần thông lại làm sao mỹ lệ vĩ đại nhưng là khổ đạo nhân này một tay càng lòng người quý bất chi bất giác côn bạo chân linh lại bị hắn thu phục bực này đại thần thông quả thực doa người khổ đạo nhân dở khóc dở cười hét lớn một tiếng đứng nét mực triển khai tạo hóa chi hoa luyện hóa nó trước đem linh trí xóa đi đến thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện mọi người cùng nhau đáp ứng sau đó t r u n g thiên ngoại đại năng trong tay tạo hóa chi hoả dấy lên Từng từng đạo đạo s ắ có thái k lẽ là luyện hóa âm dương bạch ngư quá trình rất thông thuận mục thiên ở một bên hoa thủy đều không ai nhiều lần nhưng mà ngay ở tất cả đều đâu vào đấy địa luyện hóa âm dương bạch ngư thần hồn chậm rãi bị luyện hóa xóa đi thời điểm xa xa thế giới nhớ tới một tiếng đồng dạng hỗn loạn cồn bạo nói nhỏ giết người xấu đừng nhúc nít ta dương ca sắt q u a n g các ngươi thân hồn thanh âm vừa hạ xuống theo đuôi mà đến chính là lạnh leo thấu xương cực hàn chi khí bao phủ tới hai vị thiên ngoại đại năng chính chìm đắm ở luyện hóa chân linh trong hương phấn không có bận tâm chu vi động cơ bỏ chạy trễ tại chỗ bị cửa â m khí đóng băng lại rất nhanh một con cả người đen kịt hạo n h ậ t độc nhãn âm dương cá lớn q u ẩ y đuôi g á n g lâm nơi đây ở âm dương hắc ngư phía sau tương tự theo một đám thiên ngoại đại năng mục thiên thiên khải tiểu đạo tổ phân thân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó âm dương hắc ngư đột nhiên đánh tới lập tức sợ quá chạy đi chính đang thu phục âm dương bạch ngư chư vị thiên ngoại đại năng cũng chính là trong trước mắt này âm dương bạch ngư thần trí khôi phục bình thường cùng âm dương hắc ngư như keo như sơn địa quấn quanh ở đồng thời hội tụ thành âm dương đại đồ khổ đạo nhân tầng tầng thở dài ai âm dương song ngư tụ hợp lần này liền không tốt như vậy làm mục thiên này một phương thiên ngoại đại năng từng cái từng cái tức giận không thôi tới tay con vị bay giản làm cho người ta nổi trận lôi đình tính khí táo bạo biển máu ma đằng càng là chỉ vào truy đuổi âm dương hắc ngư thiên ngoại đại năng nói các ngươi thực sự là r ắ t rưỡi liền một cái âm dương hắc ngư đều không cản được đến bên này đều không khác mấy giải quyết hiện tại kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ tân tới rồi thiên ngoại đại năng một mặt lúng túng bất quá bọn hắn mang tính lựa chọn l ơ là ồn ào biển máu ma đằng bắt chuyện mọi người đồng loạt truy đuổi âm dương song ngư toàn t r ư ờ n g hai mươi mấy vị thần linh cấp bậc đại năng phảng phất phong ma điên dại giống như vậy sao gào to hô liền truy đuổi âm dương song ngư mà đi trong miệng càng là nói lẩm bẩm chân linh lập tức hai con các vị đạo hữu vĩnh hằng bất hủ chi lộ đang ở trước mắt thì không ta chờ, sông a dứt tiếng một đám thần linh cấp bậc lão ra hỏa trong mắt hiện ra điên cuồng tia sáng kỳ dị triển khai thần thông đuổi theo tranh nhau chen l ớ n đối phó âm dương song ngư đồng thời mục thiên tận mắt nhìn thấy một số thiên ngoại đại năng cố ý triển khai thần thông công kích bên cạnh đại năng tình cảnh được kêu là một hỗn loạn điên rồi bọn họ đều điên rồi mục thiên tu hành năm tháng ngắn ngủi hơn nữa thánh đạo trúc cơ thôn vệ quá chân linh vì lẽ đó căn bản là không có cách cảm nhận được trước mắt những n à y cổ lao tổn ở trong lòng đáng sợ c h ấ c h nhiệm mục thiên không có đổi tới chỉ là để thiên khải tiểu đạo tổ xa xa theo tới tìm hiểu tình báo mà hắn bản tôn nhưng là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ trong mắt tỏa ra vẻ hưng phấn quen thuộc cộng hưởng cảm lại xuất hiện đó là binh chủ chân linh nơi cùng hắn binh chủ chân linh thần hồn trong lúc đó sản sinh đặc thù cảm nghĩ trước cảm hóa hắn đi tới vùng thế giới này nhưng là sau đó không lâu biến mất rồi có điều ngay ở vừa nãy âm dương bạch ngư hiện thân sau khi loại này mãnh liệt cộng hưởng lại sinh ra mới vừa có một đám thiên ngoại đại năng ở mục thiên không dám lộ ra chỉ có thể mạnh mẽ h n xuống nội tâm kích động làm âm dương s o n g ngư hội tụ hình thành một tấm âm dương đại đồ chôn xa chúng đại năng theo đuôi truy đuổi thời điểm mục thiên rốt cục nên đón cơ hội chương 739, m ụ c thiên vs thần linh binh chủ chân linh sinh ra nơi khoảng cách mục thiên không phải rất xa cảm thụ nội tâm một làn sóng rồi lại một làn sóng mãnh liệt kích thích cộng hưởng mục thiên rất thuận lợi mà đem vị trí vững vàng khóa chặt lại mục thiên lập tức triển khai độn thuật thần thông nhanh chóng bỏ chạy mục thiên đối với không gian thần thông trình độ thâm hậu chân đạp hư không không gian làn sóng nhộn ngạo lên lại mở mắt mục thiên liền tới đến một vùng thung lũng bên trong nơi này gò núi kéo dài không có nhảy nhót tưng bừng sinh vật liền ngay cả thực vật đều không có có chỉ có loạn thạch hoành hiện hoàn toàn hoang lương cô tịch mục thiên đánh ra bốn phía binh chủ sinh ra nơi ở ngay gần h ắ n có thể xác định có điều trong lúc nhất thời lại không có thể tìm tới rất nhanh mục thiên liền đưa mắt để xuống đất thần hồn tham vào lòng đất quả nhiên phát hiện sức mạnh thần bí gợn sóng lòng đất bên trong có hai cỗ bí ẩn sức mạnh giấu ở lòng đất ngàn mét bên trong một luồng cực â m một luồng cực d ư ơ n g song sinh ra hỏa hội tụ thành âm dương ngư đồ nếu không là cẩn thận tra xét ai cũng phát hiện không được nay nhìn dáng dấp là chân linh âm chủ dương chủ tác phẩm mục thiên thân là chân linh binh chủ nhưng không cách nào cảm ứng được binh chủ sinh ra nơi đây chính là kẻ cầm đầu phát hiện bảo địa mục thiên lập tức không thể chờ đợi được nữa thử nghiệm mở ra âm dương c h i chủ phong ấn sau đó tiến vào chân linh binh chủ sinh ra nơi được binh chủ bản nguyên khí thu được binh chủ chân linh sức mạnh chân chính rất nhanh mục thiên liền tiến vào binh chủ chân linh thần hồn trạng thái trong con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu lộ ra binh qua sát phạt vô biên sắc khí vô cùng binh qua chi hồn hướng thu nhỏ lại bản âm dương song ngư đ ổ bay đi r ồ i rửa phong ấn hay là cảm nhận được chủ nhân hô hoán âm dương đổ phong ấn đ ổ vật bên trong cũng bắt đầu sao động lên mục thiên rõ ràng cảm nhận được một lồn u g mánh liệt cộng hưởng cảm một nguồn sức mạnh mênh mông muốn muốn xông ra đến mục thiên trong lòng vui vẻ đã như thế hắn phá giải âm dương c h i chủ phong ấn liền càng ngày càng ung dung âm dương song ngư bây giờ bị một đám thiên ngoại đại năng điên cuồng đuổi theo mục thiên phá hoại phong ấn này hai con chân linh cũng không có bất kỳ phản ứng nào điều này làm cho mục thiên phá mở phong ấn quá trình cực kỳ thuận lợi rất nhanh âm dương song ngư đổ càng ngày càng ảm đạm rất nhanh liền biến mất dưới đáy nơi sâu xa khẩn đ ó n lấy sâu dưới lòng đất hiện lên một luồng sát khí ngất trời trong lúc mơ hồ chuyển đến một trận binh qua kỵ binh tiếng hí sát khí ngăn g dọc thiên khung bên trên càng là biến ảo ra thây chất thành núi m á u chạy thành sông sát phạt không ngừng bóng mở sau đó từng luồng từng luồng sắc bén hào quang ngút trời mà lên quanh quẩn trên không t r u n g sau khi lại đột nhiên hướng mục thiên bay đến đi vào mục thiên trong thân thể mục thiên dựa vào bản năng liền đoán được này chính là binh chủ chân linh bản nguyên khí đối với hắn người chủ nhân này tới nói cũng không có hại chỉ để ý thu lấy là được l i ê n mục thiên hư không mà đứng vô số binh qua quang ảnh đầy trời vạn binh quy tông tình cảnh rất là đồ sộ mục thiên mừng rỡ toàn bộ tiếp thu bất quá trong lòng hắn vẫn có mấy phần sốt ruột tiểu thế giới này đại năng hội tụ tuy rằng phần lớn thiên ngoại đại năng đều bị âm dương song ngư hấp dẫn sự chú ý nhưng là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống bây giờ làm ra lớn như vậy tình cảnh thực sự không cách nào bảo đảm toàn trường an ổn địa tiếp thu hết thể binh chủ bản nguyên khí chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó chính đang mục thiên bên trong lòng thấp thỏm thời khắc một tiếng rồng gầm ở phương xa vang lên vô liêm sỉ tiểu long t ử tử hống cái gì hống dọa chạy người lao phu hoạt quả ngươi một tiếng hùng hùng hổ hổ thần hồn thanh â m lập tức vang lên thần hồn thanh â m giàn mua tràn ngập uy nghiêm mục thiên nhất thời cả kinh nay một tiếng rồng gầm hắn rất quen thuộc chính là chân long trí tôn long âm hắn đến l í n rồi hoặc là sau lưng của hắn ngạch thần linh điều động hắn đến l í n rồi nhân hoàng đúng là ngươi chạy mau này lao tạp mau nhìn chằm chằm bảo bối của ngươi nhanh lên một chút chạy chân long trí tôn lúc này vẫn tính giả nghĩa n g khí rất là lo lắng r i ụ c mục thiên có điều hắn thần hồn thanh em còn chưa nói hết liền im bặt đi Lập t ứ cũng truyền một tiếng thống khổ Hiển nhiên vị kia thần bí thần linh phát trí tôn lén lút báo tin, dành cho hắn trừng phạt.、Mục、thiên trí tôn trốn, tĩnh tại toàn thu quản chuẩn nguyên ngay vậy, chạy đến dòng ngâm, hiện nhiên linh hiện chân lòng lén dành hắn không chân lòng nhắc nhở, bình đứng binh chân linh bản Mục mà kia khổ cho chỗ, hấp chủ khí. vị bị bí báo là lực có c ở chính là một ý nghĩ công phu chân long trí tôn cùng với sau lưng của hắn thần linh liền tới đến mục thiên trước mặt mục thiên quan sát vị này thần linh một thân trường b à o màu hoàng kim áo bào trên trêu dương nanh múa vớt uy vũ bất phảm thần long Ung dung hoa quý, khác nào quốc thời cổ thiên tử. Có điều đầu quan khuyết đầu nào thiên người này rõ ràng là hình người, nhưng là đầu ngũ quan khuyết đại, đỉnh đầu càng n hoa khác thời vai a cổ có là là là rét rõ tử, đại, mục có vẻ phi phạm. thường bất m thiên chính đánh giá hoàng bào thần linh đối phương đồng dạng đang quan sát hắn nhìn thấy trước mắt đồ sộ một màn hoàng bào thần linh tự đáy lòng than thở chân linh bản nguyên khí thứ tốt tuy rằng không bằng một con hoàn chỉnh chân linh quý giá thế nhưng đối với lao phu rất là thích hợp ha ha ha ha đập phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không đồng thời gian hoàng bảo thần linh tùy ý cười to trong mắt tràn đầy vui sướng vẻ mục thiên im lặng không lên tiếng địa nhìn chằm chằm đối phương không nói gì chân long trí tôn những n à y hiểu được nhất thời một mặt khóc tang địa hướng về mục thiên giải thích nhân hoàng này lao tạp mao không phải ta mang tới hắn vừa tiến đến phía thế giới này liền chạy thẳng tới mục thiên đương nhiên tin tưởng chân long trí tôn thuận miệng an ủi một tiếng lập tức đối với hoàng bảo thần linh nói đạo hữu phàm là chú ý một tới trước tới sau vợ ấy cùng ta có duyên mong rằng tất thành tại hạ vô cùng cảm kích hoàng b à o thần linh lắc đầu một cái nếu lao phu phát hiện nó nói rõ chân chính người hữu duyên là lao phu đạo hữu vẫn là ở so tài xem hư thực đi chân long trên lưng hoàng b à o thần linh thả người nhảy một cái lập tức tay dương lên chân long trí tôn liền bị nhưng ở một bên ngươi chính là truyền đạo tiểu thánh người đi ngươi đã thánh đạo trúc cơ ngày sau vĩnh h à n g bất hủ nắm chắc hà tất cùng những n à y khổ ha ha tranh cướp cơ duyên đối phương một cái đạo ra thân phận của chính mình mục thiên không có chút nào kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương nói đơn thuần chân linh bản nguyên khí không cách nào để cho ngươi hướng đi vĩnh hằng bất hủ ngươi như muốn vĩnh hằng bất hủ ngươi nên đuổi theo âm dương c h i chủ đ ừ n g l ư ợ m hạt vừng làm mất đi dưa hấu đối phương đồng ý nói chuyện mục thiên tự nhiên tình nguyện cùng hắn nói chuyện h i ế m hoàng bào thần linh cười lạnh một tiếng bản tọa bộ thân thể này chuẩn bị vội vàng tu vi có điều thần trùng bốn chuyện không có cách nào phát huy ra chân chính thần thông sức chiến đấu cái kia cái gì cùng cái nhóm này man t ử đấu có điều không quan trọng lắm thôn phệ này cỗ chân linh bản nguyên khí lao phu thực lực liền có thể tăng mạnh đến thời điểm hết t h ể đều là lao phu mãn bản t h ô n g sát cặc cặc cặc cặc hoàng bào thần linh v ẻ thần kinh địa cười lớn mắt thần phảng phất nhìn thấu tất cả bình thường đừng nghĩ kéo dài thời gian chân linh bản nguyên khí là lao phu ngươi cút ngay cho ta nói xong hoàng bào ông lão trường bảo nhất thời phồng lên cồn phong gào thét t ừ n g tiếng kinh thiên động địa dòng ngâm thanh cắt phá trời cao chân long trí tôn giờ khắc này xem trợn cả mắt lên trong mắt tràn ngập vẻ chấn động thật là mạnh mẽ chân long khí mục thiên nhìn thấy đối phương hung hãn ra tay biểu hiện dùng mình quyết tâm một luồng sát khí tự hắn trong lồng ngực lan lộn thần linh có gì đặc biệt dám đến địa bàn của ta cướp ta bảo vật để ngươi có đi mà không có về kiếm đến mục thiên quát to một tiếng xanh thảm kiếm tự trong cơ thể hắn bay ra ở này binh chủ sinh ra nơi nay một tiếng hô hoán gọi tới không chỉ là truyền đạo chi kiếm xanh thảm kiếm càng có vô số binh khí thân ảnh chư thiên vạn giới vô cùng vũ trụ binh khí c h i hồn vào thời khắc này phảng phất đều thất tình chương 740, lực chiến thần linh thôn vệ bản nguyên khí binh chủ chân linh người dĩ nhiên thôn vệ chân linh x a n h t h ẳ m kiếm bay ra binh chủ chân linh uy năng toàn bộ phóng thích trước mắt hoàng bào thần linh trên mặt nhất thời hiện lên vẻ khiếp sợ Trừ thiên vạn giới vẫn đồn đại thế giới địa cầu nhiều lần hiện lên chân linh tung tích nghe nói có một con chân linh rơi vào truyền đạo tiểu thánh người tây nhưng là có người nói tiểu thánh người không có thôn vệ mà là phung phí của trời cho phong sinh cái kia trước mắt lại là xảy ra chuyện gì truyền đạo tiểu thánh người thu được hai con chân linh hoàng bào thần linh cả người đều mộc ép trong mắt tràn đầy nồng đầm đố kỵ bọn họ này q u ầ n sống không biết bao nhiêu năm tháng cổ lao tồn tại vì vĩnh hằng bất hủ vì siêu thoát chư thiên vạn giới không biết mưu tính bao lâu thử nghiệm bao nhiêu lần cũng không có thể bước lên bất hủ chi lộ nhưng là trước mắt này truyền đạo tiểu thánh người đâu đầu tiên là sinh ra ở thành đạo cơ duyên khắp nơi chính đang trưởng thành nguyên thủy thế giới trời sinh nắm giữ cực cao chứng đạo cơ hội kim loại mười hai vòng tương lai đại đạo có hy vọng sau đó lại là thánh đạo trúc cơ người trước không được còn có thể đi tới thành thánh con đường nhưng là chính là như thế một may mắn ra hỏa lại được mấy chân linh thôn vệ một thả đi một cái hoàng bào thần linh giờ khắp này đầu góc có chút đường ngắn nội tâm đấu kỵ phát điên trong con ngươi tràn đầy vẻ điên cuồng tiểu thánh người i n g ư ơ số mệnh thực sự là ước ao làm người phát điên lão phu hoàng long tôn giả thành thần trăm văn yên số mệnh không kịp ngươi từng c á i bán thiên đạo bất công thiên đạo bất công a mục thiên vung kiếm chém chết hoàng long tôn giả chân long khí một mặt lạnh nhạt nói nếu ngươi đã biết rồi vậy ngươi tranh cướp có gì ý nghĩa này bản nguyên k h í vốn là thuộc về ta đừng u mê không tỉnh hoàng long tôn giả điên điên khùng khùng n ở nụ cười tiểu thánh người lão phu một mực không cho ngươi như ý ha ha ha ha, ha. hoàng long tôn giả càng thêm điên cuồng áo bào vung một cái ở sau thân thể hắn chín điều sức mạnh quy tắc biến ảo chân long khí bay lên trời dương nanh múa vớt thần uy như vực sâu cựu long t h í thiên hoàng long trí tôn quát to một tiếng khủng bố sức mạnh quy tắc trong nháy mắt nhộn nhạo lên thần linh bám thân ở một vị nhỏ yếu phân thân trên hắn vĩ đại thần lực tuy rằng mất giá rất nhiều nhưng là đối lập làm thần linh cảnh giới của hắn lĩnh ngộ cao thâm có thể phát huy ra thần t r ù n g bốn chuyển tu vì là sức mạnh mạnh mẽ nhất nay một môn cựu long thí thiên áo nghĩa thần thông cấp bậc ở trên người hắn được kêu là một khủng bố mục ư mười, phân mười quy tắc thôi diễn bên dưới, trưởng ờ i thôi diễn thiên địa, kiểu long trô đi qua chính là hoàng long chi phân khống chính hoàng thần chi lãnh mẹn bên long lòng tôn quy qua tắc trô địa, địa. là thiên không dám thất lễ, kiếm thất sanh thảm dám lễ, ở thiên a y sức m ạ n chân l n đến mức tận cùng, sau đó toàn lực điều động thần lực trong cơ thể, sử dụng tới hắn ép đáy hòm thần thông, đạo sinh nhất. h thôi phát thể, hòm h gia điều tới i sau trì, t ép đáy đó đạo mức Mục lực lực cơ sử ở thiên địa quy tắc lĩnh ngộ chiều sâu trên tự nhiên không có cách nào cùng thành thần nhiều năm thần linh đánh đồng với nhau nhưng là mục thiên cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế hắn kim loại m ư ơ i hai vòng nhập đạo tìm hiểu ba ngàn đại đạo này một môn áo nghĩa thần thông đạo sinh nhất trình độ nào đó tới nói xem như là thô t h i ệ n nhưng là ẩn chứa tất cả thơm ảo đến cực điểm hiện ra h uy lực cũng không thể tưởng tượng nổi ánh kiếm cùng cựu long khí giao chiến chém giết rất nhanh bốn phía thiên địa ở này kịch liệt o à n h kích dưới s ụ t xuống mất đi hủy diệt thế giới khí thế khủng bố bao phủ phía thế giới này thiên địa quy tắc trong lúc nhất thời cũng vì đó hỗn loạn Dầm dầm dầm dầm, mảng không gian từng ra sụp đổ, lộ ra từng mảng, từng mảng nếu là phổ thông tu sĩ không cẩn thận rơi e sợ lúc này liền sẽ thân thể mất đi thần hồn tịch d i ệ t thê thảm ngã xuống mà ở này trong hỗn loạn mục thiên cùng thần linh hoàng long tôn giả đánh nhau đánh khó phân thắng bại độn thuật thần thông thảo phạt thần thông phòng ngự thần thông ở hai người này trên tay liên tiếp sử dụng người xem hoa mắt liêu người một bên chân long trí tôn há hốc mồm nhân hoàng thật mạnh đây là chân long trí tôn phản ứng đầu tiên nhân hoàng dĩ nhiên có thể cùng thần linh đánh ngũ ngũ mở giao thủ mười mấy hiệp vẫn cứ bất phân cao thấp điều này làm cho hắn mở rộng tầm mắt hoàng long tôn giả mạnh bao nhiêu chân long trí tôn phi thường rõ ràng đối phương muốn thu phục hắn hắn cũng là phấn khởi phản kháng quá nhưng mà cũng không có cái gì chứng d ụ n g đối phương dễ dàng liền đem hắn chế phục hắn tiên thiên áo nghĩa thần thông cũng dễ dàng bị áp chế tiện đà phá giải tại sao đồng dạng là thần chủng xoay một cái nhân hoàng như thế mạnh mẽ chân long trí tôn tự lẩm bẩm một phen kịch liệt giao chiến hai người đánh đất trời tối tam không gian s ụ t xuống nhưng dù là sẽ không có kết quả long tôn giả nhất thời cũng lên mặc dù đối phương thánh đạo trúc cơ kim loại mười hai vòng nhưng là tiểu thánh người chỉ có xoay một cái tu vi hán thần linh thân phận tu vi cao hơn đối phương ba cái cảnh giới nhỏ nửa điểm không có lấy xuống chuyện này thực sự có chút l u n g túng được lắm kim loại mười hai vòng được lắm truyền đạo tiểu thánh người người quả nhiên bất phàm cũng được lao phu đều ra tay lấy lớn ép nhỏ cũng không để ý làm càng tuyệt hơn một điểm hoàng long trí tôn hét lớn một tiếng sau đó ở trong thân thể hắn liền tuân ra một đoàn trói mắt ánh sáng thần thánh rất nhanh hoàng long trí tôn thân hình loại lên thay vào đó chính là chín cái thần long mỗi một điều đều phảng phất là trưởng thành đến hoàn chỉnh thể chân long trí tôn mạnh mẽ cực kỳ thân thể mục thiên một chút nhìn ra thủ đoạn của đối phương gào g ừ hống cựu long chân long nhất thời đem mục thiên vây nốt khủng bố chân long khí tứ nghiệt bên trong đất trời triển khai thần thể hoàng long tôn giả sức chiến đấu đột nhiên bạo phát uy lực mánh mà tăng lên mấy bậc thang lập tức mục thiên liền tự lo không xong、Phúc. trong lúc nhất thời mục thiên chống đôi không kịp một luồng chân long khí trực tiếp đánh vào mục thiên trên thân thể lập tức một ngụm máu tươi phun ra trong nháy mắt thất thủ bị thương nếu là đang bình thường tu sĩ đấu pháp đều là hung hiểm vô cùng không cẩn thận sẽ làm mất mạng mà ở thần linh trước mặt cơ hội như thế càng là trí mạng một sơ hở liền có thể có thể mãn bàn đều thua、Chết. hoàng long tôn giả hét lớn một tiếng sau đó sức mạnh quy tắc biến ảo chân long khí phi đ ằ n g điên cuồng oanh kích ở mục thiên thân thể bên trên trong cơ thể huyết n h ụ bộ phận gặp thiên đạo quy tắc phá hoại mục thiên cả người máu thịt bé bét vô cùng thê thảm không thể không nói lần này là mục thiên tu hành tới nay thê thảm nhất một lần chiến đấu chưa bao giờ bại thảm như vậy quá tập trung ý chí mục thiên quyết tâm cũng bắt đầu cô động thần thể lúc trước mục thiên triển khai thần thể đều là mô phỏng đối thủ thần thể nhưng mà lần này hiển nhiên không được đối phương là một vị thần linh nếu để cho hắn thời gian hắn vẫn đúng là có thể mô phỏng xuất thần nhập hóa nhưng là chiến đấu bên trong thời gian cấp bách căn bản không có thời gian để cho hắn chân long khí tàn phá có điều rất nhanh mục thiên thân thể ở phía thế giới này bên trong biến mất đợi được mục thiên lại xuất hiện thì mục thiên dĩ nhiên thoát ly h o à n g lòng tôn giả phạm vi công kích mục thiên triển khai thân thể nhưng mà ở bề ngoài nhưng cũng không hề biến hóa vẫn là một bộ nhân loại gián g dấp mục thiên trong lòng thở dài một tiếng quả nhiên vẫn không có sử dụng tới hoàn trình thân thể tiểu thánh người ngươi kim loại mười hai vòng nhập đạo thân thể quá mức lịch tiên đạo hạnh của ngươi quán ông hoàng long tôn giả tùy ý cười to có điều ánh mắt cũng không có thả lỏng ngược lại trong mắt hắn tràn đầy bạo nộ vẻ bản nguyên khí đây a a a a làm sao không còn chết tiệt tiểu thánh người mau đưa bản nguyên khí p h u n ra ngươi thật sự coi lão phu không dám giết ngươi sao ở nay quá trình chiến đấu bên trong mục thiên mỗi giờ mỗi khắc không lại thôn vệ binh chủ chân linh bản nguyên khí trải qua một phen kịch liệt chém giết mục thiên cũng binh tướng chủ bản nguyên khí thôn phệ gần đủ rồi mục thiên thân là binh chủ thôn phệ bản nguyên khí không kiêng rẻ chút nào nhưng là hoàng long tôn giả hiển nhiên không làm được mục thiên lau miệng trên môi vết máu nói thật không tiện chân linh bản nguyên khí bị ta thôn phệ gần đủ rồi có bản lĩnh ngươi liền giết ta ta thánh đạo trúc cơ chân linh dấu ấn hư thiên ngươi lựa chọn cùng ta đồng quy vô thận ta không có ý kiến hoàng long tôn giả tức giận oa h oa la to không chút nào thân là thần linh khí độ một bộ tức đến nổ phổi g i dấp chương bảy trăm bốn mươi mốt đố kỵ đến phát điên thần linh đánh giết một vị tiểu thánh người đánh đổi là cái gì đã từng một vị cổ lão thần linh dùng tự mình trải qua xác minh tất cả tại chỗ ngã xuống liền hành hung thần khí đều thần tính ảm đạm bây giờ bỏ không vận thánh nhấn hung danh truyền lưu ở chư thiên vạn giới hoàng long tôn giả tin tưởng chính mình nếu là động thủ giết tiểu thánh người không chỉ có là vị này phân thân gặp phải phản vệ liền ngay cả bản tôn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi với khó trong lúc nhất thời hoàng long tôn giả cũng khó khăn kịch liệt thần thông đấu pháp lập tức dừng lại binh chủ chân linh bản nguyên khí phần lớn đều bị mục thiên thu lấy cực nhỏ một phần ở trong quá trình chiến đấu bị hoàng long tôn giả mạnh mẽ thu lấy hoàng long tôn giả rất là không cam lòng mà nhìn mục tiên h hung hăng nói đem ngươi nuốt vào bản nguyên khí cho ta phun ra mục thiên nội tâm một bộ liết si dáng vẻ có điều ở bề ngoài nhưng là đúng hoàng long tôn giả nói này vốn là ta bảo vật lời này nên ta tới nói ngươi lấy đi chút ít bản nguyên khí n g ư ơ i giữ lại cũng không có tác dụng l ớ n gì không bằng trả lại ta ta mục thiên chắc chắn ghi nhớ trong lòng ngày khác chứng đạo gấp đôi tạ ơn hoàng long tôn giả ngươi lại vẫn hướng về bản tôn giả đòi hỏi bản nguyên khí ngươi thật sự coi lão phu bắt ngươi không có cách nào đúng chính là ăn chắc ngươi không dám giết ta mục thiên lau một cái tiên huyết cười nói ngươi giết ta a hoàng long tôn giả tức giận rậm chân một cái nhất thời mặt đất sụp đổ thời loạn lạc ầm ầm r ơ i r ụ n g kinh sợ đến mức đụi bẳm tung bay tình cảnh rất là doa người chân long trí tôn chịu khổ và lây trước liền chịu đến chiến đấu lan đến treo thải hiện tại thấy loạn thạch bay lên không cuốn quýt né tránh ở trong quá trình này hắn cũng đem hoàng long tôn giả cùng người hoàng đối thoại nghe được rõ rõ r à n g r à n g cũng coi như đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra nhân hoàng ở trong quá trình chiến đấu đem đáo vật cướp đi hơn nữa trái lại thực lực mạnh mẽ hoàng long tôn giả tranh cướp bảo vật thất lợi càng thêm kỳ hoa chính là nhân hoàng dĩ nhiên bình thản ung dung an trác thiên ngoại đại năng không dám xuống tay với h ắ n trong truyền thuyết tiểu thánh người công đ ứ c hộ thể nguyên lai đều là thật sự nhìn cái kêu l á o tạp mau vặn m ẹ o mặt nhìn liền thoải mái nghĩ tới đây chân long trí tôn lúc này lo lắng trong lòng nhìn lên náo nhiệt đến có điều không bao lâu sự tình liền phát sinh ra biến hóa nguyên bản tức đến nổ phổi hoàng long tôn giả đột nhiên hê hê kêu quái dị lên tiểu thánh người bản tôn giả xác thực không dám giết người cũng phạm không được cùng ngươi đồng quy vũ t ậ n lao phu không giết người chỉ là luyện hóa bên trong cơ thể ngươi bản nguyên khí ta ta tiếng cười lạnh ở c h ố n g trải cô tịch bí cảnh bên trong thế giới có vẻ cực kỳ âm u đáng sợ chân long trí tôn nghe xong cả người run run một cái cực kỳ lo âu nhìn phía mục tiên h hán tương lai có thể không giành lấy tự do hy vọng hơn nửa đều rơi vào mục thiên trên tay mục thiên nghe xong đúng là không lớn bao nhiêu xúc động trái lại cười nhạo nói thú vị thần linh kiến thức cũng như thế t h i ệ n cận hoàng long tôn giả đình chỉ cười gằn tao mày v ấ n đạo có ý gì ta mục thiên chỉ mình là binh chủ bản nguyên khí đối với ngươi mà nói là một cái bảo vật có thể trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh linh bảo muốn thao túng nguồn sức mạnh này ngươi cần phải hao phí không ít công phu trái lại ta không cần ta thôn phệ binh chủ chân linh này bản nguyên khí chính là một bộ phận của thân thể ta tiến vào thân thể của ta ngươi cho r ằ n g hòa là một thể mục thiên nói chính là sự thực cho nên nói nói chắc như đinh đóng cột khiến người ta không thể không tin tưởng hoàng long tôn giả vậy thì như thế nào ngươi yên tâm b ả ngươi ngươi là là nói xong mục thiên câu thông hư thiên giới trong phút chốc mục thiên cả người đều thay đổi tuy rằng tu vi thần thông không có phát sinh biến hóa nhưng là làm cho người ta bất hủ tuyên cổ trường t ồ n ảo giác phảng phất thánh nhân lão tổ đích thân tới chân linh dấu ấn hư thiên giới điều này cũng mang ý nghĩa phương tài lúc nãy mục thiên thôn phệ binh chủ bản nguyên khí đã không lại mục thiên thân thể trên mà là bỏ chạy bay về phía trong truyền thuyết hư thiên giới hoàng long tôn giả phong thần thành công đối với hư thiên giới tự nhiên là hiểu rõ có điều hắn chỉ có thể sống nhờ ở thánh nhân lão tổ ở hư thiên giới mở ra trong đạo trường ăn nhờ ở đầu chân linh dấu ấn hư thiên là hắn tha thiết ước mơ siêu phảm cảnh giới hoàng long tôn giả nhất thời sắc mặt cứng đờ trước tiểu thánh người liền đã nói hắn chân linh dấu ấn hư thiên lúc đó hắn vẫn không có chú ý lúc này mục thiên thần hồn cầu thông hư thiên liên giới tỏa ra vô hạn thần thánh bất hủ khí tức thì hoàng long tôn giả trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi đương nhiên càng nhiều vẫn là đố kỵ xuất phát từ nội tâm đố kỵ tại sao tại sao bản tôn giả cùng cực suốt đời theo đuổi vĩnh hằng bất hủ ở tiểu tử này trước mặt dĩ nhiên như vậy ung dung thoải mái t r ư ớ c còn tưởng rằng hắn đại đạo có hy vọng sớm muộn đều muốn đi trên vĩnh hằng bất hủ chi lộ nhưng là nhân ra rõ ràng hiện tại đã chỉ nửa bước bước vào a a a a a a a a thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì là chó d ơ m nói cẩn thận thiên đạo vô tình ngươi vì sao như vậy yêu chuộng người khác mà khí ta không để ý hoàng long tôn giả vẻ thần kinh to bằng gọi cười to ngửa mặt lên trời chất vấn thiên đạo già nua âm điệu bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng nguyên bản mục thiên với trước mắt chư vị thiên ngoại đại năng ghi hận trong lòng hôm nay hùng hổ dọa người cũng là âm thầm ký ở trong lòng có điều nhìn thấy đối phương v ẻ thần kinh ngửa mặt lên trời cười to mục thiên không khỏi lòng sinh đồng tình đáng thương người tất có đáng trách chỗ loại tâm tình này chỉ là trong n g a y mắt mục thiên biểu hiện rất nhanh khôi phục bình thường cách đó không xa từng luồng từng luồng khí tức mạnh mẽ từ viễn phương chuyển đến dẫn đầu chính là âm dương song ngư sau đó theo đuôi một đoàn thiên ngoại đại năng bọn họ rêu dao lên gọi đánh gọi giết gắt gao truy đuổi âm dương song ngư mục thiên lúc này ánh mắt lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m âm dương song ngư ở âm dương song ngư trên người hắn cảm nhận được một luồng trúc với sức mạnh của chính mình đó là binh chủ chân linh bản nguyên khí hiển nhiên âm dương song chủ chức ở thôn vệ binh chủ bản nguyên khí có điều chuyện tốt còn chưa khô song liền bị người ngoại lai đánh gãy lúc này âm dương song ngư một đen một trắng chống con mắt lớn ý tứ sâu xa mà nhìn mục tiên h thỉnh thoảng có đức quang thần hồn tri âm vang lên huỳnh đệ bang b ậ n b i ệ u đối phó những n à y hung ác g i a hỏa mục thiên không có gì để nói không nói đứng lập trường của hắn có thể hay không âm dương song ngư coi như là hắn hưu tâm hỗ trợ vậy cũng là hưu tâm vô lực hắn một thân hồn bốn c h u y ể n hoàng long tôn giả đều đánh không lại chớ nói chi là này c u ố n phát điên gần như điên c u ồ n g thần linh cấp đại năng mục thiên tự nhiên không có lên tiếng ngược lại hắn nhìn tình cảnh hỗn loạn lập tức đáy d à y mặt du triển khai độn thuật thần thông tránh đi hoàng long tôn giả hồn bay phách lạc địa ngốc tại chỗ Có điều khi h ắ nói nhìn thấy âm dương song ngư thời điểm, cũng không thấy thời âm điểm, c tâm t sự để ý ớ mục thiên khối này khó có thể gặm có thiên thể khối khó dưới này xong ư dương ơ n cứng, mà là thần thái sáng láng địa chứng g mà mắt âm là thái s địa ngư, trong mắt lên vẻ ước ao. Còn ước mắt ao. buốc vẻ có cơ hoàng ộ một hội. i giả Nói bản tôn giả còn có ra sức một kích cơ ra Ha ha ha ha ha ha. x n g h o long tôn giả tóc thai bù s ù theo sát gọi đánh gọi giết các đại năng đi tới truy đuổi âm dương song ngư trong đội ngũ chương bảy trăm bốn mươi hai trốn về chuyện đạo giáo trong bóng đêm lôi thôi người nhân hoàng chờ ta mục thiên tránh đi sau chân long trí tôn tâm lĩnh thần hội theo sát mục thiên bước tiến cũng chạy đến hoàng long tôn giả bị thôn phệ chân linh vĩnh hằng bất hủ làm choáng váng đầu góc lúc này căn bản không có tâm tình để ý tới chân long trí tôn mục thiên trước khi đi la lên quá chân long trí tôn đồng thời chạy thấy hắn đuổi theo không có gì lạ thậm chí chuyên môn ngồi xuống đả tọa điều dưỡng thương thế không thể không nói lần này là mục thiên được quá nặng nhất coi trọng nhất một lần h ư ơ n g trước đây trên địa cầu mục thiên một bước dẫn trước từng bước dẫn trước địa cầu thổ dị thế giới thiên tài ở thủ hạ của hắn đều ảm đạm tối tăm không người có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng này một lần để mục thiên có chút lâng lâng nhưng là hôm nay cùng thần linh một trận chiến hắn tỉnh táo không ít hoàng long tôn giả thần trùng bốn chuyện tu vi vượt xa khỏi mục tiên h đây là mục thiên bị thua nguyên nhân chủ yếu nhất có điều đồng thời mục thiên cũng phát hiện mình không đủ bởi vì kim loại mười hai vòng quá mức l ị tiên làm cho hắn khó có thể sử dụng tới hoàn trình thân thể điều này làm cho hắn sức chiến đấu chịu đến to lớn ảnh hưởng cuối cùng không địch lại hoàng long t u t lân giả có thể thánh đạo chúc ơ tương lai có hy vọng chứng đạo thành tổ đây là mục thiên vượt qua thần linh địa phương thế nhưng cũng không đáng mục thiên quá mức t i ê u ngạo n à y xác thực là hắn thiên phú gây ra thế nhưng đồng thời cũng là thời đại tạo nên hai người thiếu một thứ cũng không được quá độ lâng lâng là không thể làm đương nhiên phân tích tinh h ả i ở mục thiên sơ kỳ công lao co công lớn hiện nay cũng là mục thiên chỗ dựa lớn nhất ngay ở phương tài lúc nãy trong quá trình chiến đấu mục thiên tinh hải quang Ngô chiếu dọi hoàng long tuất giả c ử u long t h ầ n thể sau khi trở về mục thiên liền chuẩn bị đem phân tích lần sau gặp diện mục thiên chuẩn bị dùng c ử u long t h ầ n thể đánh bại hoàng long tuất giả mục thiên điều thương thời khắc chân long trí tôn thí vui vẻ đi tới mục thiên bên người lòng vẫn còn sợ hãi địa t h ở hồn h ệ n thật là đáng sợ một đám lao ra hỏa chân long trí tôn cảm khái xong phát hiện mục thiên chính đang chữa thương liền quan tâm hỏi nhân hoàng ngươi không sao chứ không có chuyện gì mục thiên mở mắt ra chết không được trở lại tu dưỡng một trận liền khôi phục đúng là ngươi thế nào mục thiên không có hỏi cũng còn tốt vừa hỏi chân long trí tôn mặt liền đạp kéo xuống ai cái kia l á o tạp mao ở thân thể ta bên trong lưu lại c ấ m chế ta tuy rằng ở hắn ngay dưới mắt né ra nhưng là vẫn là thoát khỏi không được hắn không chế h ừ m ngươi cũng không cần quá lo lắng hiện tại hoàng long tôn giả cùng đám kia thiên ngoại đại năng đều mù quáng một lòng một dạ tất cả âm dương song ngư trên người căn bản không có không để ý tới ngươi tạm thời ngươi nên là tự do cũng chỉ có thể như thế nghĩ đi một bước xem một bước bùn hoàng đúng là đen như chó ra ngoài du lịch đã vậy còn quá xui xẻo liền đụng tới cái kia lao tàm bao mục thiên an ủi không chút nào tác dụng chân long trí tôn v ẻ mà t ạ m đạo xa xôi đ ị a hỏi nhân hoàng ngài nói vì sao địa cầu lập tức xuất hiện nhiều như vậy thần linh cấp bậc đại lão không phải nói hiện nay thiên ngoại đại năng không cách nào giáng lông bọn họ vì chân linh mà đến mục thiên cũng không có quá nhiều tự thuật chân linh sự mà là nói tiếp về phần bọn hắn tại sao có thể d á n g lâm địa cầu rất đơn giản bọn họ bản tôn không có cách nào d á n g lâm cũng không cách nào chiếu dọi chư thiên nhưng là phái thần trùng trung kỳ phân thân dưới tới vẫn là không khó chân long trí tôn thở dài liên tục chết tiệt dị giới kẻ s â m lấn tốt nhất âm dương song ngư đem bọn họ toàn an mục thiên vốn là muốn nói tương lai càng nhiều thiên ngoại đại năng sẽ lấy các loại thủ đoạn tiến vào phía thế giới này nhưng là nhìn trước mắt cái này gần như tan vỡ chân long trí tôn hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc sau đó càng là an ủi rời đi bí cảnh thế giới sẽ địa cầu chủ thế giới phương tài lúc nãy ta chiếm được chân linh bản nguyên khí hảo hảo luyện hóa đến thời điểm thực lực sẽ đề cao thật lớn cũng là không sợ bọn họ này quần thần linh phân thân nghe vậy nguyên bản ăn năn hối hận chân long trí tôn sáng mắt lên phương tài lúc nãy nhân hoàng cùng hoàng long tôn giả đại chiến còn rõ ràng trước mắt nhân hoàng nhưng là cùng hoàng long tôn giả ác chiến hơn một nghìn hiệp chưa hạ xuống phong đến cuối cùng càng là làm cho hoàng long tôn giả toàn lực triển khai thần thông mới đem người hoàng bát hoàng long tôn giả coi trọng như vậy bảo vật hiển nhiên không phải chuyện nhỏ nhân hoàng không có được bảo vật trước liền có sức chiến đấu như thế nói không chừng trở lại tu luyện một phương hắn liền thật sự có sánh ngang thần linh mạnh mẽ sức chiến đấu ha ha ha vậy thì tốt nhân hoàng quả nhiên không hổ là thiên ngoại đại năng đều có kính ba phần tiểu thánh người tiểu long đối với ngài kính ngưỡng ở chân long trí tôn nịnh nọt trong tiếng mục thiên mang theo hắn tìm đánh đầu mối không gian mở ra đường hầm không gian trở lại thế giới địa cầu sau khi trở lại chân long trí tôn không có lựa chọn về đông hải long cung mà là hùng hục theo mục thiên trở lại chuyện đạo giáo lại không đi rồi một bộ tìm kiếm tre t r ở tư thế trở lại chuyện đạo giáo bị thương nặng mục thiên lập tức tuyên bố bế quan tu luyện mục thiên bị thương nặng d á n g dấp không khéo bị đệ tử nhìn thấy trong lúc nhất thời c h u y ệ n đạo giáo trên dưới trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính sư tôn sư tổ bế quan hỏi ý không được chân long trí tôn liền không đến chạy rất nhanh liền bị một đám phẫn nộ chuyện đạo giáo đệ tử vây quanh chân long trí tôn vì tự thân an nguy suy nghĩ rũ sạch quan hệ sau đó rõ ràng mười mươi đem quá trình đại thể nói rồi một trận lần này dương thuần trở nhân tài buông tha hán hai đoá hoa nở các biểu một chi mục thiên trở lại chuyện đạo giáo phía sau núi khe lo õ bế quan bước thứ nhất tự nhiên là chữa thương mục thiên thân thể mạnh mẽ đoạn chi sống lại cái gì chính là chút lòng thành có điều thần linh thương tổn không phải đơn giản ra thì thường ở mục thiên trong cơ thể một luồng cực kỳ phức tạp sức mạnh quy tắc tứ nghiệt toàn thân biến ảo vì là lòng khí điên cuồng phá hoại mục thiên thân thể thậm chí một lần úy hiếp mục thiên thần hồn mục thiên tinh hải quang mâu phân tích hoàng long tôn giả lưu lại những kia thâm ảo đến cực điểm sức mạnh quy tắc phân tích sức mạnh quy tắc tạo thành tìm kiếm hóa giải con đường cùng với nói đây là một loại sức mạnh quy tắc không bằng nói đây là trong truyền thuyết pháp tắc đại đạo trong truyền thuyết đại năng mới có thể đặt chân cảnh giới có điều bởi vì hoàng long tôn giả chính là phân thân chỉ có thể điều động thiên địa sức mạnh quy tắc không cách nào điều động lực lượng p h á p tắc quá trình này cũng không tính dài lâu tiêu tốn rất nhiều tinh hải quang hoa sau khi mục thiên thu hoạch tràn đầy không tốn thời gian n dài đối với hoàng long tôn giả sức mạnh quy tắc liền có nhất định nhận thức sau đó mục thiên một mặt điều động thần lực hóa giải tàn phá trong cơ thể khủng bố sức mạnh quy tắc thông qua quy tắc diễn biến phương thức chậm rãi tiêu trừ trong cơ thể long khí mặt khác mục thiên gọi ra đoạt thiên tạo hóa c h i hỏa lấy ra rất nhiều thiền tài địa b ả o chuẩn bị luyện chế c h ữ a thương linh đan chính là đúng bệnh hút thuốc phân tích s o n g hoàng long tôn giả sức mạnh quy tắc sau mục thiên liền chuyên môn vì đó luyện chế một loại linh đan mục thiên mệnh danh là phá long đan tên đơn giản thô bạo rất sẽ rõ hai bút cùng vẽ không tốn thời gian dài mục thiên liền có thể trở về đỉnh cao thung lũng thanh lù yên tĩnh không người mà ở chuyện đạo giáo sơn muôn khẩu có nề nếp quét bậc thang bằng đá xanh ông lao thả xuống chổi thừa dịp bóng đêm thân hình loáng một cái biến mất không còn t ă m hơi ban ngày các đệ tử nghị luận sôi nổi đã sớm c h u y ể n vào đào nguyên tội nhân trong thai đào nguyên tội nhân ở bóng đêm che lấp dưới lặng lẽ đi tới một tòa kiến trúc bên trong cái kia thình lình chính là chiêu đ á i chân long c h í tôn chủ sở chương 743, t h i ế u chủ không nói không thể đổ thần chân long c h í tôn từ trong bí cảnh an nhiên trở về tuy rằng không có giống như mục thiên bị thương nặng có điều cũng là treo thải bị kinh sợ dọa dù cho trở lại chuyện đạo giáo nội tâm vẫn là không cách nào yên tĩnh mãi đến tận nửa đêm vẫn cứ tọa ở trong phòng khách trầm tư ai chân long trí tôn hạ thấp giọng trầm giọng hỏi trên mặt vẫn cứ chấn định nhưng là nội tâm nhưng như đồng giống như chim sợ ná hồi hộp nhảy không ngừng rất nhanh một lôi thôi ông lao nhấc theo t r ổ i công khai đi vào một mảnh trong sáng ánh trăng tùy theo ánh vào ở này cô tịch trong đêm tối có vẻ rất là không giống bình thường chân long trí tôn nguyên bản vội vã cuống cuồng nhưng là quan sát tỉ mỉ người đến nhất thời yên lòng ngự khí khách khí rất nhiều hóa ra là trong truyền thuyết chuyện đạo giáo t ạ o điệu tăng may gặp may gặp không biết ngươi tìm ta chuyện gì nay thình lình chính là đào nguyên tội nhân đào nguyên tội nhân tuy rằng biết điều chỉ là một lòng bảo vệ hắn thiếu chủ rất ít ra tay thế nhưng mỗi một lần hắn ra tay đều là để thế nhân kinh diễm chấn động chân long trí tôn cũng không ngoại lệ đào nguyên tội nhân không chút nào hàn huyên ý tứ đi thẳng vào vấn đề nói thẳng là ai đánh tổn thương thiếu chủ nhà ta Ngữ khí rất bình thản, nhưng khí rất là chân long trí tôn lúc này không tự chủ được đ ị a nhớ lại trước mắt vị này lão giả dơ bẩn hào quang sự tích phàm là vị lao huynh này ra tay tất nhiên là nhân hoàng chịu đến uy hiếp thời điểm nhân hoàng nguy hiểm thì chính là hắn mở ra răng nanh thời điểm nhưng là lần này tình huống bất đồng a đã thương nhân hoàng nhưng là thần linh trong lúc nhất thời chân long trí tôn trên mặt lộ ra vẻ khó khăn nói đào nguyên tội nhân trứng mắt một luồng nồng nặc sát khí liền khóa chặt chân long trí tôn để cho tóc gay đứng thẳng phảng phất rơi vào kẽ bằng n ư ớ chân c long trí tôn đường đường thiên địa trí tôn vậy cũng là có tôn nghiêm nếu là bình thường hắn cũng là không có thời gian để ý nhưng là muốn nhân hoàng dặn dò hắn c a o mày nói ngươi muốn làm gì làm ngươi hoàng báo thủ không cần nghĩ ngươi báo không được vẫn là đừng cho nhân hoàng thêm phiền đào nguyên tội nhân đúng là không có phát tác mà là đứng tại chỗ trầm tư chốc lát tiếp tục nói có phải là gần đây giáng lâm thiên ngoại đại năng chân long trí tôn rất bất ngờ ưu à ngươi biết vậy ngươi còn hỏi chúng ta căn bản không phải là đối thủ của người khác nhân hoàng đều đánh không lại kha kha nói cho ngươi nhân hoàng bị thương không phải chịu đến vây đánh mà là ở một mình đấu xa suốt thất bại đối phương bản thể là một vị thần linh thần thông quảng đại đào nguyên tội nhân một mặt bình tĩnh hắn chỉ là so với thiếu chủ tu vi cao dựa vào tu vi thủ thắng nếu là cung cấp hắn không thể là thiếu chủ đối thủ thiếu chủ cung cấp không có địch thủ chân long trí tôn cười hì hì ngươi đừng hiểu lầm ta không có hoài nghi nhân hoàng thực lực cái này ta biết thế nhưng nhân ra tu vi chính là cao ngươi hỏi cũng vô dụng nhân hoàng đánh không lại ngươi liền đánh thắng được đào nguyên tội nhân sửng sốt đứng ngây ra ở tại chỗ một lát xa xôi mở miệng nói cho ta hắn là ai chân long trí tôn chân long trí tôn một mặt không hiểu ra sao dùng một bộ quan ái chi trướng nhân sĩ ánh mắt nhìn đào nguyên tội nhân cảm tình ta cùng ngươi nói nhiều như vậy đều là nói vô ích ngươi đi tìm người khác đó là châu chấu đa xe chịu chết đừng ngủ lẫn b ả o đợi được nhân hoàng bế quan nhân hoàng tự nhiên có năng lực tìm về bãi lần này đào nguyên tội nhân không nói gì mà là giơ tay lên nâng ở giữa không trùng năm ngón tay mở ra đây là muốn làm gì chân long trí tôn đầu góc mơ hồ không rõ vì sao ngay ở chân long trí tôn như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc thời điểm đào nguyên tội nhân xa xôi âm thanh ở chân long trí tôn vang lên bên thai thiếu chủ không cho phép lao phu giết người nhưng là không nói không thể đổ thần chân long trí tôn nghe xong một câu nói này nội tâm càng thêm nghi hoặc cả người nội tâm ngổn ngang không làm rõ được tình hình có điều hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi sau một k h ắ c chấn động một màn xuất hiện ở trước mặt của hắn chỉ thấy đào nguyên tội nhân mở ra trên lòng bàn tay có thêm vài miếng đồ vật đó là lá cây có điều cùng phổ thông lá cây điều thông phổ lá khởi ô n giống. Những này lá cây hiện ra màu máu yêu dị ánh sáng, từng tia từng tia sát khí từ bên trong chẳng ra. Là màu máu phiến lá đi vào đảo nguyên tội nhân lòng bàn tay sau khi liền lập tức biến phẳng xuống, thoáng qua liền g tia tia đi tội khi khí phất hoa hạ màu Là màu vào cây yêu tay tuyết lá lá lập máu sát máu ra ra. sau qua qua. mất, dị từ tức k đảo đầu màu máu lá cây chỉ là linh tinh vài miếng rất nhanh cồn phong gào thét thổi đến mức cửa sổ xa hưởng sau đó cửa không đỉnh thiên s o n g cửa sổ nơi dùng để một đám lớn màu máu phiến lá trình gian phòng toàn bộ bị màu máu lá cây rác chân long trí tôn kinh ngạc địa quay đầu lại xem đào nguyên tội nhân lúc này hắn phát hiện đào nguyên tội người khí tức trên người thay đổi nội liễm lôi thôi ông lão biến mất không còn t â m hơi ở trước mặt hắn chính là một khí tức cuồng bạo cường giả siêu c ấ p kinh khủng hơn chính là trước mắt đào nguyên tội nhân khí tức rất quái lạ tựa hồ tựa hồ tu vi chính đang điên cuồng dâng lên vừa bắt đầu còn chỉ là thần trùng xoay một cái hậu kỳ rất nhanh liền tăng lên tới thần trùng xoay một cái đỉnh cao sau đó soạt một hồi không có dấu hiệu nào địa đột phá đặt đến thần trùng nhị chuyển tu vi còn ở dâng lên thần trùng nhị chuyển sơ kỳ thần trùng nhị chuyển trung kỳ thần trùng nhị chuyển hậu kỳ t r â n long trí tôn bị kinh sợ đến mức cầm đều điếu đến trên đất so với trước gặp phải thần linh sau đó bị người mạnh mẽ thu làm vật cưỡi còn muốn sợ hãi chuyện này quả thật là đáng sợ nhưng mà t r â n long trí tôn kinh ngạc cùng không thể tin tưởng căn bản là không có cách ngăn cản đào nguyên tội nhân tu vi điên cuồng tăng vọt tu vi tăng lên vẫn còn tiếp tục rất nhanh liền đạt đến thần chủng nhị chuyển đỉnh cao viên mãn cảnh giới bùn hoàng không tin ngươi còn có thể không hề bình cảnh địa tiếp tục đột phá t r â n long trí tôn lời thề son sát âm thầm cô nhưng là kết quả lần thứ hai để hắn mở rộng tầm mắt đào nguyên tội nhân lại đột phá không hề bình cảnh phảng phất uống nước ăn cơm giống như vậy làm liền một mạch không hề miễn cưỡng cảm giác thân trùng ba chuyển đã thành thân trùng ba chuyển sau khi đào nguyên tội nhân mở quải bình thường tu vi tăng lên lúc này mới chậm lại cuối cùng màu máu phiến lá tiêu tan đào nguyên tội nhân tu vi dừng lại ở thần trùng ba chuyển trung kỳ bay nhảy một tiếng chân long trí tôn ngồi ở trên ghế một bộ xem quái vật dáng dấp nhìn đào nguyên tội nhân Người, ngươi không phải người ngươi cũng là thiên ngoại đại năng phụ thể vẫn là chuyển sinh đào nguyên tội nhân một bộ xem kẻ ngu si dáng dấp nhìn chân long trí tôn rất bình tĩnh vấn đạo nói cho ta hắn là ai chân long trí tôn hoảng sợ nhìn đào nguyên tội nhân trong mắt tràn đầy vẻ kiên g rẻ nuốt một ngụm nước bọn hắn là hoàng long t ô n giả tu vi thần trùng bốn chuyển đào nguyên tội nhân gật gù xoay người liền chuẩn bị đá văng ra có điều vừa đáp bước hắn liền nhớ ra cái gì đó quay đầu lại lao phu không phải cái gì là bỏ thần linh này một chiêu là lao phu giết người đại pháp thật tuyệt học thiếu chủ đi đường đường chính chính đại đạo lao phu đi nhầm đường chỉ giết người không lộ đạo ba năm trước không thể ra sức sẽ không đang phát sinh người h ã y thành thật điểm không nên nói chuyện nhiều chân long trí tôn như hiểu mà không hiểu gật gù lúng túng t i ế u tiếu, tiếu có điều ngay trong nháy mắt này một cái tay trực tiếp bóp lấy cổ của h ắ n sau đó thần hồn của h ắ n bị trọng thương bị kéo vào vô biên giết chóc bên trong trầm luân trong đó bay nhảy chân long trí tôn sủi lơ địa ngã trên mặt đất nhất đạo lôi thôi bóng người phá không mà đi biến mất ở trong màn đêm chương bảy trăm bốn mươi bốn đồ thần như g i ế t gà âm dương song ngư bí cảnh thế giới mục thiên trở lại chữa thương bế quan thế nhưng phân thân thiên khải tiểu đạo tổ nhưng vẫn cứ ở lại bí cảnh bên trong thế giới tiểu sư đệ thiên khải tiểu đạo tổ đang theo theo đại bộ đội truy đuổi âm dương song ngư xa xa né tránh quan sát lúc này đột nhiên có quen thuộc thần hồn thanh âm truyền vào trong hai định ba sư tỷ thiên khải tiểu đạo tổ thần hôn nhìn quét bốn phía phát hiện cách đó không xa có nhất đạo xinh đẹp bóng người người đến chính là thiên khải tiểu đạo chủ tiện nghi sư tỷ định ba công chúa có điều lần này nàng d á n g lâm chính là phân thân cùng định ba công chúa bản tôn cao quý trang nhã không giống bộ thân thể này vóc người trang phục gợi cảm nóng nảy nhanh nhẹn một mê người tiểu yêu tinh mê hoặc mọi người chỉ là liếc mắt nhìn thì có bị bắt được nguy hiểm luận sức mê hoặc mục thiên trong ấn tượng cũng là kết nghĩa kim lan thanh hồ tiểu tỷ tỷ có thể cùng với đánh đồng với nhau định ba công chúa lắc lắc mê người v ò n g e o chân thành mà đến cuốn lên từng trận thấm ruột thấm gan mùi thơm khiến người ta tâm thần thoải mái sư tỷ ngươi làm sao đến rồi ta đến tham gia cho vui sư tỷ tốt xấu cũng là một vị thần linh nha chân linh đối với nhân gia sức hấp dẫn cũng rất lớn nếu như ai có thể giúp người ra chiếm được nhân gia đồng ý trả giá tất cả mục thiên nghe được này tê tê dại dại tiếng nói nhất thời nổi r a gà đều m u ố n lên dợ khóc dợ cười nói sư tỷ ngươi người t h i ế t vỡ này vẫn là ngươi mà ngươi xảy ra chuyện gì sư tỷ ta cái này gọi là đại vào nhân vật bộ thân thể này mê hoặc thần thông t i ê n thành đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng ngươi đạo tâm viên m ã n ý chí kiên định không bị ảnh hưởng nhưng là rất nhiều bị năm tháng bức phong lao ra hỏa môn có thể chống đối không được ha ha ha lúc mấu chốt đưa đến một chút tác dụng vậy thì lập công lớn thiên khải tiểu đạo tổ gật đầu biểu thị tán thành đ ị n h ba công chúa đưa tay ra kéo lại thiên khải tiểu đạo tổ cánh tay sư đệ đi thôi làm chủ nhà ngươi thật tiếp đãi chú đáo sứ tỷ cái kia mặc kệ nơi này âm dương song ngư nhưng là chân linh ngươi không chính là vì này mà tới yên tâm được rồi song linh kết hợp lợi hại lắm này quần lao ra hỏa một chốc không bắt được đi hảo hảo uống một chén được thôi hai người rất mau rời đi bí cảnh thế giới rất trùng hợp chính là hai người rời đi đào nguyên tội nhân nhưng là mới vừa tiến vào mảnh này bí cảnh thế giới đào nguyên tội nhân l õ m k h ỏ g thân thể này sẽ kiên cường như trụ cả người từ ông lao đã biến thành tráng n h i ê n người nói đến hắn nguyên vốn là tráng n h i ê n người thiên địa đại biến trước chính là tráng n h i ê n người sở dĩ xem ra giàn mua kỳ thực chỉ là tinh thần chán c h ờ n g thôi đào nguyên tội nhân ở bí cảnh bên trong khắp nơi lắc lư hoàng long tôn giả tam tích hắn cũng không tính là đi lung tung thông qua chân long trí tôn tự thuật đào nguyên tội nhân biết thiên ngoại các đại năng ở truy đuổi âm dương song ngư gọi đánh gọi giết chỉ cần tìm được âm dương song ngư liền có thể tìm tới hoàng long tôn giả tung tích một đám đại năng khắp thế giới truy sát âm dương song ngư cái kia tình cảnh cái kia trợ thế khỏi nói có cỡ nào làm người khác chú ý phổ thông thần trùng tu sĩ đi vào nơi này không tốn thời gian dài lần theo đến đào nguyên tội nhân càng là không nói không bao lâu liền toại nguyện đến đại bộ đội nhanh không nên để cho này hai xúc sinh hội hợp đem bọn họ ép ra tiêu diệt từng bộ phận đừng cho cơ hội người cái lao tàm b a o đừng chỉ nói không làm bảo lưu thực lực kiếm lợi cho ta lấy ra bản lánh thật sự đến lao thất phu ngươi không muốn ăn nói ba hoa ai không có s u ấ t lực từng tiếng gầm lên vang vọng đất trời một đám lao ra hỏa cùng dùng thần t h ô n g thần lực phát tiết khủng bố sức mạnh quy tắc tứ nghiệt toàn trường cồn g bạo loạn lưu bao phủ rất nhanh ở một đám đại năng đại triển thần uy tình huống âm dương song ngư bị tách ra sau đó rơi vào vây công thê thảm không nớt mắt thấy chân linh s o n g ngư liền muốn từng cái từng cái ngã xuống bị thu phục nhưng là dị biến đột một sinh một cái nào đó phòng tuyến xuất hiện chỗ h ổ n g làm cho không thể động đậy âm dương s o n g ngư lại lần nữa thoát vây hội hợp ở tất cả bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu bắt lấy lại thất bại chết tiệt các ngươi những n à y lao tàm b a o thành sự không đủ bại sự có thừa đây là lần thứ tám mỗi một lần nhanh năm lấy các ngươi liền trong bóng tối phá dối giáp rưỡi các ngươi không phải lưu thủ chính là quấy r ố i tiếp tục như thế ai cũng không chiếm được chân linh thiên ngoại đại năng chửi đồng thanh liên tiếp nay q u ầ n lao gia hỏa bản tôn không phải thần linh cũng là nắm giữ sánh ngang thần linh thần thông sức chiến đấu mỗi người thần thông quang đại bản lĩnh kinh người nhưng là ai cũng là tâm mang ý xấu mơ ước chân linh chính mình không chiếm được người khác cũng không nghĩ đến đến lao gia hỏa mang theo tâm lý này lúc này mới làm cho dàn v ậ t nửa ngày cũng không cách nào bắt chân linh đào nguyên tội nhân không để ý đến những người khác mà là cẩm chân long trí tôn cho tín vật của hắn đó là một khối v ả y rồng chính là hoàng long tôn giả lưu lại đào nguyên tội nhân căn cứ v ả y rồng khóa chặt hoàng long tôn giả vị trí sau một khắc đào nguyên tội nhân bắt đầu một cuộc chiến không báo trước một phương đại ấn màu đỏ ngòm đập về phía hoàng long tôn giả hoàng long tôn giả một lòng nhìn c h ầ m c h ầ m âm dương song ngư đột nhiên cảm thụ nguy cơ lớn lao nhất thời hoàng bảo cồn cồn từng cái từng cái chân long khí phi đằng trung hòa đại ấn màu đỏ ngòm phần lớn thương tổn một bộ phận khác nhưng là hoàng long tôn giả mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống từ đâu tới bọn đạo trích đánh lén bản tôn giả cái khác thiên ngoại đại năng cũng ánh mắt khóa chặt ở đào nguyên tội trên thân thể người đại gia tuy rằng nội tâm có bao nhiêu sâu xa thế nhưng vẫn có điểm mấu chốt đang không có bắt chân linh t r ư ớ c không nổi nội chiến đào nguyên tội nhân không chút nào túng nói tìm thủ riêng các ngươi tiếp t ụ c nghe vậy một đám đại lão lập tức rời đi tiếp tục truy đuổi âm dương song ngư chỉ để lại hoàng long tôn giả hoàng long tôn giả một mặt b u ồ n b ự c đạo hữu ngươi vì sao một lời không hợp liền ra tay đánh nhau vì giết ngươi đào nguyên tội nhân lạnh leo vào đao hoàng long tôn giả n ở nụ cười không biết mụi vị ngươi đến cùng là ai lao phu không đắc tội quá ngươi đi ồ hoàng long tôn giả gắt gao đẩy đào nguyên tội nhân cư linh nhất mạch không đúng ngươi bản thể này mới ấn thật quen thuộc vẫn thanh ấn đào nguyên tội nhân giết gà dùng để tể n h ư đ a o lao phu hôm nay oan ứ c một hồi đồ thần đào nguyên tội nhân dứt lời nhất thời toàn thân khí thế tăng mạnh vô biên sát khí xông lên tận trời hoàng long tôn giả liên tục cười lạnh thực sự là chuyện cười không hiểu ra sao hoàng long tôn giả trên mặt một mặt xem thường nhưng là dưới tay nhưng không có khinh địch ngay lập tức c ử u long thần thể đều triển khai ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế đây chính là lão gia hỏa đáng sợ trực giác đào nguyên tội nhân tuy rằng tu vi so với hắn thấp xoay một cái nhưng là hoàng long tôn giả nhưng cảm nhận được nguy hiểm lập tức chính là toàn lực ứng phó vô số chân long khí gào thét mà ra đào nguyên tội nhân lấy da trổi đó là một cái bình thường trổi không có thần khí ánh sáng thần thánh cũng không có tuyệt phẩm linh bảo linh quang bảo khí nhưng là chính là như thế một cây trổi ở đào nguyên tội nhân tay nhưng phảng phất lại như một thanh tuyệt diệt thiên hạ đại sát khí đồ thân như giết gà đào nguyên tội nhân hét lớn một tiếng cả người đều thay đổi gần như nổi khủng hai mắt đỏ ngầu phảng phất huyết hải trong đi ra ma đầu đáng sợ sát khí từ thân thể của hắn bên trong tỏa k h ắ p mà ra thiếu chủ có lệnh không cho tùy ý giết người đào nguyên tội nhân tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh không dám đạp lôi trì nổi bước nhưng là đối phương là thần linh có thể g i ế t hoàng long tôn giả cảm thấy bất ngờ trong mắt càng hiện lên vẻ kinh hãi chương bảy trăm bốn mươi lăm bị thổ khắp thế giới truy sát thần linh người tẩu hỏa nhập ma hoàng long tôn giả chỉ vào kiêu ngạo thao thiên sắt khí lâm liệt đảo nguyên tội nhân một mặt không thể tin tưởng tường đỏ thần quang bao vây đảo nguyên tội nhân toàn thân lộ ra một luồng tà khí đặc biệt là cặp kia đỏ chót v ó n g ánh yêu dị con mắt đừng nói là phổ thông tu sĩ dù cho là thần linh đều tân sinh ý sợ hãi Đào nguyên n tội h âm n nhập a thanh i nói nói nội nghiệm, ế nếu chế u chủ cũng là nói như vậy, hắn nói nếu là không cách như hắn không không nào là là l vậy, sát tâm o Phu thì sẽ ậ phản ma. Âm t a n h h p phất đến từ cửu ưu âm sâu sắc mang theo một luồng hơi lạnh hoàng long tôn giả nghe xong lời này trên mặt nhất thời càng là khó mà tin nổi còn có thể trả lời bản t ô n giả ngươi vẫn cứ duy trì tỉnh táo có thể không nhập ma thiên ma giới tu hành văn minh bên trong cảnh giới trí cao sao có thể có chuyện đó thiên ma giới đều bị huyền giới diệt hơn nữa thiên ma giới cũng chưa từng có người đạt đến loại cảnh giới này bất kỳ một vị thần linh đều là trải qua thiên tân v ạ n k h ổ vô số kiếp nạn mới có thể chứng đạo thành công thành thần sau khi càng là vượt qua năm tháng dài rằng giặc kiến thức rộng rãi nói như vậy thế gian không bao nhiêu sự đáng giá hắn kinh ngạc cùng than thở nhưng là khi hắn nhìn thấy nhập ma sau đảo nguyên tội nhân sau hắn lộ ra vẻ kinh hãi ngươi đến cùng món đồ quỷ quái gì vậy bản tôn giả chưa bao giờ đắc tội quá ngươi cũng không muốn t r e o cho ngươi hoàng long tôn giả một mặt kiên kỵ nguyên bản còn tức giận đối phương đối với mình bất kính nhưng là này biết hắn nhưng n g h ị chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa ngươi không có đắc tội lao phu ngươi tổn thương thiếu chủ ngươi nên chết thiếu chủ cái gì thiếu chủ bản tôn giả chính là thiên ngoại đại năng gần đây mới d á n g lâm thế giới địa cầu không quen biết nhà ngươi thiếu chủ ngươi là phía kia đại thế giới đạo hữu cũng không nên hồng thủy sông tới long vương miếu hoàng long tôn giả triển khai cựu long thân thể toàn thân tâm đề phòng đồng thời vẫn cứ tìm kiếm hòa giải tựa hồ không có chút nào muốn cùng đào nguyên tội nhân giao thủ nhưng mà đào nguyên tội nhân không có tiếp tục cùng hắn hàn huyên y tứ cả người chân đạp hư không huyết quang l ó e lên đi thẳng tới hoàng long tôn giả trước người đưa tay chính là một chảo huyết trào xé trời khí thế bằng bạc nồng nặc khí huyết sát phạt lực lượng ép thẳng tới hoàng long tôn giả ngược bụng cựu long thần thể trạng thái hoàng long tôn giả vẫn cứ là một bộ nhân loại hình thái quanh thân có chín cái chân long hộ thể xoay quanh gào thét uy vũ bất phàm làm huyết c h ả o tới gần thì thật long phi vũ ba thanh hai cái liền nuốt vào huyết c h ả o thần linh ra tay tự nhiên không giống người thường nhìn thấy thần thông của đối phương chỉ thường thôi hoàng long tôn giả chấn hưng lên lôi thôi ăn mày không phải không phải b ả n tôn giả sợ ngươi ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của lão phu lão phu chỉ là không muốn hoa tốn sức càng một cỗ máy rết chóc phân cao thấp hoàng long tôn giả tựa hồ cảm thấy phương tài lúc nãy chính mình nhận túng có chút mất mặt lúc này vì che giấu phương tài lúc nãy lung túng bây giờ cười được kêu là một đắc ý đào nguyên tội nhân người này nhất là thẳng thắn từ khi l ĩ n h ngộ rét đến nhanh áo nghĩa sau khi hắn mỗi một chiêu g i ế t đến nhanh xuya di toàn diện thăng cấp màu máu quyền giấu móng tay chờ chút các thức thần thông bên trong đều mang vào g i ế t chóc quy tắc khủng bố cực kỳ g i ế t đến nhanh g i ế t g i ế t g i ế t đào nguyên tội nhân ma trinh giống như vậy trong miệng ghi nhớ g i ế t đến nhanh màu máu phiến lá bay múa đầy trời lang lập công kích như bao tố liên tiếp không ngừng trong truyền thuyết nhập ma tu sĩ chỉ đến như thế có thể là lao phu nhìn lầm hoàng long tôn giả đang khi nói chuyện cùng đào nguyên tội nhân một mặt ung dung thoải mái chân long khí từ trong cơ thể hắn bay ra rất là dễ dàng chống đối đào nguyên tội nhân liên tiếp công kích hoàng long tôn giả thần trùng bốn chuyển tu vi so với đào nguyên tội nhân thần trùng ba chuyển tu vi cao hơn một đại giai không nói hắn thần linh thân phận đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ cực kỳ thâm liền chỉ cần là thần thông tu vi liền hoàn toàn nghiền ép trước hoàng long tôn giả không muốn cùng đào nguyên tội nhân giao thủ cái kia hoàn toàn là kiềm kỵ đối phương nhập ma không rõ ràng nước sâu nước cạn không muốn ngày càng rắc rối lúc này hoàng long tôn giả nhìn thấy đào nguyên tội nhân chỉ đến như thế lúc này cũng là có tâm tư tiếp tục đảo sâu lai lịch của đối phương nhà ngươi thiếu chủ đến cùng là ai đào nguyên tội nhân không nói lời nào thiện tay cho một quyền ngươi không phải đến từ thiên ngoại ngươi là địa cầu thổ đào nguyên tội nhân không nói gì lại cho quét qua chịu cuốn lên đầy trời yêu dị màu máu lá cây bản tôn giả biết rồi nhà ngươi thiếu chủ chính là truyền đạo tiểu thánh người à, chẳng trách ngươi một lần thổ tu vi không thể như thế cao tiểu thánh nhân tài thần trùng xoay một cái ngươi dĩ nhiên thần trùng ba xoay chuyển hóa ra là lao phu đánh tới tiểu thánh người ngươi liền nổi khủng nhập ma hoàng long tôn giả không hổ là sống năm tháng dài đằng đắng lao ra hỏa căn cứ đào nguyên tội nhân hắn lập tức đã nghĩ đến trước truyền đạo tiểu thánh người một phen khá là rất nhanh sẽ có suy đoán nhưng là giữa lúc hắn đắc ý thì cả người hắn hoàn toàn biến sắc phương tài lúc nãy ung dung thoải mái khống chế toàn cục thần thái biến mất không thấy hình bóng thay vào đó chính là vẻ sợ hãi chỉ thấy hoàng long tôn giả hộ thể chín cái chân long bên trong có một cái chân long trên hiện ra huyết quang cùng đào nguyên tội trên thân thể người giống như lúc yêu diễm tà khí lộ ra một luồng thuần túy s á c ý lại quay đầu hoàng long tôn giả phát hiện bốn phía c h ố n g rông thế giới biến thành một mảnh đường đỏ giết nhanh giết nhanh ma chú bình thường âm thanh ở hoàng long tôn giả bên thai nói nhỏ để cả người hắn táo nhiệt sôi trào trong cơ thể thần thể không tự chủ được địa cáu kỉnh lên thật sự nhập ma hoàng long tôn giả hoàn toàn biến sắc cắn răng một cái hét lớn một tiếng chết tiệt thổ hầu tử cho bản tôn giả chết cựu long thí thiên theo quát to một tiếng hoàng long tôn giả phía sau dâng lên chín cái đại long mỗi một đầu đều có chín phần rất giống chân long trí tôn có điều chân long trí tôn ở những này chân long trước mặt lại như là vị thành niên long b ả o bảo, bảo. d ầ m d ầ m d ầ m chín long thần lực làm căn cơ thiên địa quy tắc làm căn cốt linh khí biến ảo chín cái chân long dương nanh múa vớt trực tiếp hướng về đảo nguyên tội nhân đánh tới đào nguyên tội nhân dậm chân một cái ngửa mặt lên trời dích ảo con mắt màu đỏ ngòm bắn ra một vệ ánh sáng màu máu trường trụ càng cái laser chiếu rọi giống như vậy tưởng đỏ màu máu từng tia từng sợi hướng về hắn hội tụ giết chóc ra thân đảo nguyên tội nhân không nhìn cựu long chân long đập tới trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ mỗi một con chân long oanh kích ở hắn thần thể trên đều sẽ để hắn lùi về sau có điều không có té ngã chỉ có lùi về sau chỉ nghe ầm ầm ầm đa nguyên tội nhân mạnh mẽ chống đỡ giới hoàng long tuất giả c ử u long thi thiên áo nghĩa thần thông trong miệng nói l ầ m bẩm giết người áo nghĩa giết đến càng nhanh hơn xèo xèo xèo màu máu phiến la lấy một loại khó có thể dự đoán quỹ tích hoa hướng về hoàng long tuất giả sau đó một giọt nhỏ dòng máu màu vàng lóng nhỏ xuống tạo nên từng mảng từng mảng gợn sóng không gian bị thương bản tôn giả bị thương đến thẳng bản nguyên tinh huyết quái vật này thổ thật nhập ma trong nháy mắt này hoàng long tôn giả liền bạo nộ rồi đến thời khắc mấu chốt này hắn cũng chỉ có thể sử dụng ép đáy hòm tuyệt học chạy đúng đường đường thần linh liền như vậy chạy trốn địa cầu tiểu huyền giới ba mươi sáu giới chủ phủ tổng bộ thiên khải tiểu đạo tổ đang chiêu đãi như hoa như ngọc xinh đẹp có thể người định ba công chúa sư tỷ so sánh với định ba công chúa bình tĩnh thiên khải tiểu đạo tổ liền không như vậy bình tĩnh một đoàn nắm giữ khủng bố sức chiến đấu lao ra hỏa ở chính mình địa bàn làm mưa làm gió này tương đương với cái gì thì tương đương với thế giới hòa bình khủng bố cơ cấu nắm giữ hạch uy hiếp hơn nữa loại này cơ cấu không ngừng một hắn còn không biết tình huống trong lòng tự nhiên sốt ruột bản tôn mục thiên bế quan trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thay đổi hiện trạng định ba công chúa nhưng là nhàn nhã thấy thiên khải tiểu đạo tổ định ba công chúa rất hứng thú đ i ệ u mị cười một tiếng tiểu sư đệ sư tỷ nghe nói bí cảnh bên trong phát sinh một cái rất khôi h à i sự bí cảnh âm dương song ngư bí cảnh xảy ra chuyện gì chẳng lẽ bọn họ hàng phục chân linh không thể sự chính là một vị thần linh bị một quả địa cầu thổ khắp thế giới truy sát cười chết lao nương chương 746, t h ầ n hồn có lệ ma có tỉnh tình huống thế nào không biết tại sao mục thiên nghe được tin tức này trong lòng liền hồi hộp nhảy một cái một loại không ổn trực giác đột nhiên xông tới trong lòng tựa hồ tựa hồ để x ó t cái gì cái kêu ở bí cảnh thế chiến thần linh sẽ không phải là bốn mục thiên bản tôn đang lúc bế quan Cũng là thiên là không ả i tiểu di liền hiếu hỏi tổ thân phận này có thể di chuyển, đạo định phận hắn này làm có c bộ ba kỳ, chúa, sư tỉ, ngươi là nói địa cầu thổ đuổi theo thần linh gọi đánh thuyết địa sư ngươi người tỉ, giết. trong truyền nói nào gọi gọi đuổi là Lẽ là không i tiểu a truyền t đạo á n người? Nghe nói hắn kinh h h tài tuyệt diễm. k tuyệt không không. định ba công chúa đánh gãy người nào đó không biết xấu hổ nói khoác mở miệng nói truyền đạo tiểu đạo tổ cùng sư đệ ngươi như thế đường h o a n g đại khí tu hành vấn đạo một bước một vết chân vì lẽ đó tu vi cũng thấp có điều thần trùng xoay một cái từ đâu tới bản lĩnh đuổi theo thần trùng trung kỳ thần linh gọi đánh gọi giết tiểu sư đệ ngươi được không xem tình huống quá so chiêu có thể cũng đúng sư tỷ ngươi có người m ạ n h ở bên ngoài cũng có thể hiểu rõ tình hình bên trong ngươi đừng thừa nước đục thả câu sư đệ hiện tại tốt xấu là quan to một phương này địa bàn hơn nửa thuộc về ta loại này vượt qua quy cách đối địch sức mạnh ta cần để vào trọng điểm quan tâm danh sách bên trong hắn là ai định ba công chúa thân thể để sắt vào thiên khải tiểu đạo tổ hơi thở như hoa lan nhân gia không biết đây chỉ biết là đó là một nhập ma kẻ điên thực lực tăng gọn thương không được đánh không chết như đồng rồi bâu lấy mật dây dưa đến cùng hoàng long tôn giả không tha cười chết b u ồ n c ù n g này điều lao long này sẽ mặt mất hết đúng rồi cái kia người điên một cái một giết đến nhanh ha ha ha phỏng chừng hoàng long tôn giả lão tiền bối lần thứ nhất trải qua ai u ngẫm lại liền cảm thấy thú vị định ba công chúa một bộ cười trên sự đau khổ của người khác xem trò vui không chê sự đại gián g dấp mục thiên lần này m ộ u ép giết đến nhanh quả nhiên là đào nguyên tội nhân chỉ cần hắn ở trong chiến đấu một cái một giết đến nhanh giết đến càng nhanh hơn chính mình trở lại chuyện đạo giáo bởi vì sốt u ruột chữa thương luyện hóa thôn p h ệ chân linh bản nguyên khí đúng là quên dặn bản giao đào nguyên tội nhân lấy đào nguyên tội nhân bản tính nhìn thấy chính mình bị thương nặng như vậy khẳng định nổi khùng trong trước mắt mục thiên nghĩ tới cái gì liền mở miệng hỏi đáp sư tỷ ngươi mới vừa nói này thổ nhập ma là có ý gì có vẻ như huyền giới tu hành văn minh bên trong ghi chép rất ít định ba công chúa cười nói ngươi không biết rất bình thường đã từng chư thiên vạn giới lấy huyền giới vì là chỗ then chốt vạn giới bù đắp nhau tu hành văn minh giao lưu tiến hóa nộ đạo tu sĩ là rộng lớn nhất cũng là đáng tin nhất tu hành con đường đương nhiên cũng có ngoại lệ vậy thì là ma tu mục thiên n g ậ n ra lộ ra rửa thai lắng nghe học sinh ngoan giáng dấp định ba công chúa rất có lợi chính mình tiểu sư đệ khiêm tốn thỉnh giáo diễn xuất Cũng chính là hiện tại có thể thích lên mặt dạy đời, đợi được chính mình tiểu sư đệ trưởng thành, nàng cũng chỉ có thể ngước nhìn. Lại như là phàm tục hiện lên mình trưởng thành, nàng nhìn. như đánh muốn thể thể phàm là Lại là tại đời, đợi tiểu đệ đệ, đệ đệ mặt tỷ tỷ tỷ dạy sư khắc lúc, quá này một t ô không n liền này điếm, sư tỷ giao thủ thiên tài sư đệ cũng giống như điếm, giao tài k thủ h vậy. đệ sư sư tỷ khắc định ba công chúa liêu người yêu tinh mị thái biến mất đổi ung dung hoa quý quốc gia cổ công chúa khí thế đoan trang chăm chú ma tu ở rất nhiều tu hành văn minh bên trong đều từng sinh ra có điều đều là p h ụ dung c h ấ n nợ tại sao không đủ mạnh mục thiên truy hỏi không phải ma tu rất mạnh mẽ ngoài ý muốn mạnh mẽ ngươi xem một chút hoảng lòng tôn giả liền biết rồi đường đường thần linh bị thổ truy sát cỡ nào thê thảm đĩnh ba công chúa nói đến đây xa xôi thở dài mạnh mẽ xác thực là mạnh mẽ nhiên mà nhập ma sau khi càng cường đại chết càng nhanh mục thiên nội tâm một mảnh kinh hoàng đào nguyên tội nhân vừa bắt đầu chỉ là chính mình g i a o động tùy tùng tay chân nhưng là nhiều như vậy nên sớm c h i ề u ở chúng cho tới nay cái kia bóng người đều là sau lương tự mình yên lặng thù hộ nhỏ yếu thì vì chính mình che phong chắn vũ phàm là khiêu khích người của mình ông lão này đều là đáng yêu địa gọi đánh gọi giết nhưng là làm thực lực mình vượt qua hắn thời điểm lão nhân này liền yên lặng lui khỏi vị trí hậu trường bảo vệ song song tiểu h á c lén lút tích chữ gắng sức lượng bất cứ lúc nào ở chính mình bị thương suy nhược thì đứng ra bốn theo một ý nghĩa nào đó tới nói đào nguyên tội nhân chính là mình trí thân bản tâm hoảng loạn có điều mục thiên vẫn tính chấn định đầy đủ lợi dụng thiên khải tiểu đạo tổ thân phận hướng về sư tỷ thỉnh giáo sư tỷ cái kia thổ cũng là ma tu ngươi sẽ không là nhìn lầm đi địa cầu không có ma tu truyền thừa định ba công chúa vẩy một cái lông mày công pháp tu hành làm sao đến còn không phải tu sĩ sáng tạo ra đến ngươi làm tiểu đạo tổ ngươi tìm hiểu công pháp chưa từng có ai ngươi nên rõ ràng nhất nay thổ trăm phần trăm tu luyện ma công hán tu vi thần trùng bá chuyển vượt xa khỏi phía thế giới này bình thường c h hành đây chính là chứng cứ công pháp ma đạo chính là đi đường tát tu vi tăng lên không thể dùng lẽ thường độ chi nghe vậy mục thiên trong lòng ngội hơn một nửa định ba công chúa rất hứng thú mà nhìn thiên khải tiểu đạo tổ tiểu sư đệ ngươi có vẻ như thật cảm thấy hứng thú không bằng vào xem xem được bốn thổ bọ sát cho bản tôn giả c u ố c ngay đừng quấn quýt lấy lao phu vị huynh đệ này bản tôn giả chịu phục lao phu xin lỗi ngươi hướng về nhà ngươi thiếu chủ xin lỗi có được hay không ngươi còn đánh ngươi cái người điên này nhập ma vì sao còn bất tử lao phu l i ề u mạng với ngươi bí cảnh thế giới có hai cái truy đuổi đánh r ằ n g co chàng một là một đám thiên ngoại đại năng truy sát chân linh âm dương song ngư một cái khác chính là đ ả o nguyên tội nhân điên cuồng đuổi giết hoàng long tôn giả hoàng long tôn giả biểu thị rất phiền muộn cái người điên này như đồng rồi bâu lấy mật đối với hắn đuổi tận cùng không công hắn dám khẳng định chỉ cần hắn không chết này kẻ điên sẽ vẫn truy sát hắn mãi đến tận hắn ngã xuống người truy ta trốn hai người một đường đánh một đường chạy dọc đường gặp phải cái khác thiên ngoại đại năng hai người cũng không có dừng tay nguyên bản hoàng long tôn giả còn hướng về cái khác đại năng cầu cứu nhưng là được nhưng là trào phúng chế nhạo nghe được hoàng long tôn giả phiền muộn cực kỳ coi như là quen biết đã lâu nguyên bản còn nói ra tay giúp h ắ n nhưng là vừa thấy được nhập ma đ ả o nguyên tội nhân n h i ệ tình t bạn tốt lập tức không nói hai lời rời đi hoàng long đạo h i ế u tự c â u phúc nhập ma tu sĩ không t r e o chọc nổi ngược lại hắn không tốn thời gian dài liền ngã xuống ngươi kiên trì nữa một hồi hoàng long tôn giả được kêu là một khí một cái lao huyết đều muốn phun ra ngoài bởi vì trải nghiệm như thế này giữa hai người truy đuổi tranh đấu căn bản không để ý tới người bên ngoài mặc dù có người tới gần xem cho vui ai cũng sẽ không quan tâm định ba công chúa thiên khải tiểu đạo tổ bất chi bất giác liền đến đến bên cạnh bọn họ quan tâm trận này kịch liệt thần thông chém giết bản tôn giả đoạt nhà ngươi thiếu chủ bà bối lao phu đưa nó cho ngươi trong lúc đó ân oán liền như vậy thanh toán xong hoàng long tôn giả sau đó nói chuyện cũng không hy vọng trước mắt cái người điên này n g ừ n g tay nhưng là ngoài ý muốn chính là đào nguyên tội nhân dừng lại khàn khàn như cựu u ma đầu khủng bố tiếng nói ở bên trong trời đất v ă n g vọng giao ra thiếu chủ bảo vật một bên quan chiến định ba công chúa kinh ngạc đến ngây người cái này thổ còn có ý thức chưa hề hoàn toàn nhập ma thú vị thật là có ý tứ định ba công chúa đối với bên cạnh thiên khải tiểu đạo tổ nói nhưng là thiên khải tiểu đạo tổ nhưng trầm mặc nếu như định ba công chúa có nhìn thẳng thần hồn đại thần thông như vậy nhất định có thể nhìn thấy nhất đạo rơi lệ thần hồn chương bảy trăm bốn mươi bảy một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên sư tỷ ý của ngươi là hắn không có nhập ma thiên khải tiểu đạo tổ trải qua ngắn ngủi thất thần sau vội vã thuốc thanh vấn đạo định ba công chúa định ba công chúa lắc đầu một cái sư tỷ có thể không nói như vậy có ý thức nói rõ này lôi thôi tu sĩ rơi nhập ma đạo thâm h u y ề n hoặc là nói hắn không phải phổ thông ma đạo tu sĩ tìm hiểu ma đạo pháp môn rất cao cấp thành công vì là thần linh môn nghe đến đ ạ o biến sắc ma thần tiềm c h i ế t thiên khải tiểu đạo tổ cỡ nào thông thuệ rất nhanh liền lý giải định ba công chúa trong lời nói ý tứ sư tỷ ý tứ là hắn nhập ma là vì thu được sức mạnh hắn có ý thức hắn nhập ma là có thể khống gần như là như vậy thật thú vị trước đây đối với địa cầu thổ không lọt nổi mắt xanh hiện tại đúng là đáng giá nhìn thẳng vừa nhìn trước có sánh ngang nhà ta tiểu sư đệ truyền đạo tiểu thánh người hiện tại lại tới nữa rồi một vị tìm hiểu cao thâm ma đạo cảnh giới ra hỏa định ba công chúa lời nói không hề che giấu chút nào tán dương nay một hồi mục thiên đến thời điểm triệt để yên lòng vừa bắt đầu nghe được định ba công chúa nói cái gì nhập ma sau hẳn phải chết mục thiên sợ đến quá chừng chỉ lo từ nay về sau cùng đ ả o nguyên tội nhân vĩnh biệt bây giờ tình huống xác thực không lạc quan nhưng là đ ả o nguyên tội nhân cuối cùng cũng coi như tạm thời không có uy hiếp hoàng long tôn giả cũng bị hắn gọi đánh gọi giết mặc dù có nguy hiểm tính mạng vậy cũng là chuyện sau này thiên khải tiểu đạo tổ tiếp tục mở miệng nói sư tỷ cho cái kia lôi thôi tu sĩ thần hồn truyền âm hắn không cách nào tiếp thu đây là vì sao ngươi phát ra thần hồn truyền âm đ ị n h ba công chúa cười cận khoảng cách quá xa ngươi tới gần chút nữa phát hắn liền nghe được dù sao cũng là t r ồ n hoang thiện ma công tu luyện không đến nơi đ ế n trốn sư tỷ đi về trước ngươi c h ậ m dai chơi náo nhiệt xem xong đinh ba công chúa cũng cảm thấy vô vị liền hướng về trở lại nghỉ ngơi chân vừa nhấc gợn sóng không gian nhộn nhạo lên sư đệ cẩn trọng một chút xem xong náo nhiệt về sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng sức còn muốn đi cướp chân linh đây biết rồi sư tỷ nhìn định ba công chúa đi xa thiên khải tiểu đạo tổ thì lại tiếp tục tìm đào nguyên tội nhân cùng hoàng long tôn giả tranh đấu lưu lại manh mối lần theo mà đi khi biết đào nguyên tội nhân khả năng đi tìm hoàng long tôn giả sau khi lòng như lửa đốt mục thiên ngay lập tức liền thần hồn truyền âm liên hệ đào nguyên tội nhân nhưng mà thần hồn thanh âm nhưng đã chìm biển lớn không tin tức mục thiên còn tưởng rằng đào nguyên tội nhân gặp bất chắc âm thầm thần thương không nghĩ tới thì đào nguyên tội nhân nhập ma dẫn đến hồi tưởng lại phương tài lúc nãy hai mắt đỏ chót giống như phong ma điên dại đào nguyên tội nhân nghe được hoàng long tôn giả nhắc tới chính mình nhắc tới chính mình muốn bảo vật cái người điên này lập tức liền tỉnh táo trong trước mắt mục thiên cảm thấy trong lòng đổ đổ đào nguyên tội nhân là cái người đáng thương có thể hắn nghiệp chướng nặng nề trên tay dính đầy chính mình cùng tộc tiên huyết nhưng là so với những kia mất đi đảo nguyên thôn dân cái này duy nhất người còn sống sót mới là thống khổ nhất có lúc mục thiên cũng cảm giác mình không xứng đảo nguyên tội nhân đối với mình như vậy trung tâm như vậy chăm sóc h á n vốn là không phải cái gì đảo nguyên thiếu chủ ai đi một bước xem bất nhất bộ đi hư thiên giới bên trong mục thiên chân linh ngóng nhìn hỗn độn chống vắng hư thiên giới âm thanh m ở mịt cô tịch bên trong mang theo đầy ngập phiên muộn một bên khác phân thân thiên khải tiểu đạo tổ thì lại t o ạ nguyện lần theo đến đảo nguyên tội nhân Đào nguyên tội nhân, là nguyên nhân, tội ta.、Âm、ẩm ầ m nguyên bản chính ở điên cùng đuổi giết hoàng long tôn giả đào nguyên tội nhân ngạc nhiên thiếu chủ là thiếu chủ thần hồn thanh âm lúc này đào nguyên tội nhân cùng hoàng long tôn giả kéo dài khoảng cách đánh giá chung quanh thiếu chủ bóng người đáng tiếc kết quả để hắn rất thất vọng chu vi bách ly đều không có thiếu chủ bóng người hoàng long tôn giả không có làm rõ tình huống có điều đem cái người điên này đột nhiên ngừng tay nhất thời cả người đều tinh thần gấp trăm lần một cước bước ra gợn sóng không gian t ư n g trợn cả người rất nhanh chuyển vào á à n g không bỏ chạy mà đi đào nguyên tội nhân muốn đuổi theo nhưng mà thần hồn của mục thiên thanh âm lại xuất hiện về chuyện đạo giáo chờ ta xuất quan lại trừng trị hắn đào nguyên tội nhân con mắt màu đỏ ngóng yêu dị huyết quang không giảm tức giận nói là ai lão phu m u ố n đồ thần ngươi không phải thiếu chủ thiếu chủ chỉ là không cho lão phu giết người nhưng là lao phu lần này không chuẩn bị giết người lao phu m u ố n đồ thần chỗ tối mục thiên một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài ta quỷ quỷ hắn còn buồn bực tại sao đ ả o nguyên tội nhân không hiểu ra sao liền nhập ma nguyên lai mấu chốt ở đây trước đây mục thiên cũng không phải là không có bị thương quá khi đó đ ả o nguyên tội nhân không gặp lớn như vậy phản ứng hơi một tí nhập ma hiện tại mục thiên cuối cùng cũng coi như rõ ràng đầu nguồn đều ở trên người mình không cho giết người nhưng là không nói không cho đồ thần này l o g ì thực tại đem mục thiên cho nghẹn đến thật có đạo lý càng không có gì để nói t r â m trọng nghiêm túc họa phong nhất thời vì đó biến đổi không cho đào nguyên tội nhân giết người đào nguyên tội nhân tuân thủ nghiêm ngặt đồng thời phổ thông tu sĩ cũng không cách nào cực kỳ đào nguyên tội nhân sức mạnh khắc cầu vì lẽ đó không nhập ma mãi đến tận thần linh hoàng long tuân giả biết rồi căn nguyên mục thiên cũng yên lòng hơn nữa liền thông qua nút trong bóng tối thiên khải tiểu đạo tổ phát sinh thần hồn thanh âm âm thanh của ta ngươi đều không nhận rõ sao thần linh cũng là sinh mệnh cũng là người quên đi trở về làm hộ pháp cho ta đào nguyên tội nhân t r ầ mặc ta cũng không nghe đ cũng, điên điên phu, phu cũng chính là câu nói này hữu hiệu đồng thời đào nguyên tội nhân cũng bởi vậy thần bí thần hồn thanh âm thân phận kết quả là đào nguyên tội nhân hùng hục trở lại nguyên bản linh k h í phun trào loạn lưu thay nhau nổi lên thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh mục thiên âm thầm thở dài một tiếng hắn kỳ thực không muốn động một chút là nói để đào nguyên tội nhân đi ở trong lòng hắn một cái nào đó lôi thôi ông lao chính là thân nhân của hắn giống như vậy có điều chuyện bây giờ khẩn cấp cũng chỉ có thể r a hạ sách lấy đuổi theo sắp đổi kịp thâm dương song ngư không nên để cho bọn họ chạy bọn họ chính rời đi nơi đây đường hầm không gian không nên để cho bọn họ thực hiện được nếu để cho bọn họ chạy đến thế giới địa cầu Thế thời đến giới i địa cầu địa đ bao la, cầu vực âm bắt l dương song ngư n g h muốn chạy ra bí cảnh thế giới chạy đến thế giới địa cầu đi tới cái kia chẳng phải là xong trong nháy mắt mục thiên đầu v ó c vang lên nòng nọng g âm dương song ngư chạy đến thế giới địa cầu một đoàn thiên ngoại đại năng theo đuôi sau đó một trận thiên băng địa liệt tranh đ u bốn núi đổ lỡ đất đại hải bốc lên có thể dự đoán thật đến vào lúc ấy cái này thế giới địa cầu liền trở r ờ i rồi mục thiên không hoài nghi chút nào một đám thần linh lực phá hoại tuy rằng cái nào sợ bọn họ chỉ có thần trùng trung kỳ tu vi ngay ở mục thiên thấp thỏm thời khắc một tiếng gào khóc thảm thiết tự thần hồn thanh âm vang vọng ở trống dông bí cảnh thế giới a a a a thật làm cho hai x ú t sinh chạy đi lần này p h i ề n phức chương 748, đại nhật kim đan ở một sát na kia mục thiên bối rối chính đáp lại câu kia châm nôn sợ điều gì sẽ gặp điều đó mục thiên lo lắng nhất chính là chân linh âm chủ dương chủ chạy ra bí cảnh xuất hiện ở cầu thế giới nếu nói như thế thế giới địa cầu liền thảm thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo một đám thần linh truy đuổi âm dương song ngư bọn họ mỗi một vị đều có hủy thiên diện địa đại thần thống Đối với địa đây với tới nói, cầu tu sĩ tới nói, đây là một hồi đám ạ nạn, đại i thai với chiến trước toàn so cầu đại chiến đều đ n hơn. Dù sao chiến tranh g sợ sao Dù đối với ụ c có thể không, hán thân là người trưởng đá, chắc chắn c thiên tới thể thân trưởng không, hán h nói người i là là đà, ế mù cư lực, chút hướng không năng trong lòng không lo lắng chút nào. đi đó đám lẽ lo vì Một m quáng thần linh điên cuồng thoát thân nhưng nắm giữ hủy thiên diệt địa sức mạnh âm dương song ngư bất luận phương nào đều là nguy hiểm đại danh tử đặc biệt là hai con trần linh tính sát thương không thể bảo là không khủng bố thần linh môn có mục tiêu đối với tu sĩ bình thường không có lợi ích căn hệ sẽ không vô duyên vô cớ động thủ nhưng là chân linh nhưng không như thế chúng nó thần thông mục thiên lĩnh giáo q u a một thuần dương t r í c ư ờ n g một cực âm trí hẳn dù cho không chủ động phá hoại địa cầu thương tổn địa cầu sinh linh chỉ cần là bọn họ trải qua địa phương đối với địa phương địa cầu tu sĩ t ô i nói chính là một hồi xưa nay chưa từng có đại tha nạn âm dương song ngư hủy thiên diệt địa sức mạnh phóng xạ phạm vi có bao nhiêu quảng mục thiên ở bí cảnh bên trong lĩnh giáo q u a một đất cằn ngàn dặm một băng phủ ngàn g dặm tất cả đều là có phạm vi lớn tính sát thương uy năng nhân vật khủng bố chớ nói chi là này âm dương song ngư sau lưng theo một đám thần linh đại lao gọi đánh gọi g i ế t thần tiên đánh nhau toàn bộ thế giới địa cầu đều sẽ nhờ đó gặp xui xẻo sự tình không có ra ngoài mục thiên dự liệu âm dương song ngư xuất hiện ở tiểu huyền giới ba mươi sáu giới địa bàn hiện thân không bao lâu thế giới bởi vậy trời đất xoay vần lượng lớn tiểu thế giới dị tộc tu sĩ còn chưa kịp phản ứng liền tao nộ đại nạn không phải là bị thuần dương khí tươi sống khảo chết chính là bị cực hàn chi khí đóng băng thảm nhất chính là nướng bình thường đóng băng đóng băng sau khi bị khảo âm dương s o n g ngư chỗ đi qua linh thảo linh một khô héo sinh linh nga xuống đã từng lục thủy thanh sơn biến thành một vùng đất càn cối thiên khải tiểu đạo tổ sắp tới các giới lần lượt truyền đến mọi việc như thế báo cáo xem hắn nhìn thấy mà giật mình đúng là định ba công chúa một mặt cân nhắc trong mắt còn lóe vẻ hưng phấn sư đệ cơ hội tới yêu thần linh trên địa cầu chủ thế giới thực lực chịu đến to lớn hạn chế không có sức mạnh không dám tùy ý triển khai nếu không liền sẽ phải gánh chịu thiên khiển thiên khải tiểu đạo tổ đoán được cái gì có điều ngoài miệng biết rõ còn hỏi sư tỷ ý tứ là đ ị n h ba công chúa một mặt đắc ý sư đệ ngươi không phải ở thế giới địa cầu không có bất kỳ hạn chế sao đến thời điểm chính là ngươi phát huy thời điểm đến thời điểm để đám lao ra kia thu thập chân linh đến thời điểm sư đệ ngươi ra tay đoạt chân linh ai dám nhiều không phục trực tiếp giết không cần cho sư tỷ mặt mũi ha ha ha ha trời cũng giúp ta sư đệ sư đệ đến thời điểm chúng ta một người thôn vệ một con chân linh tuyệt phối định ba công chúa rơi vào điền cuồng trong ảo tưởng yêu diễm trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn trong ánh mắt còn liều lĩnh tinh tinh từ định ba công chúa trong giọng nói mục thiên nghe ra rất nhiều có điều hắn vẫn là buồn bực nói sư tỷ ta có thể đánh không lại thiên ngoại đại năng định ba công chúa lắc đầu một cái yên tâm sư đệ giáng lâm địa cầu thì lão tổ ban xuống đại nhật kim đan ngươi dùng hắn có thể thu được ngàn năm tu vi này đủ khiến ngươi tu vi tiến nhanh tăng lên tới thần trùng ba chuyển thậm chí là bốn chuyển đều không có vấn đề đến thời điểm lấy sư đệ thiên phú của ngươi lấy ngươi gốc gác ngươi chẳng lẽ còn không có lòng tin sao đại nhật kim đan thiên khải tiểu đạo tổ lộ ra vẻ nghi hoặc đây là linh đan có thể nhanh chóng tăng cao tu vi có hay không tác dụng phụ có tác dụng phụ sư tỉ d á m cho ngươi dùng Đỉnh công chúa cho ba thiên khải tiểu đạo tổ một cái lít mắt, yên tâm, lít cái cố bản bồi yên bản n gật u y ê n thần đan. Cấp b c cao đ ạ nhất n phẩm, h p ó gù tầm mắt chư thiên nhất tốt, tiền thể thần t mua chư cao cấp nhất bảo bối tốt, có tiền cũng không thể mua được, không giới bối đối với vạn đều là bảo r n g trong u sĩ tới thể t nói nói có í b ả sư tỉ trước tỉ đây k h ô nợ ăn, lưu t h ê mắt một m tiếp theo, tiện tiểu tử Thiên khải tiểu đạo tổ gật ngủ, trong viên nghi ngươi. khải ngủ, đạo xuất hiện một vệ hy vọng vẻ kỳ thực coi như là này đại nhật kim đan có tác dụng phụ ụ cho t i ê n cũng c h u ẩ sư đệ đại nhật kim đan cầm cẩn thận đây chính là đại nhật thánh địa trí bảo nếu không là chúng ta lão tổ cùng đại nhật thánh nhân tương giao tâm đầu ý hợp có thể không có cơ bực chính thể tổ không hội hưởng dụng bực này bà bối. bảo là Lao đại nhật thánh tỷ tỷ, tuổi trẻ, rõ ràng là lao tổ nhân, quá ngươi ràng sư sư A lao rõ là kim h không cho u muốn môn, n g ư ơ ụ c chính nước thiên nhưng không hắn liền nổ bọn, bao bị là lâu đan ị n h b c ô g trong chúa tay đặt ạ Đại i kim kim nhật đan vững vàng hấp dẫn lấy. Đại nhật、kim、đan hấp đ lấy. ở một cái ngọc chất bảo trong hộp mỏng như cánh ve tơ lụa chế phẩm bao vây từng tiêu một như, có, như không kim quang thấu đi ra đại nhật kim đan có trứng gà to nhỏ nếu không là định ba công chúa chân mà trùng nơi giao cho trên tay hắn hắn ngay lập tức nhất định sẽ lầm tưởng này tờ mở chính là một viên trứng gà có điều như có như không linh quang bảo khí chứng minh cái này trứng gà không giống người thường sư tỷ đại nhật thánh nhân xuất thân cự nhân tộc sao lớn như vậy linh đan làm sao phục d ụ n g liền ngươi nói nhiều vừa vào miệng liền tan ra to lớn hơn nữa đều giống nhau dùng tiểu tử ngươi đầu h ố c dợt đều tu vi gì tư duy còn chịu đến hình thể hạn chế được rồi Có c ha ú t kích động, loại linh động, đ loại n này t ha í c h hợp t loại lười, làm làm giới gió. này nó, kẻ mưa có có cầu ta thể thế địa Ha ha, ở vừa nãy sư tỷ bởi vì ngươi bị người bán thân nhưng phía sau có nhà ta tiểu sư đệ phong độ ân mà tiểu sư đệ cố lên sư tỷ nửa đời sau liền giao cho ngươi thiên khải tiểu đạo tổ thiên khải tiểu đạo tổ bế quan định ba công chúa tự mình làm hộ pháp cho hắn bế quan bí địa thiên khải tiểu đạo tổ đang uống đại nhật kim đ ă m trước trước tiên dùng phân tích tinh hải chiếu dọi một phen nếu là này cụ phân thân trải nghiệm xong đại nhật kim đan cảm thấy hiệu quả có điều mục thiên liền chuẩn bị tiến hành vĩ đại sơn trại sự nghiệp dựa theo trước thời đại khá là khoa học lời giải thích vậy thì là nghịch hướng công trình nếu muốn nghịch hướng phòng theo bước thứ nhất thiết thực trải nghiệm tự nhiên miễn không được mục thiên thông qua huyền giới thế lực đã nghe qua đại nhật kim đan tên tuổi xác thực ổn định ba công chúa không có lửa hắn đại nhật kim đan xác thực là đại nhật thánh địa chí bảo thiên khải tiểu đạo tổ trực tiếp đem đại nhật kim đan đặt ở bên mép miệng mở ra mũi h ắ c khí cả người làm ra một bộ muốn nuốt vào răng rớp đại nhật kim đan trong chớp mắt này hóa thành một t ừ n g sợi kim sắc sương mù đi vào thiên khải tiểu đạo tổ trong thân thể thiên khải tiểu đạo tổ một viên kim đan nuốt vào phúc từ đây tu vi thẳng tới mây xanh chín vạn giảm cùng lúc đó ở chuyện đạo giáo mục thiên bản tôn thương thế đã được rồi động viên s o n g trở về đ ả o nguyên tội nhân sau khi hắn lại bế quan lần bế quan này chính là luyện hóa binh chủ bản nguyên khí nếu như thành công ụ chương t bảy trăm i bốn trong mươi chín thôn vệ bản nguyên khí nga à y kha cờ vạn thần triều tông ở mục thiên b é nhỏ thời khắc bởi vì tiểu hắc nịch g h ngậm đi nhầm vào đ ả o nguyên thôn ở nơi nào mục thiên được một viên quả trứng lớn màu đỏ ngòm trong lúc vô tình thôn vệ nó cho đến ngày nay mục thiên đều cảm thấy có chút mộng ảo này viên quả trứng lớn màu đỏ ngòm dĩ nhiên là để đẩy trời thần linh điên cuồng chân linh hơn nữa còn là hoàn toàn không có năng lực phản kháng ấu thể bên ngoài âm dương song ngư có cỡ nào hung hãn mục thiên lĩnh hội sâu sắc đến hiện tại một đám thần linh kết bẹ kết lũ đều không có bát có thể nói lúc trước mục thiên không biết có may mắn dường nào chân linh thứ này là vũ trụ thiên đạo hoàn mỹ nhất kế tác ở một loại nào đó mức độ tới nói bọn họ chính là hoàn mỹ sinh vật vừa sinh ra liền nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa một khi thành niên chính là vấn đỉnh chư thiên vạn giới đỉnh khuyết điểm duy nhất chính là bọn họ không cách nào vĩnh sinh chân linh đỉnh cao cũng là mang ý nghĩa tử vong bắt đầu luân hồi không ngừng đương nhiên nói một cách chính xác điều này cũng không có thể gọi là khuyết điểm dù sao sinh tử luân hồi thế gian đại đa số sinh vật đều là như vậy đối với chư thiên vạn giới thiên đạo pháp tắc tới nói có thể người tu hành là bút là tế bào ung thư cũng có thể là không thể hoạch nhưng tạo thành bộ phận đồng thời lại là cần ngăn chặn trưởng thành đặc thù tồn tại giữa lúc mục thiên suy nghĩ những người này sinh luân hồi thiên đạo tự nhiên trung cực vấn đề thì cách xa ở hư thiên giới mục thiên chân linh bắt đầu phát sinh biến hóa hư thiên giới một mảnh hỗn độn màu xám x ư ơ n g mù r ộ i rửa tất cả mục thiên chân linh bồng bềnh ở hư thiên giới bên trong to lớn kim quang thánh miệng bao phủ quanh thân vững vàng che đậy trụ mục thiên chân linh khiến cho khỏi bị x ư ơ n g mù màu xám ăn mòn chân linh đắc ý vĩnh tồn hư thiên giới chu vi một mảnh trống g i n g thần hồn dò xét đi tới hào không có sự sống cực h ạ dù cho thần du hư thiên thần hồn coi cự vô hạn kéo thân vẫn cứ không tìm được thế giới b ê n giới mê ngông n mà lại chỗ trống mục trời mới biết hư thiên giới trừ hắn ra khẳng định còn có sinh mệnh khác hơn nữa nên thật náo nhiệt thánh nhân lão tổ cấp thiên ngoại khác đại năng dấu ấn hư thiên lấy lớn lao thần thông ở chỗ này mở ra đạo trường tiên cung lấy biểu lộ ra bọn họ địa vị trí cao vô thượng ngoài ra từng vị thần linh cấp bậc đại năng quy phụ với thánh nhân lão tổ môn hạ sống nhờ hư thiên giới một lần trường sinh bất tử thọ cùng trời đất chỉ cần tí bảo vệ bọn họ thánh nhân lão tổ ở đạo trường tiên cung bên trong thần linh cũng có thể không hủ trường sinh đương nhiên loại này trường sinh bất hủ dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu xem người ánh mắt sinh sống nếu là ngày đó thánh nhân lão tổ không thoải mái đem đá ra đi như vậy hắn cũng mất đi vĩnh sinh tư cách bị trở thành phổ thông siêu phàm sinh linh phóng tầm mắt chư thiên vạn giới ngoại trừ thánh nhân lão tổ đích chuyển đ ồ t ử đồ tôn không chút nào dùng hoảng còn lại dấn thân vào sống nhờ một số thánh nhân l á o tổ môn hạ thần linh nội tâm chỉ có mấy phần không ngoài nói gian khổ cũng chính là nguyên nhân này thần linh môn mới sẽ đối với chân linh như vậy cùng nhiệt chỉ cần thôn phệ chân linh thần linh liền có thể mượn chân linh sức mạnh dấu ấn hư thiên ở đây mở ra đạo trường trở thành chư thiên vạn giới bá chủ một trong chân chính chân linh không cách nào chống đối hư thiên giới x ư ơ n g mù màu xám rội rửa nhưng là chứng được đại đạo truyền đạo chư thiên thần linh có thể cùng lý mục thiên cũng có thể làm được lại này trước mục thiên thôn phệ binh chủ chân linh không hoàn chỉnh thiếu hụt bản nguyên khí làm cho binh chủ chân linh trưởng thành một lần trì trệ không tiến nguyên bản binh chủ chân linh ở sơ kỳ là mục thiên đòn sát thủ cho tới bây giờ chỉ có thể coi là một loại tầm thường biên độ sóng sức chiến đấu thủ đoạn có điều tất cả những thứ này đều sắp trở thành quá khứ thức mục thiên liều cái mặn g g i à ở hoàng long tôn giả trên tay cướp rơi xuống lượng lớn binh chủ chân linh bản nguyên khí thôn phệ những này bản nguyên khí mục thiên chân linh đem sẽ nhanh chóng trưởng thành binh chủ chân linh thần hồn trạng thái đem lần thứ hai trở thành mục thiên đòn sát thủ suy nghĩ trong hư không tường tiêm một t ư ờ n g đỏ s ư ơ n g mù tỏa khắp mà ra đi vào mục thiên chân linh nguyên bản mục thiên vẫn là hình người nhưng là từ từ mục thiên tay trái biến thành đao tay phải biến thành kiếm đ ố i thân nhận cước hai chân hóa thành trường thương một cái binh khí quái vật khủng bố hình tượng sôi nổi trên giấy mục thiên không có không quan tâm những này rất nhanh hắn liền chìm đắm đang hấp thu binh chủ bản nguyên khí tu hành bên trong bởi vì thôn phệ binh chủ chân linh mục thiên chính là binh chủ đối với những này ửng đỏ sắc bản nguyên khí mục thiên không có một chút nào bãi xích lại như là chính mình thần hồn một phần miệng lớn thôn phệ hiệu suất kinh người binh chủ chân linh bản nguyên khí tổng cộng chia làm ba p h ầ n mục thiên nhiều chiếm hơn nửa đạt đến bảy phần mười còn lại hai phân phân biệt ở chân linh âm dương song ngư hoàng lòng tôn giả trên người âm dương song ngư phát hiện sớm nhất binh chủ chân linh bản nguyên khí vì lẽ đó chúng nó trên người có bản nguyên khí không một chút nào bất ngờ trước mục thiên chỉ là hoài nghi hiện tại thôn phệ lượng lớn bản nguyên khí sau từ nơi sâu xa có cảm ứng để hắn vững tin không thể nghi ngờ lưu lạc ở bên ngoài bản nguyên khí mục thiên cũng không lo lắng hoàng long tôn giả không có dấu ấn hư thiên vì lẽ đó căn bản tiêu hóa không được bản nguyên khí ở trên tay hắn vẹn vẹn chỉ là một cái tăng cường thần thông sức chiến đấu bảo vật âm dương song ngư đúng là có năng lực triệt để tiêu hóa bản nguyên khí có điều mục thiên nghĩ lại rất nhanh liền thoải mái thôn phệ liền thôn phệ đi an ta đều phải cho ta phun ra mục thiên âm thầm t h ề sau đó liền chìm đắm đang hấp thu bản nguyên khí vui vẻ trong quá trình thoải mái đây là mục thiên duy nhất cảm giác theo ửng đỏ sắc bản nguyên khí vào thể mục thiên có thể phi thường cảm nhận được rõ ràng chính mình chân linh thần hồn càng ngày càng lớn mạnh lang lập vô tận hư thiên trong c h ư ớ c mắt mục thiên sản sinh một loại nhìn xuống chư thiên vạn giới tươi đẹp cảm thụ sức mạnh sát phạt mục thiên cảm giác chỉ cần hắn một ý nghĩ liền có thể dị tượng chư thiên vạn giới một số tồn tại một loại cần gấp phát tiết cảm giác lao thẳng tới mà đến mục thiên ngột ngạt không ra hét lớn một tiếng chiến vô tận hư thiên chân linh thần hồn sóng âm gột rửa mở sương mù xám xịt hình thành một mảnh chân không đương nhiên n à y không phải mấu chốt nhất chứ thiên vạn giới to to nhỏ nhỏ vô số tu hành văn minh thế giới đều phát sinh một cái quái sự hết thể tu sĩ binh khí sát phạt lợi khí đang không có chủ nhân thụ ý tình huống cùng thời khắc đó lăng không múa lên tiếng r u n g không ngừng cỡ này sự kiện quỷ dị nhất thời ở vô số tu hành văn minh thế giới gây nên sóng lớn m i n h ngông p h à m l à là không có thai n g é n khí linh binh khí linh bảo hết thệ đều mất khống chế còn nguyên thủy binh khí linh bảo dù cho đản sinh ra khí linh chúng nó cũng không cách nào khống chế binh khí một tiếng chiến tự vang vọng chư thiên không chỉ có là phổ thông siêu phàm sinh linh vì thế mà chấn động dù cho là một số cổ lão gia hỏa cũng dồn dập thức tỉnh lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ vẫn không có xong n à y dị tượng phát sinh không lâu một số cổ lão t ồ n ở trên mặt lộ ra vẻ khó tin những này phát hiện không giống bình thường cổ lão đại năng có một điểm giống nhau vậy thì là toàn bộ đều là chính phái thần linh nắm giữ câu thông hư thiên giới năng lực mà điều này làm cho hết thệ cổ lão t ồ n đang khiếp sợ chính là hư thiên giới kim quan g c ộ u rửa lúc g ầ n lúc hiện một tòa hùng vĩ đạo trường t i ê n cung mô hình xuất hiện ở vô số thần linh trước mắt hư thiên thánh giới đạo cung mở vạn thần triều tông bái thánh tổ chính đang các đại năng c ả m khái chứng kiến tân thánh nhân lão tổ sinh ra thì âm ầm hùng vĩ khí tượng thoáng qua liền qua chỉ để lại một đám cúi đầu trầm tư láo ra hỏa dương mắt nhìn chương bảy trăm năm mươi hư thiên ổ chó thần chủng nhị c h u y ệ n còn kém không ít chống rông hư thiên giới bên trong mục thiên cười khổ lắc đầu hấp thu trên tay hết t h ể bình chủ bản nguyên khí sau mục thiên thần hồn phấn khởi một nguồn sức mạnh phát tiết không ra dựa vào bản năng mục thiên đem nguồn sức mạnh này phóng thích sau đó xuất hiện trận thế liền để hắn cảm thấy bất ngờ đầu tiên là quanh người hắn hình thành một mảnh chân không vô số kim quang tách ra xương mù màu xám tự thành một vực sau đó thánh miệng trên kim quang tăng vọt hóa thành thiên khung che kín bầu trời thiên viên địa phương tự xưng tiểu thế giới mục thiên cũng không phải là không có kiến thức người hắn rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình trong lúc vô tình xúc động trí cao đại năng lĩnh vực hư thiên giới bên trong mở ra đạo trường t i ê n cung ở mục thiên dấu ấn hư thiên sau hắn liền vẫn vận dụng thiên khải tiểu đạo tổ sức mạnh siêu tập tương quan tư liệu tuy rằng không có gì phi thường hữu dụng then chốt có điều hắn đúng là biết rõ thánh nhân khác lao tổ đạo t r ư ờ n g t i ê n cung cùng giới trần tục gần như đình đài lầu cát san sát nối tiếp nhau mục thiên không biết có cái gì dùng nhưng là để cho an toàn hắn ra dáng toàn bộ dập u â n trong lúc nhất thời ngược lại thật sự là có chuyện như vậy có điều mục thiên không có cao hứng bao lâu rất nhanh đỉnh đầu thiên cung không có thể tiếp tục chống đỡ to lớn đạo t r ư ờ n g t i ê n cung lập tức liền sụp mục thiên ngạc nhiên có điều rất nhanh hắn khôi phục bình tĩnh đem kim quang thiên khung thu nhỏ lại kết quả không có để hắn thất vọng nhất thời áp lực lớn giảm nhiều tiểu mục thiên thoáng an tâm chuẩn bị chú ý một hồi trong lòng còn an ủi mình ngược lại tu vi thấp đạo trường tiên cung không có thánh nhân khác lao tổ khí thế là bình thường sự tiểu cũng không phải chuyện xấu không gian có chút cảm giác cấm áp m à mục thiên đang tự ta an ủi nhưng là không bao lâu hắn lại há hấp mộm thu nhỏ lại sau thiên không quá một quang thời gian lại không chịu nổi bên ngoài x ư ơ n g mù màu xám ăn mòn h ế trong cách ồ i Thiên tiếp tục thu nhỏ lại. Sau đó không lâu, mục thiên lại Tiếp lại. Thiên lại Tiếp lại. Thiên lại Mãi Thiên liền Mục Mục cảm Mục một chạm tục tục tục được cáp lực. có thu thu thu tận thể nhỏ không nhận nhỏ khung phá. nhỏ khung phá. bính đến đến khung đỉnh, Sau lâu, ạ đó đ t r ư ờ tiên cung cũng là thành một cái nhà trệ. Trong cái cung cũng nhà là phút chốc mục thiên khóc không ra nước mắt nhân gia thánh nhân lão tổ mở ra chính là một vùng trời nhỏ thiên viên địa phương địa quảng trời cao linh thai lầu cát vãng lai đều là thần linh đại năng mà chính mình đây hoàn toàn chính là một ổ chó cảm giác mất mát to lớn để mục thiên phiền muộn cực kỳ trước dâng lên tiểu kích động đã sớm bay đến lên chín tầng mây ai thật đáng buồn mục thiên than thở rất có loại âu sầu thất bại chán trường phong nếu là tình cảnh này bị thiên ngoại đại năng nhìn thấy phỏng chừng muốn thật buồn b ự c bọn họ khổ sở theo đuổi vô thượng cơ duyên ở vị này tiểu ra trong mắt như vậy không bị tiếp đ ạ i chuyện này quả thật là phung phí của trời tội lỗi tội lỗi chồng chết mục thiên đang ở phúc bên trong không biết phúc cảm thần á phát n liên tục, mãi đến tận bản tôn、mục、thiên phát sinh tình hình hắn mới phục hồi tinh mãi mới hồi tục, t mục phục h lại. trùng h khí, tăng lên không chỉ có là mục thiên chân linh, thời cho thiên không nhiên phá thần ô n bản nguyên tăng lên đồng cũng lạng yên liên tăng lên, đến vệ vi bao tu lâu tục đạt đột t là làm có mục mục dĩ xoay một cảnh á i giới trùng hạn. Thần c mỗi một c h u y ể n tăng lên đều phi thường khó khăn mục thiên khổ tu ba năm cũng chỉ là đem tu vi từ thần trùng xoay một cái sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ nhưng mà chậm chạp không có đạt đến thời cơ đột phá lần này dựa vào thôn vệ chân linh bản nguyên khí mục thiên tu vi được tăng lên trên diện rộng trực tiếp đi vào xoay một cái viên mãn mắt thấy liền muốn một phá mục thiên nhất thời vui vẻ trước bởi vì đạo trường tiên cung đẳng cấp quá thấp mất mặt thất lạc nhất thời tan thành mây khói rất nhanh toàn thân tính vùi đầu vào trong tu luyện chân linh bản nguyên khí ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh khiết linh khí đây là mang vào phẩm ở mục thiên thôn phệ hấp thu sau khi những linh khí này không ngừng bị luyện hóa thành t h ầ n lực tăng tiến mục thiên tu vi phá cho ta mục thiên quát to một tiếng sau đó trước mắt hắn thế giới biến đổi năm màu rực rỡ bất quy tắc không thể diễn tả quy tắc dấu ấn ở trước mặt hắn hiện tại dấu ấn ở thân thể bên trên từng luồng từng luồng khống chế càng mạnh mẽ hơn quy tắc thần lực tràn ngập mục thiên thân thể thần trùng nhị chuyển ngay lập tức mục thiên liền phản ứng lại chính mình đột phá đạt đến thần trùng nhị chuyển thần lực trong cơ thể khắc họa càng nhiều thiên địa quy tắc dấu ấn cả người phát sinh biến hóa to lớn cảm nhận được sau khi đột phá mạnh mẽ mục thiên trong lòng thở dài hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng chính mình đối đầu hoàng long tôn giả vì sao lực bất tòng tâm tu vi ngạnh thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn dù cho hắn gốc gác mạnh mẽ kim loại mười hai vòng nhưng là nhân ra lấy lực phá pháp hắn cũng không thể l ạ i có thể thần trùng xoay một cái đối đầu thần trùng bốn chuyện vốn là một hạng khó có thể tưởng tượng to lớn khiêu chiến lần trước mục thiên tuy bại còn vinh sau khi đột phá mục thiên tu luyện vẫn không có dừng lại bản nguyên khí mang theo linh khí nồng nặc vẫn không có triệt để tiêu hóa chuyển hóa thành thần lực trong cơ thể mục thiên lúc này không lại sách tiếp tục tu luyện tu hành không năm tháng không biết bao lâu mục thiên rồi mới từ chuyện đạo giáo phía sau núi khe lõm bên trong mơ màng tỉnh lại cảm nhận được trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ thân lực mục thiên trên mặt lộ ra vẻ tự tin đưa tay bên dòng suối hai cây cỏ dại rơi vào trong tay hắn này vốn là hai cây phản thảo không phải cái gì linh thảo có điều bởi vì mục thiên quanh năm ở đây tu luyện lắng nghe đại đạo thanh âm nhiễm mục thiên khí tước vì lẽ đó dần dần có linh tính hôm nay bổn giáo chủ hứng thu cao tứ các ngươi một việc cơ duyên lớn đang khi nói chuyện mục thiên đầu ngón tay thần lực phát tiết mà ra rất nhanh đi vào hai cây cỏ dại bên trong điểm điểm linh quang ở cỏ dại hành lá cây thoáng hiện trong mơ hồ có thiên địa quy tắc yên lặng vận chuyển thiên uy cuồn cuộn không thể dự đoán rất nhanh hai cây thảo bay đến giữa bầu trời trong thiên địa từng k i a từng k i a linh khí mịt mờ quay chung quanh bọn họ dựa vào bản năng cũng hoặc là trong n h ữ g cõi u minh chỉ dẫn hai cây cỏ dại bắt đầu hấp thu linh khí không bao lâu hai cây cỏ dại thành linh thảo linh quang bảo khí xạ xem ra lại như thiên tài địa bảo vẫn không có s o n g linh thảo hoàn toàn hư hảo dày đặc sương mù làm sương ngủ tàn đi một nam một nữ hai cái tiểu đạo đồng liền đột ngột xuất hiện ở sau núi khe l õ m bên trong bái kiến chuyện đạo giáo chủ tạo hóa tri ân đứng lên đi đây là các ngươi cơ duyên một cây phàm thảo xoay người biến đổi trở thành nhảy nhóp tưng ơ bừng tiểu đạo đồng đây là mục thiên sau khi đột phá đối với thiên địa quy tắc hiểu rõ càng thâm nhập mới có vô cùng bạo tay trên thực tế mục thiên cũng chỉ là thuận lợi mà vì là bởi vì hắn không làm không tốn thời gian ăn dài những cỏ dại này đều có thể có linh tính mục thiên nhìn được thiên địa quy tắc diễn biến thuận lòng trời mà vì là trình độ nào đó tới nói đúng là cùng tạo vật giả bình thường thần kỳ này chính là mục thiên tu vi đột phá mang đến đúng lúc nơi hấp thu luyện hóa hết thể linh khí sau khi mục thiên tu vi đạt đến thần chủng nhị chuyển sơ kỳ đỉnh cao không tốn thời gian dài mục thiên liền có thể đi vào thần chủng nhị chuyển trung kỳ hơn nữa bổ túc bản nguyên khí binh chủ chân linh tăng cường mục thiên thần thông sức chiến đấu lập tức liền trả sát tăng lên nếu là ở gặp phải hoàng long tôn giả mục thiên có lòng tin chiến thắng có điều để cho an toàn mục thiên cũng không có triệu tập đi tìm hoàng long tôn giả s u ố i q u ẩ y mục thiên thần thể bởi vì quá mức l g ị c h thiên trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn chỉnh triển khai ra vì lẽ đó mục thiên cần tìm hiểu mạnh mẽ thần thể lâm thời dùng dùng một lát mục thiên cảm thấy hoàng long tôn giả cựu long thần thể liền rất tốt chương bảy trăm năm mươi mốt khẩu chiến thần linh tiệm lộ phong mang từ lúc gâm dương song ngư chạy ra bí cảnh đi tới thế giới địa cầu toàn bộ thế giới địa cầu bởi vậy náo loạn thế giới đại loạn không ngừng trưởng thành thế giới địa cầu không thể nghi ngờ là một bảo tàng lớn đối với thiên ngoại thế lực có không gì sánh kịp sức hấp dẫn thiên tài địa bảo chưa khai phá truyền đạo nơi hết thể đều để thiên ngoại thánh địa động lòng nhưng mà tất cả những thứ này ở chân linh trước mặt đều có vẻ không trọng yếu như vậy thiên tài địa bảo truyền đạo nơi đối với chính đang sừng sững với đỉnh cao đại năng tới nói sức hấp dẫn cũng không có lớn như vậy dù sao địa cầu dùng thế giới sản xuất những thứ đồ này những thế giới khác cũng có chỉ có này chân linh là vô số thần linh tha thiết ước mơ trí cao cơ duyên vì được chân linh nay quần lao ra hỏa không kiên g rẻ chút nào nếu là hủy diệt thế giới địa cầu liền có thể nắm giữ chân linh như vậy đám kia xưa nay tồn tại sẽ không chút do dự hủy diệt địa cầu ở tình huống như vậy địa cầu sinh linh có thể nói là sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong pham l à là đại năng giao chiến nơi phổ thông siêu phàm sinh linh hốt hoảng mà chạy bước chân chậm một chút sẽ bị chiến đấu dư âm thai vạ tới ném mất quý giá tính mạng âm dương s o n g ngư giấu chân từ nhỏ huyền giới ba mươi sáu giới một đường đi tới địa cầu bảy mươi hai giới đến mức ngọn lửa chiến tranh dấy lên sinh linh đổ t h á n lão sư ngài xuất quan mục thiên xuất quan không bao lâu dương thuần liền vô cùng lo lắng tìm hắn báo cáo tình huống một đại loa văn kiện phô ở mục thiên trước mặt từng việc từng việc đều là các nơi hồi báo lên gặp thai họa báo cáo thư vốn là là hướng về địa cầu liên minh phản ứng có điều trong liên minh đại lao toàn bộ đường lên tiếng thì đều không thả ra được một lão sư ngài có phải là hướng về chư thiên liên minh phản ứng một hồi để như thế một đám đại lao ở địa bàn của chúng ta làm mưa làm gió tổn thất quá to lớn dương thuần vẻ mặt buồn thiu trên tay hắn mỗi một tờ giấy đều ngâm đầy tiên huyết gánh chịu vô số vô tội vong hồn nặng chính trịch ép tới người nghẹt thở mục thiên trầm mặt gật đầu vô dụng chư thiên liên minh quản bọn họ không được lao sư bọn họ đến cùng là ai truy đổi cá lớn quái vật là cái gì bọn họ là thần là huyền giới cùng chư thiên liên minh lợi ích đại biểu ai cũng giúp không được chỉ có thể dựa vào chính mình nghe đến nơi này dương thuần sắc mặt tâm u tràn đầy thất lạc vẻ dựa vào sư tôn chúng ta tam phẩm chiến hạm cũng phát động rồi kết quả căn bản không phải đám kia khủng bố ra hỏa đối thủ quá khủng bố rõ ràng chỉ là thần trùng trung kỳ nhưng là bọn họ thần thông sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng thần bọn họ đúng là thần sao bọn họ là thần linh phân thân dương thuần yên tâm đến, đến rồi lao sư thì sẽ xử lý lao sư ngài có diệu kế không tính là diệu kế hiện nay thời khắc chỉ có một con đường giết gà doa khỉ đồ thần gian đe nói xong mục thiên quay người lại liền rời đi dương thuần đứng ngây ra ở tại chỗ nhìn một mình rời đi sư phụ nội tâm vừa là kích động vừa lo lắng đô thần lão sư thật sự có thể làm được sao có dương thuần đưa ra tình báo mục thiên rất nhanh tìm tới âm dương song ngư tung tích vị trí được âm dương song ngư vị trí cũng là có thể thuận đằng m ò trào tìm tới hoàng long tôn giả quả nhiên không ngoài dự liệu mục thiên ở kịch liệt kích thích thần linh trên chiến trường cảm nhận được hoàng long tôn giả khí tức hoàng long tôn giả tiểu tử ngươi đang làm gì mau mau niêm phong lại âm dương song ngư đường đi không phải vậy lại làm không công bên hai cái khác đại năng tiếng gầm gừ hoàng long tôn giả mắt điếc tai ngơ ngắm nhìn bốn phía một luồng cảm giác nguy hiểm xông tới trong lòng cái khác thiên ngoại đại năng thấy thế lập tức bù đắp hoàng long tôn giả khuyết hùng hùng hổ hổ đường thẳng suối quậy hoàng long tôn giả hãy náy giải thích một phen sau đó hét lớn một tiếng ai ở trong bóng tối mục thiên cũng không che lấp thân hồn thanh n m vang vọng toàn trường tại hạ mục thiên tìm hoàng long tôn giả tìm thù riêng chư vị xin cứ tự nhiên ầm ầm chính đang đổi bắt vây nhốt âm dương song ngư thiên ngoại các đại năng ồn ào cười to một mặt cân nhắc mà nhìn hoàng long tôn giả trước hoàng long tôn giả bị thổ khắp thế giới truy sát sự tích làm cho mọi người đều biết này q u ầ n các đại năng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một hai nhìn thấy truyền đạo tiểu thánh người đến tìm hoàng long tôn giả p h i ề n phước bọn họ từng cái từng cái cười trên sự đau khổ của người khác tiểu thánh người ngươi là chủ nhà chỗ này là địa bàn của ngươi ngươi tự tiện thu thập chân linh sẽ không quản việc không đâu ha ha ha, ha. không sai tiểu thánh người bản thân đ ủng hộ người giết chết hoàng long tôn giả lao giả này ha ha ha ha. tiểu thánh người cố lên hoàng long tôn giả một mặt xối quậy q u á t mắng mọi người các ngươi cho bản tôn giả lăn chờ lao phu thu thập cái này không biết trời cao đất rộng tiểu thánh người lại lấy các ngươi tranh cướp chân linh mục thiên sắc mặt bình tĩnh thần linh ở thế giới địa cầu chịu đến rất nhiều hạn chế tuy rằng bọn họ cảnh giới cao thâm nhưng là chân chính có thể thao túng sức mạnh quy tắc cũng là nghiêm ngặt hạn chế vượt qua liền chịu đến thiên khiển vì lẽ đó bọn họ một thân một mình xuất hiện ở chúng thần trong lúc đó hắn cũng không chút nào hư